Nhếp Phong trong lòng chính nghĩa, Bộ Kinh Vân không cho phép phản bội, cho nên hai bọn họ đối với đoạn lãng nói tới sự tình đều không cho gật bừa, lúc này Nhếp Phong mở miệng nói ra. Đoạn lãng chúng ta đương nhiên biết dọa ăn hết Long Nguyên về sau, có thể cho thực lực nhanh chóng tăng trưởng, nhưng là cái kia Long Nguyên thế nhưng là từ phúc tiền bối đồ vật, cái kia từ phúc tiền bối đối với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta lại như thế nào có thể làm ra loại này bội bạc sự tình. Đoạn lãng nghe nhiếp Phong lời này, chỉ cảm thấy buồn cười. Ân cứu mạng. Nếu như không phải chúng ta đối với hắn có chỗ dùng mà nói, ngươi cho rằng hắn sẽ cứu chúng ta sao? Nhiếp Phong, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Hiện tại Đế Thích Thiên, bởi vì phải cùng Triệu Vô Cực tranh chấp, cho nên đang tu luyện Hắn Ngũ Lôi Hóa Cự Thủ, hắn nghĩ lợi dụng Ngũ Lôi Hóa Cự Thủ, luyện hóa thể nội phượng huyết, tốt hấp thu long nguyên, cho nên bây giờ là chúng ta cơ hội tốt nhất. Đế Thích Thiên chọc giận Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó hai bọn họ nhất định sẽ có một trận chiến. Hai bọn họ thực lực đều hết sức cường thịnh, đến lúc đó còn không biết ai thua ai thắng, nhưng nhất định đều sẽ thụ thương, mà lúc kia chính là chúng ta động thủ tốt nhất thời gian. Đoạn lãng trong lòng đã tính toán tốt, hắn biết do đế thích thiên cùng triệu vô cực đều vô cùng lợi hại, nhưng là từ lần kia hai người xuất thủ xem ra, vẫn là triệu vô cực muốn mạnh hơn một chút, cho nên đoạn lãng trong lòng suy đoán hai bọn họ động thủ triệu vô cực hẳn là sẽ lấy được thượng phòng, đến lúc đó đế thích thiên liền sẽ suy yếu nhất, cũng chính là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất Nhất phong cùng bộ kinh vân, người nào nghe được lời nói của đoạn lãng, đều là cho mày, bọn họ cũng biết đoạn lãng lời nói đúng là thực, nhưng là bọn họ thực không có cách nào làm ra chuyện như vậy. Dù sao hiện tại đế thích thiên còn không hề có lỗi với bọn họ, bọn họ tự nhiên không thể làm cái kia phản bội người, cái này sẽ vứt bỏ trong lòng bọn họ niềm tin. Đoạn lãng nhìn xem vẻ mặt của mọi người, cũng biết do trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn biết mình nhiều lời cũng là vô dụng, thế nhưng là đoạn lãng vẫn không muốn từ bỏ bởi vì chỉ bằng hắn tự mình một người, căn bản không có biện pháp làm được chuyện như vậy. Đến lúc đó tuy nhiên đế thích thiên thân thể suy yếu, nhưng là nếu là đem hắn ép, cũng không nhất định có thể đánh được hắn, nhưng nếu là có phong vân hai người theo bên người liền không nhất định, liền nhiều hơn một phần nắm chắc. Sau đó đoạn lãng thở dài một hơi, mở miệng nói ra, ta muốn nói sự tình đều là sự thật, có muốn hay không báo thủ là chuyện của chính các ngươi cơ hội chỉ có một lần này, nếu như các ngươi không động thủ, cũng sẽ chỉ cổ vũ triệu vô cực trưởng thành. Cho dù hắn càng ngày càng cường đại, đến lúc đó ba người chúng ta chính là có lật trời bản sự, cũng là không có biện pháp. Nói xong lời này, đoạn lãng đứng dậy, hướng về trong phòng đi đến, lấy hai bọn họ không thể gặp dáng vẻ mở miệng nói ra. Các ngươi chỉ có mấy ngày suy nghĩ thời gian, thời gian thoáng qua một cái, liền cũng không có cơ hội nữa. Chương 180, Thiếu Tam Tiếu đang chàng Sau ba ngày, ba bên trong vô cực thần cung, Triệu vô cực đã đem tất cả đệ tử toàn bộ chiêu tập lên. Hiện tại bọn hắn quỷ gối phía dưới chờ đợi Triệu Vô Cực mệnh lệnh. Triệu Vô Cực thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở cao vị phía trên, nhìn phía dưới đám người từ từ mở miệng nói ra. "Đế Thích Thiên bội bạc, bây giờ chính là chúng ta thảo phạt Đế Thích Thiên thời điểm, hiện tại thời cơ đã thành thủ, hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ đánh vào thiên môn, tự tay mình giết Đế Thích Thiên." Nói xong lời này Triệu Vô Cực dừng một chút, sau đó đem ánh mắt định ở Trương Kim Bình trên thân. "Trương Kim Bình, ngươi mang theo trước mọi người hướng thiên môn." Mà ta thì phải đi trước xem một chút cái kia đế thích thiên. Nói xong lời này về sau, triệu vô cực liền một cái lắc mình biến mất ở nơi này, Trương kim bình nhìn xem triệu vô cực rời đi, sau đó không người chào, đứng lên, xoay người, đối với phía dưới chúng đệ tử hô. Xuất phát, thảo phạt đế thích thiên. Mà lúc này, triệu vô cực đã xuất hiện ở bên trong thiên môn, thiên môn môn chúng bên trong nhìn lấy triệu vô cực xuất hiện, đều quá sợ hãi, không ai dám xông lên trước nhau nhau lui lại, có mấy người chạy mau đi. Đem chuyện này báo cáo cho đế thích thiên. Triệu vô cực nhìn xem thiên môn những cái này đệ tử, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đem đế thích thiên cho ta kêu đi ra, hôm nay ta muốn thống thống khoái khoái cùng hắn đánh một trận. Đám đệ tử này nghe triệu vô cực lời nói, rất là kinh khủng. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết triệu vô cực lợi hại, nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua có người trực tiếp đánh lên bọn họ thiên môn đến đây. Cái này triệu vô cực thật có thể nói là người thứ nhất. Ba cái này triệu vô cực lá gan cũng quá lớn à chẳng lẽ sẽ không sợ môn chủ trực tiếp giết chết hắn sao ba bất quá cái này triệu vô cực vậy mà dám một thân một mình tiến về chúng ta thiên môn một lần này môn chủ bế quan đi ra, nhất định sẽ giết chết hắn triệu vô cực nghe những người này lời nói, lại căn bản cũng không quan trọng chỉ là đứng ở nơi đó chờ đế thích thiên xuất hiện mà liền vào lúc này, chỉ cảm thấy một cổ khí tức áp chế chuyển đến triệu vô cực trên mặt nở một nụ cười sau đó đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt Triệu vô cực nhìn xem người này nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đế thích thiên, ngươi rốt cục dám xuất hiện. Đế thích thiên nhìn xem Triệu vô cực, lại không có ngày xưa loại kia thần sắc, lại là một tiếng cười lạnh, nhìn xem Triệu vô cực trên mặt tràn đầy khinh thường tâm tình. Triệu vô cực, ngươi hôm nay lại dám đơn độc xâm nhập ta thiên môn, chẳng lẽ ngươi liền thực không sợ chết sao? Đế thích thiên sở dĩ nói lời như vậy, là bởi vì hắn trong lòng đã hoàn toàn có tự tin, hắn có có thể dùng át chủ bài, tuyệt đối có thể giết chết Triệu vô cực. Hôm nay Triệu Vô Cực một người một ngựa xâm nhập Hán Thiên môn, vừa vặn như Đế Thích Thiên mong muốn. Đế Thích Thiên vì mình lá bài tẩy này, nhưng là sử dụng rất lớn năng lực, hôm nay chính là vì muốn đem Triệu Vô Cực trực tiếp chém giết ở đây, chứ để đem Triệu Vô Cực cái này hậu hoạn giải quyết, chuyện sau đó lại đi thương nghị. Triệu Vô Cực nghe Đế Thích Thiên lời nói, lại là lạnh nhạt cười một tiếng, giống Đế Thích Thiên nói loại lời này, Triệu Vô Cực đã nghe đủ, lỗ thai đều nghe ra kén, lúc này Triệu Vô Cực cũng không nguyện ý cùng Đế Thích Thiên nói nhảm. Trực tiếp đối với hắn nói ra, đế thích thiên giữa chúng ta cũng không cần nói những lời nhảm nhí này rồi à, có bài tẩy gì ngươi liền dùng ra đi. Đế thích thiên nhìn xem triệu vô cực phách lối như vậy thái độ, nữ mày một cái, sau đó ngựa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, triệu vô cực, đây là ngươi một lần cuối cùng lớn lối như thế, hôm nay ta nhường ngươi mất mạng rời đi thiên môn. Nói xong lời này, đã nhìn thấy có một bóng người xuất hiện ở đế thích thiên một bên, người này bề ngoài chính là một cái 60 lão giả bộ dáng. Lúc này chính cười hiếp mắt nhìn xem triệu vô cực, mà đế thích thiên bởi vì sự xuất hiện của hắn trên mặt tràn đầy tự tin, triệu vô cực nhìn xem đế thích thiên một bên người kia hơi một chút nữ mày Bởi vì triệu vô cực ở người này trên người cảm nhận được không tầm thường khí tức, hơn nữa người này quanh thân huyết dịch cũng là không giống bình thường, lực lượng kia giống như so long còn mạnh hơn. Trong nháy mắt, triệu vô cực liền đoán được thân phận của người này, sau đó từ từ mở miệng. Nghĩ không ra trong truyền thuyết tiếu tam tiếu đều tới. Xem ra mặt mũi của ta thật to lớn nha. Ba đứng ở Đế Thích Thiên, bên cạnh người kia chính là truyền thuyết sống 4000 năm Tiêu Tam Tiếu, mà Triệu Vô Cực ở trên người hắn cảm giác được cái kia phi phàm lực lượng, chính là hắn toàn thân long ngư chi huyết mũi. Tiêu Tam Tiếu chính là thập nhị kinh hoàng bên trong cuối cùng một hoàng, để cho người ta nghe ngóng liền có thể tăng đảm, hắn sớm đã ẩn nấp giang hồ nhiều năm, bây giờ xuất hiện ở đây, xem ra chính là vì nhắm vào Triệu Vô Cực mà đến. Đế Thích Thiên át chủ bài chính là cái này Tiêu Tam Tiếu. Đế thích thiên bởi vì phượng huyết cùng Long Nguyên trọi nhau nguyên nhân, không có cách nào hấp thu Long Nguyên, hơn nữa hắn bây giờ ngũ lôi hóa cực thủ tu luyện còn chưa đủ thuần thúy, căn bản không có cách nào hòa tan thể nội phượng huyết. Đế thích thiên trong lòng biết do lấy hiện tại hắn loại này thực lực, nếu là muốn đánh qua triệu vô cực mà nói là phi thường cật lực sự tình, hơn nữa đế thích thiên mới nghị triệu vô cực, ít ngày nữa liền sẽ tới đây cùng hắn quyết đấu, vì không có chút nào nỗi lo về sau cho nên Đế Thích Thiên liền quyết định lợi dụng lực lượng ngoại lai đến trông cự triệu vô cực, mà Đế Thích Thiên đầu tiên nghĩ tới người, chính là cái này tiêu tam tiếu. Giang hồ này bên trên có thể khiến cho Đế Thích Thiên bội phục người không nhiều, mà cái này tiêu tam tiếu chính là một người trong đó. Đế Thích Thiên trong lòng tuyệt đối tin tưởng có tiêu tam tiếu xuất thủ, cái này triệu vô cực hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Tiêu tam tiếu lúc này nhìn xem triệu vô cực, trong miệng cũng phát ra tiếng cười. Nghĩ không ra ngươi lại chính là cái kia triệu vô cực. Ta cho rằng lại là một cái cao lớn thô cạnh người đây, thế nhưng là không nghĩ tới đúng là một người thiếu niên, không biết ngươi là có hay không thực như truyền thuyết lợi hại như vậy, liền để ta tới thử xem thân thủ của người a. Nói xong lời này liền nhìn tiếu tam tiếu tung người một cái, liền hướng về phía triệu vô cực tập kích đi. Triệu vô cực lúc này mở ra hư không, sau đó tại hư không bên trong trực tiếp rút ra thiên gia thần kiếm, chống cự lại tiếu tam tiếu công kích, tiếu tam tiếu, trên mặt mang nụ cười, nhưng trên tay chiêu thức lại là phá lệ tàn nhẫn. Đã nhìn thấy hai bọn họ từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời đánh tới trên mặt đất, hai tướng giao phòng, xoa lên vô số hỏa hoa. Tiếu tam tiếu, cảm thụ được triệu vô cực thân thủ, trong miệng hưng phấn hô. Hảo tiểu tử, thân thủ coi như không tệ, nhìn đến cái này đế thích thiên không có khoa trường, bất quá hôm nay ta dĩ nhiên là đến giúp hắn giết chính là người, vậy cũng đừng trách hai chúng ta lấy lớn lớn nhỏ. Nói xong lời này về sau đã nhìn thấy nguyên bản còn trong đại điện đế thích thiên, lập tức thả người nhảy lên liên lộ đến không trùng cùng Tiếu Tam Tiếu cùng nhau đối với Triệu Vô Cực xuất thủ Triệu Vô Cực nhìn xem hai bọn họ động tác, trên mặt lại không có bối rối chút nào, vẫn như cũ tay phải cầm Thiên ra thần kiếm, tay trái vận dụng khí lực, chống cự lại hai người công kích Trong lúc nhất thời, ba người đánh nhau, Thiên Hôn Địa Ám toàn bộ Thiên Môn Địa Phương đều phủ đầy âm u chi khí. chương 181 treo lên đánh Tiếu Tam Tiếu cùng đế Thích Thiên. ầm, ầm ẩm, ẩm, ẩm lôi cắt phủ đầy toàn bộ thiên địa. Cơn phong đập nện cây cối xung quanh, phát ra xoạt xoạt thanh âm, để cho người ta nghe liền không rét mà run, bốn phía khí thế ép tới người không thở nổi, chỉ làm cho người cảm thấy nơi đây tràn đầy sợ hãi. Ba lúc này có ba đạo quang trên không trung lấp lóe, vũ khí sen lẫn thanh âm phát ra bình bình bàng bàng tiếng vang. Tiếu Tam Tiếu đang cùng Đế Thích Thiên đồng loạt ra tay công kích Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực tay trái phát huy nguyên tố, tay phải là nắm thiên gia thần kiếm, cùng hai bọn họ chống lại người Chỉ cảm thấy triệu vô cực trên người đột nhiên bùng nổ ra một cô mánh liệt lực lượng, ở trong trước mắt, cố khí tức này chấn động, trực tiếp liền trùng kích ở đế thích thiên cùng tiếu tam tiếu trên thân. Ba nguyên bản còn đánh nhau ở chung với nhau ba người bởi vì này khí tức mánh liệt chấn động tản mát ra chấn cảm, trực tiếp đem ba người này chấn khai, tứ tán rơi đi, triệu vô cực thì là rơi vào đại điện trên nóc nhà, hai người khác là xuất hiện trên mặt đất. Triệu vô cực lúc đầu đưa lưng về phía hai người, sau đó từ từ xoay người lại. Nhìn xem dưới đáy hai người kia, triệu vô cực đem ánh mắt định ở tiếu tam tiếu trên thân Tiếu tam tiếu cảm thụ được triệu vô cực ánh mắt, cũng tương tự hướng về triệu vô cực Hai người ánh mắt giao hội, cùng tiến xạ ra vô tận sắc khí Tiếp xuống thì là một trận ánh mắt ở giữa giao sát Hai người khí tức ai cũng không thua ai, mà lúc này triệu vô cực là mở miệng phá vỡ bình tĩnh Tiếu tam tiếu, người cũng coi là cái này trong trốn giang hồ lao nhân Thoái ẩn giang hồ nhiều năm như vậy, đã sớm không hỏi chuyện trong trốn giang hồ. Hiện tại cần gì phải đi ra tham gia những chuyện này. Ở cái này giang hồ gặp qua Tiếu Tam Tiếu người cực kỳ bé nhỏ, ngay cả giang hồ tiếng tăm lừng lây giang hồ bách Hiểu cùng Sinh đều chưa từng có gặp qua Tiếu Tam Tiếu tướng mạo, bởi vậy cái này Tiếu Tam Tiếu vẫn luôn bị người hoài nghi có từng tồn tại hay không, nhưng vững tin điểm này, cũng chỉ có giống Đế Thích Thiên bọn họ dạng này, một mực sống ở lịch sử tuế Nguyệt bên trong qua đến người. Giữa bọn hắn minh tranh ám đấu hồi lâu, nhưng vẫn không có phân ra thắng bại, cho nên dứt khoát liền không còn tranh đấu riêng phần mình nhận nấp đi, nhưng một lần này đế thích thiên dẫn đầu nhập thế, tiếu tam tiếu môn phái cũng ở một bên ẩn nấp lấy sắp suất thế, nhưng lại còn không có động tĩnh, một lần này đế thích thiên mời tiếu tam tiếu, tiếu tam tiếu cũng là do dự thật lâu mới làm quyết định này. Mà sở dĩ như vậy, tiếu tam tiếu trong lòng cũng có một cái lý do, bởi vì giang hồ này cho tới bây giờ đều không có bị một người thống nhất, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, từ khi triệu vô cực xuất hiện về sau, giang hồ liền từ từ bị triệu vô cực thống nhất. Mắt thấy triệu vô cực liền muốn xưng bá, tiếu tam tiếu, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Ba lúc này đã nhìn thấy tiếu tam tiếu, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn nhìn xem triệu vô cực trong miệng nói ra. Ta sống nhiều năm như vậy, đã từng thấy qua nhiều giang hồ ác duyên, nhưng lại chưa từng có xuất hiện một người từng có người hôm nay như vậy hành động. Người hỏng ta đối với giang hồ quy củ, vậy ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Người muốn xưng bá giang hồ, là ta tuyệt đối không thể cho phép, tuy nhiên ta cũng chướng mắt đế thích thiên cách làm nhưng là đế thích thiên sấu nữa, hắn cũng chưa từng có người như vậy dạ tâm. Lời này nghe vào triệu vô cực trong hai, lại là cực hạn dễ cận, triệu vô cực làm sao không biết Tiếu Tam Tiếu suy nghĩ trong lòng. Tiếu Tam Tiếu, sống hơn 4.000 năm như thế nào một cái không có dạ tâm người, nếu thật giống hắn nói tới, như thế vì giang hồ lo nghĩ mà nói, vậy hắn liền sẽ không ở hiện tại thời cơ này mới ra ngoài. Tiếu Tam Tiếu sở dĩ như vậy, chẳng qua là trong lòng không cam lòng thôi, hắn sống hơn 4.000 năm đều không biện pháp thống nhất giang hồ, mà Triệu Vô Cực chỉ bất quá dùng thời gian ngắn ngủi, đem giang hồ thống lĩnh tới mức như thế, Tiếu Tam Tiếu trong lòng tự nhiên ghen ghét, cho nên mới sẽ tuyển thời cơ này đi ra hỏng Triệu Vô Cực sự tình. Triệu Vô Cực trong lòng minh bạch, lúc này đã nhìn thấy hắn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt rơi vào Tiếu Tam Tiếu trên thân, mang theo cực hạn khí thế bén nhọn. Ngươi đơn giản chính là sợ hãi có người nhất thống giang hồ, định quy củ, ngươi ngày sau không thể cao cao tại thượng, không cần nói những cái kia đường đường chính chính Kỳ thật ngươi cùng Đế Thích Thiên cũng không có gì khác biệt. Triệu Vô Cực lời này vừa ra, lập tức liền chọc giận Tiêu Tam Tiếu, đã nhìn thấy Tiêu Tam Tiếu nguyên bản còn mang theo nụ cười mặt, lập tức liền âm trầm xuống, bốn phía khí thế đã trở nên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Ba Nguyên Bản không có tiếng sấm đại tắc thiên môn, lúc này đã nhìn thấy có thiểm điện đánh xuống, chiếu dọi ở Tiêu Tam Tiếu trên mặt, khiến người ta cảm thấy càng thêm vạn phần hoảng sợ, lúc này Tiêu Tam Tiếu nếu là ở kẻ khác trong mắt coi như không cần động thủ liền trực tiếp có thể nghiền ép lấy người lực lượng tinh thần. Triệu Vô Cực lại không phải người bình thường, hắn biết rõ hôm nay cái này Tiếu Tam Tiếu cùng Đế Thích Thiên là nhất định sẽ liên thủ đối phó bản thân, cho nên hắn cũng liền không còn cần cho bất luận kẻ nào lưu khách khí. Đế Thích Thiên đứng ở một bên, cảm thụ được Tiếu Tam Tiếu khí tức trên thân biến hóa, cùng mới vừa nghe lấy Triệu Vô Cực lời kia, Đế Thích Thiên cũng là nhíu chặt lông mày. Trong lòng của hắn biết rõ hắn và Tiếu Tam Tiếu hai người liên thủ, liền tuyệt đối có thể giết cái này Triệu Vô Cực. Mặc cho lấy triệu vô cực bản sự, là như thế nào cũng trốn không thoát. Ba cái này triệu vô cực nói nhiều lời như vậy, chẳng lẽ muốn kéo dài thời gian chờ đợi cứu binh. Nghĩ tới đây, đế thích tiên, trong lòng liền biết rõ bọn họ đã không thể lãng phí thời gian, tất nhiên đều muốn giết triệu vô cực, không bằng sớm đi động thủ giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Đã nhìn thấy đế thích tiên, ánh mắt rơi vào tiếu tam tiếu trên thân, mà tiếu tam tiếu cũng đồng dạng nhìn xem, đế thích tiên, hai bọn họ gật đầu một cái chỉ nghe thấy đế thích thiên đối với Triệu Vô Cực lớn tiếng hô. Triệu Vô Cực, ngươi không cần nghĩ kéo dài thời gian, ta cho ngươi biết hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi, đem mệnh ở lại chỗ này a. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy đế thích thiên cùng Tiêu Tam Thiếu đã làm lên chiến đấu bộ dáng, quanh thân khí tức sớm đã nhanh chóng xoay tròn, kim sắc khí tức cũng có hồng sắc xích khí bao khỏa ở hai người này trên thân, mang theo cực hạn sát ý hướng về Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực biết rõ hai người này lần này cần nghiêm túc cùng một chỗ liên thủ đối phó mình nhưng triệu vô cực trong lòng lại không chút nào sợ hãi, trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đã nhìn thấy triệu vô cực từ từ nâng tay phải lên, nhấc lên trong tay hắn thiên gia thần kiếm, thiên gia thần kiếm ở trong chớp mắt bùng nổ ra làm quang mãnh liệt người, cùng nhau bao phủ ở triệu vô cực trên thân. Ba toàn bộ không gian lại bị lam sắc, kim sắc cùng xích sắc ba loại quang mang bao phủ, quang mang lẫn nhau tranh huy, ai cũng không thua ai, một đạo so một đạo loại sáng, tiếu tam tiếu cùng đế thích thiên trong mắt xẹt qua một vệt sáng. Ánh mắt khóa chặt ở triệu vô cực trên người, từ từ giơ lên hai tay. Triệu vô cực nhìn xem hắn hai người động tác, trong miệng lại là phát ra một tiếng nhàn nhạt cười lạnh. Hai người các ngươi cùng đi à, từng cái từng cái đánh quá lãng phí thời gian, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, ngươi có thể đắc tội người rốt cuộc là ai. chương 182, Ngũ lôi hóa Cự thủ. Ba trong lúc nói chuyện đã nhìn thấy tiếu tam tiếu cùng đế thích thiên muốn xuất thủ công kích triệu vô cực, thế nhưng là chỉ nhìn thấy triệu vô cực trên người phát ra một loại kỳ quái quang khí. Cái này quang khí bầu không khí hết sức kỳ quái, để Tiếu Tam Tiếu cùng Đế Thích Thiên dừng lại động tác trên tay. Chỉ nhìn thấy đạo kia lưu quang, ở triệu vô cực bên ngoài cơ thể từ từ ngưng tụ, ở triệu vô cực bên người, tạo thành một bóng người, bóng người kia dáng vẻ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thấu triệt. Đế Thích Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn đã từng thấy qua triệu vô cực một chiêu này, lúc trước triệu vô cực lần thứ nhất xâm nhập thiên môn thời điểm, chính là dùng hắn thân ngoại hóa thân mà lúc này xuất hiện ở Triệu Vô Cực bên cạnh bóng người, cũng chính là Triệu Vô Cực lại biến thành thân ngoại hóa thân. Đế thích thiên thế, nhưng là lĩnh giáo qua Triệu Vô Cực thân ngoại hóa thân lực lượng, sau đó nhíu chặt lông mày, đã nhìn thấy trong nháy mắt này, thân ngoại hóa thân xuất thủ trước, trực tiếp hướng về Tiếu Tam Tiếu đi. Tiếu Tam Tiếu chưa thấy qua chiêu này, tự nhiên không biết là cái gì, nhưng tất nhiên Triệu Vô Cực đã xuất thủ, hắn tự nhiên muốn nên kích. Ba trong nháy mắt, Tiếu Tam Tiếu liền cùng Triệu Vô Cực thân ngoại hóa thân đánh nhau cùng một chỗ. Mà đế thích thiên ánh mắt một mực khóa chặt ở tiếu tam tiếu trên thân, hơn nữa đối với hắn hô. Ba đây là triệu vô cực thân ngoại hóa thân, cũng là không. Còn không có đợi đế thích thiên nói hết lời, đế thích thiên liền cảm giác được một cỗ sát khí ác liệt xuất hiện ở bên cạnh mình. Người bây giờ cũng không có thời gian quản người khác nhàn sự. Nương tựa theo thân thể tính cảnh giác, đế thích thiên cấp tốc lui lại, đã nhìn thấy triệu vô cực đã sớm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó chỉ nhìn đế thích thiên vận chuyển quanh thân khí tức tranh thủ thời gian bảo hộ ở ngoài thân cùng triệu vô cực bản thể đối kháng mà một đầu khác tiếu tam tiếu biết được cái này chẳng qua là triệu vô cực một cái thân ngoại hóa thân trong lòng liền cảm giác thứ này hết sức dễ đối phó nhưng hắn cũng không biết đế thích thiên bị đánh gây đến nửa câu nói sau là cái gì đế thích thiên muốn nói là triệu vô cực thân ngoại hóa thân khó đối phó nhưng bây giờ hắn cũng không có cơ hội này lại đem lời này báo cho tiếu tam tiếu tiếu tam tiếu đem khí tức vận đủ tại trên bàn tay tản ra vô số trưởng phong công kích, hướng triệu vô cực thân ngoại hóa thân, mà thân ngoại hóa thân động tác hết sức nhanh, trái tránh phải tránh tầm đó tránh thoát tiếu tam tiếu công kích. Tiếu tam tiếu vốn cho là hắn dùng mấy chiêu này công kích mãnh liệt, liền trực tiếp có thể tan đi triệu vô cực thân ngoại hóa thân, nhưng lại không nghĩ rằng cái này thân ngoại hóa thân vậy mà như thế linh mẫn. Ba lúc này tiếu tam tiếu, một cái lắc mình xuất hiện ở thân ngoại hóa thân sau lưng, một đạo quyển khí từ tiếu tam tiếu trong tay phát ra, liền muốn tập kích đi thế nhưng là ngoại hóa thân cũng là lóe lên liền biến mất. Tiếu Tam Tiếu lập tức có chút kinh hoàng, bởi vì hắn căn bản không có cảm giác đến bây giờ thân ngoại hóa thân ở vào chỗ nào. Sau đó tranh thủ thời gian quay đầu, lại phát hiện cũng không ở sau lưng, mà lúc này một ngọn gió xẹt qua Tiếu Tam Tiếu đến đỉnh đầu, cấp tốc ngẩng đầu đã nhìn thấy thân ngoại hóa thân đã một chưởng đánh vào Tiếu Tam Tiếu đỉnh đầu. Tiếu Tam Tiếu thân thể lập tức liền bị đánh rơi, thân thể lắc lư một cái, rơi trên mặt đất. Tiếu Tam Tiếu lúc này trong lòng mới ý thức tới. Triệu Vô Cực cái này thân ngoại hóa thân cũng không phải là dễ đối phó, vốn cho là mình chỉ cần là ra hai chiêu, liền có thể đem Triệu Vô Cực cái này thân ngoại hóa thân đánh tan, tuy nhiên lại là hắn đánh giá thấp Triệu Vô Cực năng lực, lúc này Tiếu Tam Tiếu biết rõ nếu là hắn không sử dụng chút lợi hại chiêu số, xem ra là không có cách nào đánh qua cái này thân ngoại hóa thân. Tiếu Tam Tiếu ngẩng đầu, nhìn xem thân ngoại hóa thân, thân thể bùng nổ ra mãnh liệt lực lượng, la lớn: Hôn Thế Tứ Tuyệt!" Lời này vừa nói ra, chỉ nhìn thấy Tiếu Tam Tiếu quanh thân khí tức trở nên hết sức không giống bình thường, bốn đạo kim quang từ Tiếu Tam Tiếu thể nội tiến xạ mà ra, trực tiếp hướng về thân ngoại hóa thân đi. Bốn đạo này ánh sáng tốc độ cực nhanh, mỗi một đạo quang đều có không giống nhau hiệu quả. Hoàng sắc cột sáng chói buộc, chỉ cần là đụng phải địch thân người, liền sẽ trong nháy mắt đem địch nhân chói buộc chặt, nhường hắn lại cũng không thể động đậy. Màu đỏ cột sáng công kích, ở dung nhập bên trong cơ thể một khắc này, trực tiếp tính vào trong máu thịt ở người thân thể bên trong xuyên toa cho địch nhân mang đến cực hạn thống khổ. Màu xanh nhạt cột sáng như lưới đao một dạng lăng lệ, trực tiếp cắt đứt địch nhân làng ra, làm hắn máu thịt bé bé, mà lam quang phối hợp lục quang là có thể phát huy ra cực hạn hiệu quả, bởi vì lục quang hỏa tan vào thân thể về sau liền sẽ ức chế địch nhân nội lực thôi động, phòng ngừa hắn chữa trị vết thương. Chiêu này vừa ra, chính là 10 điểm lăng lệ vô cùng, đưa người vào chỗ chết vô hình. Thân ngoại hóa thân, nhìn thấy cái này Tiếu tam Tiếu công kích chính là thả người khế động, chỉ nhìn thấy thân ảnh hắn giống như quỷ mị trên không trung lấp lóe, tránh né lây bốn đạo này kim quang tập kích, nhưng bốn đạo này kim quang liền phảng phất phụ thể bên trong đồng dạng, một mực truy tung thân ngoại hóa thân. lúc này chỉ thấy thân ngoại hóa thân dừng lại, không né nữa công kích, dừng lại trên người động tác. Tiếu Tam Tiếu không do nội tình, nhưng cho rằng đó là cái thời cơ tốt, cho nên tiếp tục thúc giục hôn thế tứ tuyệt. liền khi bốn đạo này quang chỗ sung yếu đến thân ngoại hóa thân trước mặt thời điểm. Chỉ có một cô không rõ lực lượng trực tiếp đem bốn đạo này quang chống đỡ ở bên ngoài cơ thể, sau đó bốn đạo này quang phản xạ hướng về phía Tiếu Tam Tiếu đi. Ba ngày mới vừa rồi thân ngoại hóa thân làm ra một cái phản kích bình thường đem Tiếu Tam Tiếu công kích phản kích trở về. Tiếu Tam Tiếu nhìn thấy cảnh tượng này, quá sợ hãi, tranh thủ thời gian thu hồi trên người công pháp, vừa nẽ tránh qua cái này bốn đạo quang công kích. Tiếu Tam Tiếu mơ hồ cảm thấy cảm giác các bách, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lúc này bản thân đối chiến chẳng qua là triệu vô cực một cái thân ngoại hóa thân mà thôi, nhưng lại vẫn là rơi hạ phong. Một đầu này tiếu tam thiếu chất vật đối kháng triệu vô cực thân ngoại hóa thân, mà đổi thành một đầu triệu vô cực bản thể là cùng đế thích thiên triển khai đại chiến kịch liệt. Đế thích thiên nhìn xem triệu vô cực trong tay thiên gia thần kiếm, nhướng mày, hắn cảm thấy cái này triệu vô cực cầm trong tay thiên gia thần kiếm về sau, trên người lực lượng tỷ lệ không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, cho nên trong lòng của hắn rõ ràng. Nếu muốn đánh bại Triệu Vô Cực, nhất định phải tan rã hắn cái này thần binh lợi khí. Ba sau đó Đế Thích Thiên liền muốn thi triển bản thân, còn chưa luyện hóa xong toàn bộ Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ, tuy nhiên Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ vẫn chưa có hoàn toàn luyện thành, nhưng là bây giờ Đế Thích Thiên cũng không có cách nào. Ba chỉ thấy Đế Thích Thiên hai tay huy động phát ra tiếng sấm, trên bầu trời vốn là tiếng sấm đại tác, lúc này tức thì bị Đế Thích Thiên động tác trong tay thôi động, một trận kinh lôi từ không trung đánh xuống, trực tiếp sáp nhập vào Đế Thích Thiên trong tay ở dây tiếp theo, đế thích thiên trực tiếp liền muốn bắt lấy triệu vô cực thiên gia thần kiếm, đồng thời trong miệng hô to, ngũ lôi hóa cử thủ ba kinh lôi từ đế thích thiên trong tay phát ra, trực tiếp hướng về thiên gia thần kiếm đi, mà lúc này triệu vô cực lại người theo kiếm đi, thi triển ra thái cổ chư thiên lôi pháp tổng cương. trong chớp mắt vạn lôi cùng thụ triệu vô cực dẫn dắt, thần phục với triệu vô cực, nguyên bản đưa đế thích thiên dẫn dắt lôi, giờ khác này trực tiếp thoát ly đế thích thiên thân thể, bị triệu vô cực hiệu lệnh. Trước 183, chặt đứt đế thích thiên một đầu cánh tay. Đế thích thiên hoàn toàn không nghĩ tới triệu vô cực vẫn còn có một chiêu như vậy, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, chư thiên thần lôi thụ lấy triệu vô cực dẫn dắt, chỉ nhìn thấy triệu vô cực tay phải ngón tay khẽ động, cái kia lôi liền theo ngón tay tần số 3 động hướng về phía đế thích thiên đi. Đế thích thiên vội vàng lui lại, sau đó lại thi triển ra ngũ lôi hóa cử thủ. Một lần này lôi lại không bằng mới vừa rồi vậy lợi hại, nhận được triệu vô cực chư thiên thần lôi áp chế thời điểm trực tiếp liền bại trận, bị triệu vô cực trở tay áp chế. Thần lôi thụ lấy dẫn dắt, tiếp tục tấn công về phía đế thích thiên. Đế thích thiên thân hình chấn động, sau đó nhanh chóng né tránh. Ba cái kia đạo lôi trực tiếp xuyên qua đại điện, chỉ nhìn thấy nguyên bản còn đứng sừng sững ở chỗ đó đại điện, ở trong chớp mắt liền sụt xuống, biến thành một vùng phế tích. Đế thích thiên nhìn xem cảnh tượng này, kinh hãi không được. Hắn không cách nào tưởng tượng, vừa rồi nếu như trực tiếp phách ở trên người hắn sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hơn nữa càng không có để đế thích thiên nghị tới là, cái này triệu vô cực vậy mà có thể xuất ra công kích kinh khủng như thế, hắn vốn cho rằng lấy bản lãnh của mình muốn cùng triệu vô cực cùng nhau đối kháng, còn có thể có cơ hội phản kháng. Thế nhưng là cái này triệu vô cực dùng ra mãnh liệt như vậy một triệu bản thân căn bản liền không cách nào phản kháng, còn không biết triệu vô cực đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa không có xuất ra, nghĩ tới đây, đế thích thiên tâm đã lưu lấy, nhưng là hắn biết mình còn không có thua ở không có chuyện để thua trước đó là tuyệt đối không thể để cho bản thân tâm trước sụp đổ. Sau đó chỉ nhìn thấy Đế Thích Thiên tung người một cái, lại xông tới triệu vô cực trước mặt, mà triệu vô cực cũng không có thu lại trong tay chư thiên thần lôi vẫn như cũ huy động ngón tay của mình, đem cái kia lôi bổ về phía Đế Thích Thiên phương hướng. Đế Thích Thiên tả hưu né tránh lấy, thế nhưng là tốc độ của hắn nhanh, lại có thể nào nhanh hơn lôi đến đây? Ba có rất nhiều lần lôi đều lướt từ Đế Thích Thiên thân thể mà qua, Đế Thích Thiên quần áo hiện tại đã có chút tổn hại còn bước lên một chút khói đen. Triệu vô cực nhìn xem Đế Thích Thiên động tác, trên mặt lộ ra một tia díu cận, sau đó lại nhanh chóng thôi động ngón tay của mình. Cái kia lôi động tác càng thêm nhanh, nguyên bản Đế Thích Thiên cũng có chút tránh không khỏi cái kia kinh lôi hiện tại Triệu vô cực tăng nhanh động tác trong tay, Đế Thích Thiên càng là không thể tránh né. Một đạo lôi trực tiếp liền bổ vào Đế Thích Thiên trên thân, chỉ nghe thấy Đế Thích Thiên kêu thảm một tiếng. A. Chỉ nhìn thấy Đế Thích Thiên phía sau lưng đã bước lên nồng nặc khói đen. Nguyên bản còn thân hình linh hoạt đế thích thiên lúc này trực tiếp nằm ở trên mặt đất, đế thích thiên cảm thụ được phía sau lưng đau rát, trong miệng lại phát ra một tiêu kêu rên. Ba đúng lúc này đế thích thiên lại trông thấy một đạo lôi hướng về phía bản thân bổ tới, đế thích thiên biết mình nếu là không tránh khỏi mà nói, hôm nay liền nhất định sẽ trôn thây ở đây, sau đó vận chuyển lên quanh thân khí tức, liều mạng né tránh ra. Nhưng là đế thích thiên coi như làm sao nhanh trong né tránh cũng là không có biện pháp, kinh lôi một đạo một đạo bổ vào đế thích thiên trên thân. Đế Thích Thiên trong lòng 10 điểm kinh khủng, muốn cho Tiếu Tam Tiếu đến đây hỗ trợ, nhưng làm hắn đem ánh mắt đầu nhập trông đi qua, lại phát hiện lúc này Tiếu Tam Tiếu vẫn không thể giải quyết, triệu vô cực cái kia thân ngoại hóa thân. Triệu vô cực thân ngoại hóa thân, mặc dù không phải bản thể của hắn lực lượng, không có bản thể mạnh, nhưng cũng là ẩn chứa tổng thể 80% năng lượng, lại tăng thêm lúc này, trên đất bằng vận dụng đại địa chi khí, không ngừng tới tiêu thân thể chạy mất lực lượng, ở đem bị công kích phản hồi cho đại địa, càng là đánh đâu đó. Liền xem như tiếu tam Tiếu dạng này tuyệt thế cao thủ cũng là không có cách nào. Tiếu tam Tiếu miễn cưỡng có thể xúc phạm tới ngoại thân, hóa thân một chút, thế nhưng là những cái kia tổn thương cũng toàn bộ bị chuyển vào đại địa, thân ngoại hóa thân bộ dáng bây giờ, liền cùng mới từ triệu vô cực thể nội phân hóa đi ra thời điểm không khác nhau chút nào mà tiếu tam Tiếu đã há mồm thở dốc. Đế thích thiên nhìn xem tiếu tam tiếu vậy mà cũng bị triệu vô cực ngũ hành hóa thân đẻ ép, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết mình không thể lại trông cậy vào cái này tiếu tam tiếu, nếu như chờ tiếu tam tiếu tới cứu mình mà nói, vậy mình cái mạng này sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Ba chỉ nhìn thấy đế thích thiên dùng sức cắn răng, ở thời khắc này, đế thích thiên liền không còn áp chế bản thân, phóng xuất ra thân thể toàn bộ lực lượng, hắn muốn thi triển bản thân công kích mạnh nhất, bằng không mà nói, hôm nay tất nhiên sẽ bị triệu vô cực chém giết nơi này. Đã nhìn thấy đế thích thiên đưa tay khẽ hấp thì có một thanh kiếm liền rơi vào đế thích thiên trong tay. Lúc này Đế Thích Thiên dơ cao lên thanh kiếm này, sau đó kiếm biến thành vạn đạo hư ảnh trực tiếp đánh về phía Triệu Vô Cực lôi đỉnh chi lực. Vạn nhận xuyên vân, ba vạn đạo kiếm ảnh bay vào trong tầng mây, sau đó mang theo vân tổng chi lực, lại xông về lôi đỉnh. Chỉ nghe thấy không khí truyền đến binh binh bang bang kịch đấu âm thanh, Đế Thích Thiên vận dụng công kích của mình miễn cưỡng chặn lại Triệu Vô Cực cái này chư thiên thần lôi, nhưng Đế Thích Thiên biết mình chỉ là sử dụng điểm ấy công kích là không được, đã nhìn thấy Đế Thích Thiên hai tay hóa lực Trước mặt mình bắt đầu xoay tròn, chỉ nhìn thấy một cổ vô hình khí mô, bao khỏa ở đế thích thiên hai tay. Ba cái này khí mô càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến đem đế thích thiên cùng triệu vô cực cùng nhau quấn ở trong đó. Ở thời khắc này, thiên điệu lập tức liền đã mất đi quan mang, mà triệu vô cực ngũ giác ở vào cái này khí mô bên trong, liền bị phong bế. Một chiêu này chính là đế thích thiên thất vô tuyệt cảnh, phàm là bị đế thích thiên thất vô tuyệt cảnh bao vây người, chính là bị người điều khiển tùy ý cha đạm. Không, có lực phản kháng chút nào. Đế Thích Thiên lúc này nhìn xem Triệu Vô Cực tiến nhập bản thân thất vô tuyệt cảnh bên trong, trong miệng phát ra cười vàng, ở một phiến này bóng tối, Đế Thích Thiên một chút cũng không lo lắng bại lộ vị trí của mình, bởi vì đây là hắn chủ đạo địa phương, hắn có thể tùy ý khống chế trong đó đồ vật. Hơ tơ tơ. "Đệ, ba lúc này Đế Thích Thiên đã lén lén ở vào Triệu Vô Cực sau lưng, trong tay cầm thanh kiếm kia, liền muốn trực tiếp đối với Triệu Vô Cực trái tim đâm xuống." Mà Triệu Vô Cực lại không núc nhích đứng ở nơi đó, thật giống như không có cái gì phát hiện một dạng. Đế Thích Thiên trên mặt lộ ra được như ý biểu lộ, liền ở cái kia thanh kiếm muốn chui vào Triệu Vô Cực thân thể thời điểm, chỉ nhìn thấy nguyên bản bất động Triệu Vô Cực, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó cấp tốc quay người vung lên Thiên Gia Thần Kiếm, trực tiếp đem Đế Thích Thiên kiếm trong tay đánh bay. Đế Thích Thiên căn bản không phản ứng kịp Triệu Vô Cực động tác, đang kinh ngạc đồng thời, đã nhìn thấy Triệu Vô Cực đem Thiên Gia Thần Kiếm đâm về phía trước một cái. Ba nguyên bản bóng tối thất vô tuyệt cảnh bên trong ở thời khắc này lập tức liền bị lôi quang chiếu sáng thiên gia thần kiếm huy động liền giống như trường hồng quan nhật lúc này đế thích thiên nhìn xem triệu vô cực trên mặt biểu lộ hết sức kinh khủng hướng về phía sau vừa lui thế nhưng là một cỗ đau đớn kịch liệt tràn lan lên đế thích thiên trong đầu đã nhìn thấy đế thích thiên một đầu cánh tay ứng thanh mà đứt trực tiếp rơi trên mặt đất thất vô tuyệt cảnh ở thời khắc này trực tiếp tiêu tán triệu vô cực một lần nữa đứng trên mặt đất mà đế thích thiên cánh tay đã có máu tươi phun ra. Trước 184, Truy sát Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên nhìn mình đoạn một đầu cánh tay, hiện tại trên mặt hắn biểu lộ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đế Thích Thiên chưa bao giờ từng nghĩ bản thân vậy mà lại xuất hiện hôm nay dạng này tình trạng, hắn vẫn cho là mình có thể xưng bá toàn bộ giang hồ. Ở cái này giang hồ trở thành không người có thể địch người, thế nhưng là hôm nay hắn gặp làm hắn sợ hãi người. Đế Thích Thiên, trong lòng hoàn toàn không thể tin được bản thân bộ giáng bây giờ. Lúc này hắn đã nghĩ đến bản thân sinh tử tại Triệu Vô Cực trên tay tình cảnh, trong nháy mắt, trên người liền toát mồ hôi lạnh, Đế Thích thiên khí cấp công thông, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Tuy nhiên trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng là cường đại sinh tồn dục vọng, để Đế Thích thiên tranh thủ thời gian đứng dậy lui về phía sau, cùng Triệu Vô Cực kéo dài khoảng cách, bởi vì hắn không dám hứa chắc một giây sau Triệu Vô Cực sẽ đối với hắn làm ra dạng gì sự tình. Ba hiện tại Đế Thích thiên ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Vô Cực mặt coi thường biểu lộ trong lòng càng là phẫn hận nhưng là hắn nghĩ lấy bản thân bản sự phượng huyết thân thể căn bản chính là bất lão bất tử cái này triệu vô cực cho dù là lợi hại cũng không biện pháp đối phó bản thân triệu vô cực nhìn xem đế thích thiên dáng vẻ trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh đế thích thiên nghe nói ngươi là bất tử thần nhưng cũng không biết ngươi thân thể nếu là biến thành cho tàn ngươi còn có thể hay không sống sót đế thích thiên nghe nói như thế chân mày nhíu một cái hắn không thể tin nhìn xem triệu vô cực triệu vô cực chẳng lẽ có thuật độc tâm sao Hắn làm sao biết ta trong lòng nghĩ, cái gì đốt thành cho bụi. Hắn đến cùng là có ý gì. Mà sau một khắc, đế thích thiên rốt cuộc biết triệu vô cực là có ý gì, đã nhìn thấy triệu vô cực từ từ giơ lên bản thân tay trái vươn ra ngón trỏ, ở ngón trỏ giấy lên làm sắc hỏa diễm. Ba cái này hỏa diễm vừa ra đế thích thiên liền cảm thấy hỏa diễm không thể tầm thường so sánh, tuy nhiên hỏa diễm chỉ là lẻ kẻ một điểm, nhưng là ở hắn xuất hiện một khắc này, toàn bộ không gian đều trở nên khô nóng vô cùng. Này hỏa diễm thiêu đốt ở đế thích thiên trong mắt, để đế thích thiên tâm cũng theo đó cùng nhau nhảy lên, đế thích thiên biết rõ cái này hỏa diễm nhất định là uy lực vô cùng, nếu là đụng phải một điểm, liền sẽ hài cốt không còn. Không được, ta nhất định không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy, ta nhất định muốn sống sót đông sơn tái khởi, tuyệt đối sẽ không để triệu vô cực ở cái này thế gian đung dung tự tại. Nghĩ tới đây, đế thích thiên nắm chặt nằm đấm, đứng dậy, liền muốn đào tẩu, bởi vì hắn hiện tại trừ cái này phương pháp bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể dùng, bởi vì cái gọi là người thức thời làm tuân kiệt, quân tử báo thủ 10 năm không muộn, hiện tại hắn tuy nhiên đánh không lại triệu vô cực, chẳng qua sau đó cũng không nhất định. Ba đã nhìn thấy đế thích thiên tung người một cái, bay về phía không trung hướng nơi xa thoát đi, mà triệu vô cực sớm liền phát hiện đế thích thiên động tác, hắn như thế nào lại cho đế thích thiên cơ hội như vậy nhường hắn đào tàu đây. Đã nhìn thấy triệu vô cực, đem trong tay chân hỏa hướng về phía trước nhẹ nhàng ném một cái. Hỏa diễm cũng thoát ly triệu vô cực tay tại không trung bồng bền, hoa một tiếng liền lộ ra, đi theo đế thích thiên. Đế thích thiên cảm nhận được phía sau hắn hỏa diễm lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nóng, trong lòng rất là kinh khủng, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia Lam sắc hỏa diễm chính đang phía sau của hắn, đế thích thiên sợ bị truy kích kịp, lại là tăng nhanh trên đùi lộng tác. Hỏa diễm cũng đồng dạng bị triệu vô cực thúc giục nhanh hơn, sau một khắc trực tiếp liền đi tới đế thích thiên phía sau lưng. Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy một cỗ kêu hỏa diễm sắp nhập vào hắn còn sót lại một đầu cánh tay. A, không trung tiếng kêu thảm thiết lại là bên thai không dứt vang liền toàn bộ thiên địa. Đế Thích Thiên lúc đầu lưu động trên không trung thân thể, trong nháy mắt liền rơi xuống đất. Đông, vừa rơi vừa nặng một tiếng rơi xuống đất âm thanh. Đế Thích Thiên trực tiếp nằm ở trên mặt đất, nồng nặc khói đen từ Đế Thích Thiên phía sau lưng phát ra, chỉ nhìn thấy Đế Thích Thiên còn dư lại đầu kia cánh tay, chính lấy tốc độ rõ rệt bị chân hỏa, hỏa tan. Mắt thấy đế thích thiên cánh tay đã bị hỏa tan hầu như không còn, cũng nhanh muốn đốt đến đế thích thiên thân thể thời điểm. Đế thích thiên cầm lên một bên kiếm, huy động, trực tiếp đem chính mình đầu kia cánh tay chém nước. Ba cánh tay rớt xuống đất một khắc, trực tiếp liền biến thành cho bụi. Đế thích thiên làm như vậy chính là vì bảo mệnh, bởi vì hắn biết do nếu để cho hỏa diễm thiêu đốt đến trên người hắn, vậy hắn cái mạng này liền triệt để giữ không được. Ba lúc này đế thích thiên trên thân tràn đầy đau đớn. Nếu là người bình thường nhận thương tổn như vậy cũng sớm đã nằm xuống đất đã hôn mê. Thế nhưng là Đế Thích Thiên lại không là người bình thường, hơn nữa còn có mang lấy cường đại sinh tồn dục vọng. Chỉ nghe thấy Đế Thích Thiên trong miệng không biết ở lẩm bẩm cái gì, nhưng kèm theo hắn lẩm bẩm âm thanh, Đế Thích Thiên trên thân bao vây lấy một tầng kim sắc quang. Ba kim quang này ở Đế Thích Thiên trên thân chậm rãi hóa hình, ở Đế Thích Thiên phía sau lưng tạo thành một đôi kim sắc cánh. Phân phật, phân phật, cánh kích động thanh âm phi thường vang dội. Đã nhìn thấy đế thích thiên nguyên bản còn nằm trên mặt đất, lúc này lập tức vọt ra ngoài, phi thân thoát đi nơi này. Bất kể là như thế nào nhân vật lợi hại đều có mang một cái át chủ bài, kia liền là đảo mệnh tác dụng, đế thích thiên vốn cho là mình đời này cũng sẽ không sử dụng bí pháp này, thế nhưng là hôm nay tình huống này lại không thể không dùng. Ba hiện tại đế thích thiên đã mất đi hai tay, cũng không còn năng lực phản kháng, nếu như không trốn đi mà nói, chờ đợi hắn cũng chỉ có một chữ Triệu vô cực nhìn xem Đế thích thiên đảo tẩu lại không có chủ động đuổi theo, mà là từ từ nhắm mắt lại, vận chuyển bốn phía đại địa. Sau đó một đạo màu xanh nhạt ánh sáng từ triệu vô cực trong ngón tay chảy ra, bay thẳng hướng không trung. Ba cái này chỉ là triệu vô cực tinh thần chi lực hóa thành một đạo truy tung chi khí, lại lợi dụng truy tung thuật kèm theo, mặc kệ Đế thích thiên chạy trốn tới chỗ nào, đều tránh không khỏi cái này truy tung thuật. Mà lúc này còn đang cùng thân ngoại hóa thân đối kháng Tiếu Tam Tiếu nhìn thấy cảnh tượng này cũng là quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới cái này, đế thích thiên lại bị triệu vô cực làm tới mức như thế, đã mất đi hai tay, hốt hoảng thoát đi. Hơn nữa cái này triệu vô cực vậy mà một điểm cũng không quan tâm đế thích thiên đào tẩu, chỉ là phái một đạo truy tung chi khí, đuổi theo giết đế thích thiên. Ba lúc này Tiếu Tam Tiếu cảm thấy sự tình không ổn, bởi vì hắn bây giờ đối mặt không chỉ có riêng là triệu vô cực thân ngoại hóa thân, còn có triệu vô cực bản thể. Nếu như triệu vô cực muốn giết hắn, cũng chỉ là từng giây từng phút sự tình. Nghĩ tới đây, Tiếu Tam Tiếu liền cũng là thoát ly chiến đấu, nhún người nhảy một cái, thân hình hóa thành một vệt sáng, hướng về nơi xa bay đi. Triệu Vô Cực bản thể tuy nhiên đều một mực cùng Đế Thích Thiên đánh nhau, nhưng hắn lại cũng chú ý thân ngoại hóa thân bên kia chiến đấu, lúc này nhìn xem Tiếu Tam Tiếu đào tẩu, Triệu Vô Cực thì là ngón tay khẽ động, tiếp tục thúc dục thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân thụ Triệu Vô Cực bản thể chỉ lệnh, cũng là hóa thành một vệt sáng, hướng về phía Tiếu Tam Tiếu thoát đi phương hướng bay ra ngoài. Chương 185 Đế Thích Thiên vẫn lạc, ba bên trên bầu trời, một bóng người lưu động, như ánh sáng nhanh chóng gọc đi, lúc này chỉ nhìn thấy người này hướng phía dưới trước xuống, lập tức rơi vào một chỗ rừng rộng. Người này hiện tại đã sớm thở hứng hộp, trên người vết máu lồng đốm, vốn nên treo ở thân thể hai bên hai tay, đã sớm không thấy bóng dáng. Không khó phỏng đoán, người này chính là Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên bị triệu vô cực chạm hai tay về sau, tự biết căn bản đánh không lại triệu vô cực, cho nên hốt hoảng chạy trốn, mới đến nơi này. Đế Thích Thiên ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt mình thần miễu, hung hăng nắm một lần nắm đấm, hướng về bên trong đi vào. Ba lúc này chỉ thấy được một tôn Đại Phật sừng sững ở Phật đường bên trong, dạng như vậy hết sức uy nghiêm, để cho người ta nhìn xem liền có một loại cảm giác gáp bách mánh liệt. Đế Thích Thiên kéo lấy trọng thương thân thể, nhảy lên Đại Phật phía trên, Đế Thích Thiên là hướng về Đại Phật đằng sau đi đến, chỉ nhìn thấy Đế Thích Thiên dùng chân đá một cái Đại Phật phía sau một chỗ màu đen địa phương, thì có một tòa tường lập tức dựng đứng lên. Ba nơi này chính là đế thích thiên bí ẩn tị Nan thất, lúc này hắn lại tới đây, không chỉ là vì tránh né triệu vô cực truy kích, cũng bởi vì hắn đem một dạng trọng yếu đồ vật đặt ở trong này. Tị Nan thất bên trong tản ra hào quang màu xanh lam, quang mang lúc sáng lúc tối, để cho người ta cảm thấy quỷ dị phi phạm. Đế thích thiên tiến vào tị Nan thất về sau, nhìn xem quang mang này nơi phát ra, an tâm gật đầu một cái. Mà phát ra quang mang này đồ vật, chính là đế thích thiên cướp đoạt được Long Nguyên, đế thích thiên. Bởi vì không có cách nào tiêu hóa Long Nguyên, cho nên liền đem Long Nguyên giấu, chính thức đưa nó tảng đến nơi này tị nan thất bên trong. Ba lần này đế thích thiên quyết định lại đụng một cái, hiện tại hắn bởi vì hai tay đứt gây trong thân thể huyết dịch đã số lớn sói mòn, hiện tại hắn thân thể đã hơi trắng bệnh, không có chút nào huyết sắt chi khí. Đế thích thiên trước đó sở dĩ không có cách nào hấp thu Long Nguyên, là bởi vì thể nội phượng huyết bài xích, nhưng là bây giờ cũng đã gần chảy khô, cho nên đế thích thiên đã quyết định lần nữa ăn vào Long Nguyên. Hắn tự nhận mình lần này nhất định có thể hấp thu Long nguyên lực lượng. Chỉ thấy được Đế Thích Thiên, dùng trên người sau cùng khí lực thúc dục nội lực dùng nội lực hấp thụ Long nguyên, Long nguyên thụ dẫn dắt nhanh chóng bay về phía Đế Thích Thiên phương hướng. Đế Thích Thiên làm mở miệng, chờ đợi Long nguyên hấp thu nhập thể nội, nhưng liền ở Long nguyên vừa mới tiến đến Đế Thích Thiên trong miệng thời điểm, nhìn thấy có mấy đạo nhân ảnh lóe lên xuất hiện tị nan thất. Đế Thích Thiên cảm nhận được sát ý, quá sợ hãi, vội vàng quay đầu, chỉ thấy được đằng sau đã đứng ba người. Ba người này chính là nhiếp Phong bộ kinh vân cùng Đoạn Lãng. Hôm đó Đoạn Lãng cổ vũ Phong Vân cùng một trâu đối với Đế Thích Thiên ra tay. nhiếp Phong cùng bộ kinh vân, hai người trong lòng ngàn vạn không nguyện ý, bởi vì bọn hắn đều đem Đế Thích Thiên xem như ân nhân cứu mạng, không nghĩ phản bội Đế Thích Thiên. Thế nhưng là Đoạn Lãng lời nói nhưng vẫn là để bọn hắn giao động. Bọn họ nằm mơ đều đang muốn giết chết triệu vô cực, nhưng là trong lòng bọn họ cũng phi thường rõ ràng, lấy bọn họ thực lực bây giờ, muốn giết chết triệu vô cực căn bản liền là chuyện không thể nào. Cho nên hắn làm cũng chỉ có thể cậy vào Long Nguyên. Đế Thích Thiên, bên ngoài treo đúng là cứu ba người bọn họ tính mệnh, nhưng là chẳng qua là vì bản thân tư dục, muốn lợi dụng bọn họ thôi. Nghĩ tới đây, bọn họ liền hạ quyết tâm, muốn đối với Đế Thích Thiên xuất thủ. Bởi vậy Phong Vân hai người đi theo Đoạn Lãng đến đằng sau cùng nhau núp trong bóng tối quan chiến thẳng đến vừa rồi trông thấy Đế Thích Thiên đào tẩu, ba người bọn họ mới có hành động, tấn mãnh đuổi theo. Nhưng bọn hắn đều không biết Đế Thích Thiên đem Long Nguyên giấu ở nơi nào. Cho nên liền theo đôi ở phía sau, thẳng đến vừa rồi Đế Thích Thiên mở mật thất ra. Giờ khắc này, Đế Thích Thiên trông thấy ba người bọn họ thân ảnh, nhíu chặt lông mày, đem còn chưa nuốt ở trong miệng Long Nguyên bỏ vào trong ngực, mở miệng lạnh lùng nói ra. Ba người các ngươi muốn làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi quên ta là ân nhân cứu mạng của các ngươi sao? Phong vân hai người vốn là không muốn loại chuyện này, bây giờ nghe được Đế Thích Thiên chất vấn, càng là không biết phải làm gì cho đúng, có thể đoạn lãng lại cùng bọn hắn không giống nhau. Tiến lên một bước nhìn xem Đế Thích Thiên, trên mặt tràn đầy nụ cười âm hiểm. Đế Thích Thiên đừng nói cái gì ân nhân cứu mạng, ngươi chính là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi, sắp chết con rắn còn ở đây nói lời vô dụng làm gì, chịu chết đi. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy đoạn lãng tung người một cái, rút ra bên hông kiếm, đối với Đế Thích Thiên đâm xuống. Đế Thích Thiên trong lòng kinh ngạc, vội vàng lưu lại, nhưng bởi vì hắn sở hữu lực lượng mới vừa rồi đã vận dụng ở chạy trốn, hiện tại cơ bản chắn nản. Thân bên trong đã không có dư thừa nội lực, ba trong mật thất xẹt qua một đạo mũi kiếm hàn quang, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, đoạn lãng kiếm vậy mà trực tiếp phá vỡ Đế Thích Thiên làn ra, máu tươi lại từ Đế Thích Thiên trong thân thể phun ra, nguyên bản Đế Thích Thiên liền đã mất đi hai tay, không có phản kháng năng lực, lúc này đoạn lãng một kiếm một kiếm chém vào Đế Thích Thiên trên người, Đế Thích Thiên càng là không thể thừa nhận, nhưng Đế Thích Thiên, một đời anh hùng hào kiệt, lại sao cam nguyện chết tại cái này đoạn lãng trong tay? Tâm hắn ngậm một ngụm khí. Hoán khí chậm rãi phát ra, bao phủ ở đế thích thiên trên thân, mà cái này đế thích thiên con mắt đã huyết hồng, không cách nào trông thấy ánh mắt hắn hướng đi. Ha ha ha. Ba không khí đột nhiên truyền đến đế thích thiên tiếng cùng thiếu, ở cái này không gian bên trong kèm thêm hồi âm, lộ ra quỷ dị phi thường. Đoạn lãng, ngươi muốn giết ta chiếm lấy Long Nguyên, ta cho ngươi biết, ta đế thích thiên hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi như nguyện, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận a. Vừa dứt lời chỉ nhìn thấy từ đế thích thiên miệng vết thương để lộ ra một đạo một đạo bạch quang mà đế thích thiên thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình không ngừng bành trướng co vào nhiếp phong thấy tình cảnh này quá sợ hãi đoạn lãng đi mau đế thích thiên muốn tự bạo đoạn lãng nghe nhiếp phong lời nói trong lòng kinh hãi thế nhưng là hắn không cam lòng để đế thích thiên tự bạo mà chết hắn còn không có phản hồi đế thích thiên cho hắn nhục nhã đây chỉ thấy được đoạn lãng tung người một cái sử dụng nội lực toàn thân cơ múa lên lạnh lùng kiếm khí Kiếm khí bén nhọn theo đoạn lãng đầu kiếm mà ra, trực tiếp xuyên về Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên lúc này chỉ có thể đứng tại chỗ, căn bản không thể động, nhìn thấy đoạn lãng chiêu thức kia, con người cấp tốc phóng đại. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, Đế Thích Thiên thân thể giống như hư hại bóng hơi một dạng trên không trung phát vối, trực tiếp sụp đổ thành cát bã, đầu thân không phân. Đế Thích Thiên thật là đến chết đều không có nhắm mắt, một đời kiêu hùng như vậy tan biến, ở cái này giang hồ, lại cũng không lưu lại một tia dấu vết. Đoạn lãng nhìn thấy tràng cảnh, Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó hai tay khẽ hấp, đem lơ lửng trên không trung Long Nguyên thu tới tay. Đoạn lãng nhìn xem trong tay hoạt động Long Nguyên, trong lòng tràn đầy kích động, đi đến phong vân trước mặt, cho bọn hắn một người một khỏa. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, tìm địa phương hấp thu Long Nguyên. Ba bóng người hóa thành lưu quang, bay ra thần miễu. chương 186, lịch sử dừng lại. Ở ba người rời đi không lâu sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Chính là Triệu Vô Cực. Ba lúc này Triệu Vô Cực một cái lắc mình tiến nhập mật thất, nhìn thấy đầy đất bừa buộn, liền biết do Đế Thích Thiên lấy bỏ mình ở đây, hướng về phong vân thế giới nguyên bản phát triển tiến trình, Triệu Vô Cực biết do hiện tại nội dung cốt truyện đã từ từ trở về đến quỹ đạo phía trên. A. Mật thất bên trong truyền đến một tiếng cười lạnh, một đạo hào quang sáng lên, Triệu Vô Cực biến mất ở trong mật thất. Lần này, Đế Thích Thiên lấy bỏ mình hồn về hôn thiên, mà đổi thành một đầu đồng dạng bị đổi dết tiếu tam thiếu nhưng như cũ ra sức đào thoát ngũ hành hóa sinh ở sau lưng theo đuổi không bỏ đuổi theo Tiếu Tam Tiếu Tiếu Tam Tiếu là thật nhanh chạy trốn lấy hắn biết rõ lấy mình bây giờ trừ bỏ chạy trốn bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào cái này Triệu vô cực quả thực là thật lợi hại chỉ là một cái thân ngoại hóa thân liền có thể đem Tiếu Tam Tiếu bước tới mức này nếu như là Triệu vô cực bản tôn đến vậy mình chắc chắn ngay cả cơ hội trốn cũng không có nhưng Tiếu Tam Tiếu cũng biết bản thân dạng này mù quáng chạy trốn là không có ích lợi gì Triệu vô cực thân ngoại hóa thân, nhìn xem khí tức 10 điểm đủ dáng vẻ, không biết lúc nào mới có thể tiêu tán. Đến lúc đó hắn nếu là còn không có tiêu tán, bản thân cũng đã nội lực tăng dã, vậy nhất định sẽ chết ở trên tay hắn. Cho nên tiếu tam tiếu ở thời điểm chạy trốn, đồng dạng trong tay ngưng kết, một đạo khí tức, hướng phương xa ném đi. Hắn muốn đem bản thân bị đuổi giết tin tức đưa ra ngoài, liên hệ bản thân hai đứa con trai kia. Tin tức phi ra, tiếu tam tiếu, trong lòng liền an tâm nhiều, tiếp tục chạy trốn thế nhưng là triệu vô cực thân ngoại hóa thân nhìn thấy tiếu tam tiếu động tác trên mặt phát ra một tiếng cười lạnh sau đó hấp thu khí tức trong thiên địa trong nháy mắt tốc độ tăng vọt một giây sau thân ngoại hóa thân trực tiếp xuất hiện ở tiếu tam tiếu trước mặt tiếu tam tiếu quá sợ hãi tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác quay đầu chạy trốn chỉ thấy thân ngoại hóa thân lại từ thể nội gọi phát ra tới hư ảnh trực tiếp đem tiếu tam tiếu bao vây để tiếu tam tiếu không đường có thể trốn tiếu tam tiếu đang chạy trốn bên trong đã trong lúc bất chi bất giác đi tới bờ biển Nghe hải triều thanh âm, tiếu Tam Tiếu nhịp tim cũng theo sóng biển chấn động mà chấn động. Ba thời khắc này, tiếu Tam Tiếu nhìn xem quay trùng quanh bản thân Triệu Vô Cực hư ảnh, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc, nhìn xem Triệu Vô Cực trên mặt biểu lộ, tiếu Tam Tiếu, trong lòng phòng tuyến đã nhanh muốn sụp đổ, chỉ nghe thấy hắn hô to một tiếng. "Vạn đạo xâm la." Vừa mới nói xong, liền trông thấy chung quanh có vô số phân tử hướng về tiếu Tam Tiếu mà đến, tiếu Tam Tiếu chiêu này chính là hấp thụ cảnh vật chung quanh tinh khí hóa thành công lực của mình đối phó địch nhân. Hơn nữa chỉ cần tinh khí bị địch nhân hút vào thể nội, liền có thể khống chế lòng người, không cần động thủ, chỉ cần để cho địch nhân tự sát liền có thể. Ba hiện tại tiếu tam tiếu thân thể hấp thụ tinh khí chung quanh trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, so vừa rồi thân hình đã hoàn toàn khác biệt, tiếu tam tiếu sở dĩ trước đó không dùng, chiêu này là bởi vì dùng qua về sau liền sẽ có ba ngày không cách nào động đậy. Nếu như lúc ấy ở triệu vô cực bản thể cùng hắn thân ngoại hóa thân đều tồn tại tình huống phía dưới sử dụng một chiêu này. Coi như đánh bại triệu vô cực thân ngoại hóa thân, thế nhưng là vẫn là không có chân chính đánh bại triệu vô cực, đến lúc đó liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hiện nay cũng chỉ có triệu vô cực thân ngoại hóa thân, ở trong này tiếu tam tiếu cũng liền có thể không sợ hai chút nào thi triển một chiêu này, chỉ cần hắn có thể để triệu vô cực thân ngoại hóa thân chạm đến bản thân tinh khí lực lượng, liền có thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Thiên địa rồi rào lực lượng tập hợp tại tiếu tam tiếu thể nội, chỉ nghe thấy sóng biển đập bên bờ thanh âm càng ngày càng ngày mạnh. Một trận kịch chiến bầu không khí cứ như vậy xây dựng, Mà triệu vô cực thân ngoại hóa thân nhìn thấy tiếu tam tiếu to lớn thân hình, lại vẫn là mặt không biểu tình, thân hình không có một tia rung chuyển. Bởi vì cái này tiếu tam tiếu, mặc kệ trở thành bộ răng gì, thi triển ra như thế nào đại thành võ công, đối với triệu vô cực mà nói đều là không quan trọng, tiếu tam tiếu cuối cùng nhất định sẽ chết ở triệu vô cực trên tay. Ba chỉ nhìn thấy tiếu tam tiếu huy động bàn tay của mình, mang theo lăng châu trường phong, Khi thế hướng về phía triệu vô cực thân ngoại hóa thân mà đến, trường phong nóng rực hữu lực, tràn ngập mạnh mẽ bá đạo, mắt thấy đến muốn đánh ở thân ngoại hóa thân phía trên, thế nhưng là tiếu tam tiếu lại nhào cái không. Ba hiện tại tiếu tam tiếu trước mặt cái này thân ngoại hóa thân đã biến thành mấy đạo bóng mờ, như huyễn như thực, để cho người ta căn bản không thể nào tìm lên, hơn nữa mỗi một cái bóng mờ khí tức hoàn toàn giống nhau, căn bản là không có cách phân biệt ai mạnh ai yếu, thì càng không có cách nào tìm tới thực thể khống chế lòng người. Tiếu tam tiếu Bởi vì triệu vô cực thân ngoại hóa thân trà tấn, hiện tại đã trở nên có chút điên dại, sau đó thủ trưởng trên không trung đánh lung tung. Thế nhưng là mặc kệ hắn đánh như thế nào, đều căn bản đánh không đến triệu vô cực, tiếu tam tiếu đã nổi giận phi thường, không ngừng hấp thụ lấy trong thiên địa năng lượng, gia tăng bản thân nội lực, cùng huy động bàn tay tốc độ, nhưng lại vẫn là không thể chinh phục triệu vô cực. Ba lúc này chính thức có được chủ đạo ý thức thân ngoại hóa thân, sớm đã rơi vào tiếu tam tiếu đỉnh đầu, tiếu tam tiếu, chỉ cảm thấy đỉnh đầu gia tăng trọng lực. Vừa muốn ngẩng đầu nhìn xem thì cảm giác cái này trọng lực lại cường đại lên, trực tiếp đem Tiếu Tam Tiếu từ không trung dâm xuống biển. Tiếu Tam Tiếu căn bản không phản ứng kịp, biến cố bất thình lình, vào nước trực tiếp liền ăn một ngụm, mà cũng chính bởi vì một hớp này nước, để Tiếu Tam Tiếu lúc đầu tụ tập lại lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Ầm. Lực lượng tan rã, ở trong biển phát ra một tiếng tiếng nổ kịch liệt, hai đạo nhân ảnh ở trong tiếng nổ mạnh từ trong biển chui ra. Tiếu Tam Tiếu dập nát thân thể trực tiếp bị thân ngoại hóa thân bước xuống trên bờ biển. Lúc này thân ngoại hóa thân đứng ở trước mặt tiếu tam tiếu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Tiếu tam tiếu sợ hãi trong lòng, đã nhanh chóng lan tràn, trong lòng không ngừng cầu nguyện mau mau có người tới cứu mình. Thân ngoại hóa thân thật giống như nhìn thấu tiếu tam tiếu tâm sự đồng dạng, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Muốn đợi người tới cứu ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Nói chuyện thời điểm một cỗ cột nước từ trong biển trôi ra, giống một đầu đại xà đồng dạng tại triệu vô cực sau lưng giấy rủa chỉ thấy triệu vô cực Vung khẽ tay trái con đại xà kia liền trực tiếp hướng về phía Tiếu Tam Tiếu đi, mở ra miệng to như chậu máu đem Tiếu Tam Tiếu nuốt vào trong bụng. Ba chỉ thấy được Tiếu Tam Tiếu thân thể trượt vào thủy xà thân thể, Triệu Vô Cực chỉ tay một cái, một đạo hàn quang chạy ra, sắp nhập vào thủy xà thân thể. Lạnh lùng hàn băng cấp tốc ngưng kết, nguyên bản vẫn là thủy xà hiện tại đã biến thành một đầu băng xà, Tiếu Tam Tiếu trực tiếp bị đông cứng ở bên trong, không nhúc nhích, trên mặt còn mang theo sợ hãi khuôn mặt. Ở cung một ngày bên trong, Giang hồ hai cái truyền thuyết, đồng thời vẫn lạc, một ngày này nhất định trở thành phong vân sử thượng quyết định mệnh cách một ngày. Siêu siu, Hai đạo tiếng gió xét qua, ông kiếm khí tranh minh vang lên, có hai người tay cầm trường kiếm trực tiếp đi về phía bên này, một người bổ về phía triệu vô cực, mà đổi thành một người thì là một đao bổ ra đầu kia băng xả, đem tiếu tam tiếu thi thể lấy ra ngoài. chương 187, tiếu tam tiếu hai nhi tử. Giết không tha. Thân ngoại hóa thân, chợt lóe lên, tránh thoát công kích. Rơi vào một bên, mà hai người này không có rảnh rối đối với triệu vô cực xuất thủ, mà là kẻ quỷ dưới đất, nhìn xem tiếu tam tiếu, biểu lộ rất là sụp đổ. Cha, cha. Từ hai cái này âm thanh bên trong liền trực tiếp đoán được hai người này thân phận, chính là tiếu tam tiếu nhi tử, tiếu ngạo thế cùng tiếu kinh thiên. Ngay tại vừa rồi, hai bọn họ nhận được tiếu tam tiếu ngàn dặm chuyển thư, lại tấn mánh tốc độ chạy đến nơi này, lại trực tiếp nhìn thấy tiếu tam tiếu bị đông lại một màn này, lúc ấy liền tức giận không thôi. Trực tiếp xuất thủ công kích triệu vô cực, hơn nữa cứu một chút tiếu tam tiếu. Bọn họ vốn cho rằng cái này tiếu tam tiếu, bị hàn băng đông cứng, cũng chỉ bất quá sẽ người bị thương nặng mà thôi, nhưng không nghĩ tới lại trực tiếp đoạt tiếu tam tiếu tính mệnh. Nhìn thấy phụ thân của mình chết thảm người khác trong tay, hai người làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Tiếu kinh thiên đem tiếu tam tiếu thi thể thả trên mặt đất, sau đó tiến về phía trước một bước. Trong lúc nhất thời đất dung núi chuyển, tiếu kinh thiên ánh mắt khóa chặt ở triệu vô cực trên người. Triệu vô cực Hôm nay ta liền muốn giết ngươi, vì ta phụ thân báo thù." Nói xong, hai người cùng nhau xuất thủ công kích Triệu Vô Cực, chỉ nhìn Tiếu Kinh Thiên lật tay che mây, nhấc lên một bên trường kiếm, bỗng nhiên, trên bầu trời lôi đỉnh đại tác, một đạo kinh lôi từ không trung đánh xuống, chui vào Tiếu Kinh Thiên trường kiếm. Tiếu Kinh Thiên một kiếm bổ tới, vô tận lôi kích kèm theo Tiếu Ngạo Thế Duy Thức kiếm ý hướng thân ngoại hóa thân đi. Ba cái này Tiếu Ngạo Thế Duy Thức kiếm ý có thể sử dụng trong lòng nhất niệm hóa ý làm kiếm, uy lực to lớn, Vẹn vẹn một chiêu liền triệt để phá hủy một mảnh tiểu thiên địa, vô luận địch nhân có như thế nào chiến ý đều sẽ bị càn quét hầu như không còn. Ba hơn nữa kèm theo tiếu kinh thiên lôi đỉnh chi kích càng có thể lấy ý thành hình, tâm kiếm tùy ý chí mà động, kiên quyết mà lên, trực tiếp vây khốn địch nhân đường lui, giết người ở vô hình. Gặp cái này mánh chiêu, triệu vô cực nhấc lên tay trái, từ trong nước trở một đạo cột nước hóa ở trên tay, trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh băng kiếm, hàn khí tiến xạ mà ra đông lạnh toàn bộ không gian lôi đỉnh tốc độ kiếm khí nhận hàn khí này đông kết, vậy mà trực tiếp bị đông cứng ngay tại chỗ, không còn tiếp tục xuất phát, mặt biển cũng bị cái này hàn ý xâm nhiễm, nguyên bản vẫn là ba động nước biển, hiện nay sớm đã đông lạnh. Tiếu ngạo thế nhìn thấy tình cảnh này trong lòng kinh hãi, cấp tốc thôi động tinh thần lực ý đồ khống chế lôi đỉnh kiếm ý, nhưng Tiếu ngạo thế chỉ cảm thấy mình tâm thần cùng kiếm ý tương liên, giờ khắc này lòng của mình giống như cũng bị băng thứ đau nhức một dạng. Tiếu ngạo thế tranh thủ thời gian thu hồi tinh thần lực, không thể tin nhìn xem triệu vô cực. Mà ở một bên Tiếu Kinh Thiên, trong lòng tuy nhiên kinh khủng, nhưng lại vẫn là tung người một cái, công về phía Triệu Vô Cực. Tiếu Ngạo thế kịp phản ứng, theo sát phía sau, trong lúc nhất thời, ba người xoay đánh nhau, cả phiến thiên địa sinh ra một mảnh không thể tin cảnh tượng. Đông Lạnh Biển cả cùng Từ Tầng Mây bên trong tuột xuống băng tinh kèm theo ba người đánh nhau kịch liệt hỏa hoa, cùng nội lực quang mang chi khí, ở trên bầu trời phảng phất hình thành một mảnh như Bắc cực quang cảnh tượng, nhìn xem tim đập rộn lên lại tràn đầy rung động. Ba người đánh nhau, đụng vào nhau, Dung chuyển lấy toàn bộ thiên địa, một sợi một sợi nội lực va chạm, đã tiêu hao triệu vô cực thân ngoại hóa thân rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên hắn có thể tự động hấp thu đại địa chi lực, nhưng là dù sao cũng là vật vô hình, ở cái này thế gian tồn tại không được bao lâu. đã nhìn thấy càng đánh thân ngoại hóa thân dáng vẻ càng mơ hồ, đã trông thấy quang hà xuyên thấu qua triệu vô cực thân thể. Tiếu ngạo thế cùng Tiếu Kinh Thiên nhìn thấy cảnh tượng này mới hiểu được, trước mắt triệu vô cực lại là một thân ngoại hóa thân, trong lòng càng là hoảng sợ không thôi bởi vì hiện tại thân ngoại hóa thân tuy nhiên như thế, thế nhưng là huy lực lại vẫn như cũ không giảm. Hai người đối kháng đều có chút cố hết sức. Ba người lại qua hai chiêu về sau đã nhìn thấy thân ngoại hóa thân ở dây tiếp theo trực tiếp liền tiêu tán trên không trung. Tiếu Ngạo Thế và Tiếu Kinh Thiên hai người rong ruổi giang hồ nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tha triệu vô cực đây? Tiếu Ngạo Thế lập tức thôi động nội lực bắt tìm triệu vô cực còn không có hoàn toàn tiêu tán thân ngoại hóa thân khí tức, lấy một mạch tức xem như cơ trụ, hóa thành một sợi truy tìm khí tức hướng về nơi xa lúc tới. Hai người nhìn nhau xem xét, thân hình hóa thành lưu quang, truy tìm sợi này khí tức, đồng dạng hướng nơi xa bay đi. Thần miếu. Ba lúc này, Triệu Vô Cực đã cảm giác được thân ngoại hóa thân tiêu tán, cũng tương tự biết rõ Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế hiện tại đã đi theo mà đến, Triệu Vô Cực không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là đứng tại chỗ, chờ đợi hai bọn họ đến. Không bao lâu, một sợi khí tức phiêu động tới, ở trước mặt Triệu Vô Cực lấy đốt hỏa phương thức biến mất. Sau đó hai bóng người rơi ở trên mặt đất phát ra hô một tiếng. Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế nhìn xem trước mặt triệu vô cực bản tôn, không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm, liền trực tiếp xuất thủ. Tứ Đại Giai Không Ba đây chính là Tiếu Ngạo Thế Đông Đảo Võ Học một trong. Nếu như nói vạn đạo xâm la là bao dung thiên địa lực lượng, như vậy Tứ Đại Giai Không chính là hoàn toàn tương phản. Theo địa, thủy, hỏa, phong bốn đại nguyên tố mà gây nên nghịch thiên tự hủy, chính là so vạn đạo xâm la còn muốn cao thâm võ học. Ba nguyên bản tiếu ngạo thế sáng tạo ra một chiêu này là vì cùng hắn phụ thân tiếu tam tiếu phân cao thấp, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể dùng tại triệu vô cực trên thân. Trong lúc nhất thời, bốn đại nguyên tố tụ tập ở tiếu ngạo thế trên hai tay, dung hợp thành một cái hình cầu. tiếu ngạo thế hướng về triệu vô cực phương hướng ném một cái hình cầu cấp tốc chuyển động, lập tức xuất hiện ở triệu vô cực đỉnh đầu. Ba nguyên bản vẫn là cầu bộ dáng bốn đại nguyên tố hóa thành một tấm vong lớn, đem triệu vô cực gắn vào bên trong. Tiếu ngạo thế nhìn thấy tình cảnh này. Trong miệng cười to, đại ca, bất luận kẻ nào thụ ta chiêu này đều chạy không thoát, liền đợi đến một lúc triệu vô cực hóa thành cho tàn A. Tiếu Kinh Thiên cũng ở một bên đắc ý gật đầu một cái, liền khi hai người bọn họ nói xong lời này nhìn chăm chú triệu vô cực trên người thời điểm, chỉ nhìn thấy nguyên bản còn bao phủ ở triệu vô cực chung quanh đến bốn đại nguyên tố, hiện tại sớm đã biến mất hầu như không còn. Trong lòng hai người khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì tiếu ngạo thế chiêu này còn chưa bao giờ có thất thủ qua. Chưa bao giờ có một người có thể phá giải chiêu này, nhưng là bây giờ cái này triệu vô cực vậy mà trực tiếp đem hắn hóa giải. Triệu vô cực nhìn xem hai người, mặt không biểu tình, trong miệng nhàn nhạt nói. Chơi chăn A, hiện tại tới phiên ta. Tiếng nói vừa ra, triệu vô cực ở trong hư không, rút ra thiên gia thần kiếm, trong nháy mắt lam quang đại thịnh, cường đại khí áp từ triệu vô cực thể nội phát ra áp chế hai người này. Ba cảm nhận được áp chế chi khí, hai người cấp tốc thôi động nội lực, chống cự lại. Tuy nhiên lại phát hiện nội lực của bọn hắn thật giống như trong không khí sói mòn đồng dạng, vô luận nhắc lên bao nhiêu trực tiếp bị tiêu tán. Trong lúc nhất thời, hai người nội lực thâm hụt, lập tức tế lên vạn đạo xâm la hấp thu thiên địa chi khí, đền bù tổn thất chạy mất nội lực. Thiên địa chi khí hòa tàn vào trong thân thể, tiếu ngạo thế cùng tiếu kinh thiên hai người mới miễn cưỡng có thể di động, hai người tới gần sử dụng hợp thể kỹ năng công kích triệu vô cực. Hôn thiên tứ tuyệt. Vừa nói xong, cảnh vật chung quanh ám Bốn đạo quang mang thiểm thức ở không gian, tản ra ba khí, tuyên kỳ chủ quyền. Chương 188, toàn bộ làm chết. Hai người huy động bốn đạo này quang mang, hướng về phía triệu vô cực đi, mà triệu vô cực ánh mắt phát lệnh, thân hình chớp động, trực tiếp tránh thoát bốn đạo quang mang xuất hiện ở tiếu ngạo thế cùng tiếu kinh thiên đỉnh đầu, khí thế cường đại chấn động để ép hai người này. Ba nguyên bản còn đứng thẳng thân thể bọn họ trực tiếp bị triệu vô cực ép nằm dạp trên mặt đất, mặt đã đụng vào trên mặt đất, căn bản không thể động đậy mà triệu vô cực thân hình chậm rãi rơi xuống, dớm nát hai người bọn họ trên người. ở trong chớp mắt, hai người chỉ cảm thấy thật vất vả ngưng kết nội lực, lại trong nháy mắt đổ tán. hơn nữa cái này phiêu tán nội lực tựa như hướng về triệu vô cực thể nội chạy đến một dạng. ba lúc này triệu vô cực chính vận dụng lấy đại địa lực lượng, hấp thụ lấy đại địa năng lượng, lấy hai bọn họ làm cách trở, bởi vậy đại địa năng lượng đang chảy vào kéo theo hai người bọn họ thể trọng, kéo theo hai người bọn họ trong cơ thể nội lực, cùng nhau tiến vào triệu vô cực thân thể. Tiếu ngạo thế cùng Tiếu Kinh Thiên hai người tràn đầy khổ cực, nếu là lại để cho triệu vô cực dạng này áp chế, hai người tất nhiên sẽ nội lực mất hết, trực tiếp không có năng lực phản kháng chút nào. Ba lúc này Tiếu Kinh Thiên đưa hai tay ra, rồi chạm mặt đất, bản thân cuối cùng còn sót lại nội lực duy trì lấy hôn thiên tứ tuyển, nguyên bản đã hắc ám rừng rậm hiện tại càng ngày càng đen, phản phất bị mực đậm nhiễm lên một dạng. Ba trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một đạo quang lượng, treo ở không trung tựa như viên bản. Đang cảm thụ đến cái này quang bao phủ về sau, tiếu kinh thiên trên người lực lượng lập tức liền không giống bình thường. Tiếu kinh thiên trên người chạy mất nội lực, trong nháy mắt ngưng kết, đạo ánh sáng này sáng lên, chính là tiếu kinh thiên sáng tạo đi ra mặt trăng. Ba bởi vì tiếu kinh thiên công lực đặc thủ, cho nên hắn sẽ ở đêm trăng tròn công lực tràn đầy, mà ban ngày công lực là sẽ tiết ra ngoài. Tiếu kinh thiên vì bù đắp công lực của hắn bên trên thiếu hụt, bởi vậy một mực đang nghiên cứu như thế nào tại ban ngày cũng có thể chế tạo ra đêm trăng tròn. Đi qua ở hôn Thiên Tứ Tuyệt Nghiên cứu bên trong, Tiếu Kinh Thiên rốt cục nắm giữ khiếu môn, vận dụng Hỗn Thiên Tứ Tuyệt chế tạo hắc ám, đồng thời dùng nội lực hóa thành nguyệt quang vì chính mình tăng cường công lực. Triệu Vô Cực ở Tiếu Kinh Thiên trên thân tự nhiên có thể cảm nhận được Tiếu Kinh Thiên thân thể biến hóa, nhưng là Triệu Vô Cực lại không có một tia lo lắng, chỉ là từ từ vận chuyển, lực lượng của thân thể tụ tập ở chân trái phía trên. Ba liền trông thấy Triệu Vô Cực chân trái đã bị tăng thêm vô tận lực lượng, chấn động đến có chút lắc lư. A Tiếu Kinh Thiên điên cuồng hét lên, muốn đứng dậy, muốn lợi dụng hiện tại bản thân nội lực tràn đầy lực lượng, trực tiếp đem Triệu vô cực chém giết. Có thể Triệu vô cực bước kế tiếp động tác lại làm cho Tiếu Kinh Thiên trực tiếp đánh mất ý chí. Triệu vô cực chân trái lắc lư, cũng không phải là bởi vì Tiếu Kinh Thiên lực lượng mạnh mẽ dung chuyển nguyên nhân, mà là bởi vì Triệu vô cực ở chân trái bên trên tăng cường lực lượng, mà lắc lư thì là vì để cho hai cỗ không đồng lực lượng tan vào Tiếu Kinh Thiên thể nội. Tiếu Kinh Thiên nguyên bản còn đang phát lực chống đỡ lấy thân thể, muốn đứng lên thế nhưng là cái này đột nhiên tới băng hỏa lượng trong tiên, lại làm cho tiếu kinh thiên trên thân kịch liệt đau nhức không thôi đọc truyện tại a nóng quá a lạnh quá tiếu ngạo thế ở một bên nhìn xem tiếu kinh thiên dáng vẻ trong lòng tràn đầy hoảng sợ bởi vì ở tiếu kinh thiên rất nóng thời điểm liền trông thấy hắn lông mảy nhiễm ra một đạo hỏa diễm mà ở hắn hô rét lạnh thời điểm là đôi lông mảy trong nháy mắt đóng băng tinh tiếu ngạo thế căn bản không đành lòng nhìn xem hắn đại ca bộ dáng như vậy cũng là mãnh liệt Muốn tránh thoát Triệu Vô Cực trói buộc, Tiếu Ngạo Thế đồng thời thôi động thân thể hai đạo công pháp. Tứ đại giai không cùng duy thức kiếm ý bốn đại nguyên tố kèm theo nhân lực sáng tạo, tràn ngập vô tận lực lượng, ở thời khắc này, đại điệu đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn khe hở, Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên thân thể hai người trực tiếp rơi vào cự phùng bên trong, mà Triệu Vô Cực là hướng lên trên nhảy một cái, trôi lơ lửng trên không trung. Giờ khắc này, hai người bọn họ thoát khỏi Triệu Vô Cực khống chế, trong nháy mắt nội lực biến trở về đến, thả người nhảy lên. Từ cự phùng bên trong nhảy lên, mà lúc này tiếu ngạo thế là miệng phun máu tươi, hơn nữa từ trong lòng chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt. Ba vừa mới tiếu ngạo thế biến cố, đã bị triệu vô cực khống chế, biến mất nội lực, hắn mặc dù có thể vận dụng ra hai loại kia năng lực, chính là bởi vì thúc dục tâm huyết lực lượng, hóa thành bản thân nguyên động lực thi triển năng lực. Tuy nhiên uy lực như vậy là vô tận, thế nhưng là cắn trả tổn thương cũng đồng dạng vô tận, tiếu ngạo thế cùng tiếu kinh thiên lúc này trong lòng biết rõ. Hai người bọn họ căn bản là không có cách đánh qua triệu vô cực, nếu như lại ở nơi này ở lâu một khắc mà nói, liền sẽ bị triệu vô cực trực tiếp chém giết, cho nên tiếu ngạo thế trực tiếp dùng loại biện pháp này. Tiếu ngạo thế thân thể đã trở nên lung lay sắp đổ, tiếu kinh thiên một liền đỡ lấy tiếu ngạo thế thân thể, bắt hắn lại bả vai, tung người một cái, hướng về nơi xa bay đi. Triệu vô cực đã sớm phát giác được hai bọn họ động tác, chỉ thấy thân ảnh hắn lấy một loại không thể gặp tốc độ cấp tốc di động. Không dùng một giây thời gian trực tiếp đem hai người chặn đường. Thiên gia thần kiếm một đạo to lớn lang quang, từ không trung đánh xuống, thẳng đối với hai người đầu. Vô tận sát ý để Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên vạn phần hoảng sợ. Tiếu Ngạo Thế biết, lấy thân thể của hắn bộ dáng muốn chạy trốn căn bản liền không khả năng, nhưng là Tiếu Kinh Thiên còn có cơ hội có thể đào tẩu. Sau đó Tiếu Ngạo Thế liền đẩy ra Tiếu Kinh Thiên thân thể. Một giây sau Tiếu Ngạo Thế cả người bị kiếm khí màu xanh lam này trực tiếp bổ ra. Máu tươi phốc một tiếng liền tung tóe đi ra, giống như hạ một trận huyết vũ đồng dạng, nhiễm đỏ khắp rừng cây. Tiếu Kinh Thiên trong lòng đã tràn đầy vô tận hận ý, nhưng bây giờ cơ hội chạy trốn là Tiếu ngạo thế dùng sinh mệnh cho hắn đổi lấy, Tiếu Kinh Thiên tự nhiên không đốc, thả người hướng một phương khác đào tẩu. Triệu vô cực khỏe miệng vẩy một cái, Thiên gia thần kiếm kiếm khí trên không trung ngưng kết ra một cái bóng mờ, siêu một tiếng, đi theo Tiếu Kinh Thiên đi. Tiếu Kinh Thiên đối mặt Thiên gia thần kiếm một kích này, căn bản liền không thể nào né tránh chỉ thấy kiếm khí này trực tiếp chui vào tiếu kinh thiên thân thể, mà tiếu kinh thiên tiểu chết, lại cùng tiếu ngạo thế hoàn toàn khác biệt. Tiếu kinh thiên trên thân không có một giọt máu tươi chảy ra, chỉ thấy được thân ảnh kia giống như đổ nát phất liễu đồng dạng, lung lay rơi xuống đất, khí kiệt bỏ mình. Ba một đầu này triệu vô cực trực tiếp đánh giết tiếu ngạo thế, cùng tiếu kinh thiên, mà đổi thành một đầu còn có ba người, chính nhìn chằm chằm hướng về triệu vô cực. Ba người này chính là phong vân cùng đoản lãng, lúc này thì bọn hắn trải qua tốt mấy giờ tu luyện rốt cục triệt để luyện hóa Long Nguyên, đem Long Nguyên lực lượng thu sạch vào thể nội. Trong lúc nhất thời, ba người thực lực tăng lên gấp đôi, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động, Nhiếp Phong từ từ mở mắt, cùng Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, bởi vì bọn hắn chuẩn bị cùng Triệu Vô Cực làm một cái kết thúc. Chương 189: Thu về thiên môn. Phong Vân thế giới thay đổi trong nháy mắt, nguyên bản vạn môn thế chân vạc dấu hiệu, hôm nay đã sớm rách nát, đều bị thu về tại Vô Cực thần cung. Vô Cực Thần Cung ở lần tranh đấu này bên trong, bởi vì Triệu Vô Cực lực chạm hai tên cao thủ tuyệt thế, nhảy lên trở thành thế gian môn phái cường đại nhất. Hiện tại võ lâm cùng lấy Triệu Vô Cực như thiên lôi sai đâu đánh đó, tất cả mọi người chèn phá đầu lâu muốn gia nhập Vô Cực Thần Cung. Vô Cực Thần Cung, Trương Kim Bình đang cùng Triệu Vô Cực báo cáo liên quan tới chuyện trên giang hồ. Trường môn sư minh, hiện tại giang hồ đã toàn bộ nắm giữ ở chúng ta Vô Cực Thần Cung, hiện tại chỉ kém Thiên môn thu phục. Triệu Vô Cực nghe nói như thế. Gật đầu một cái, chỉ nhìn thấy hắn nguyên bản mặt không biểu tình, hiện tại mỹ mắt khẽ nhúc nhích. Trương Kim Bình, đi đem bên ngoài khách nhân cho ta mời vào. Triệu vô cực một câu nói như vậy để Trương Kim Bình nghe được có chút không rõ nội tình, nhưng là Trương Kim Bình cũng không hỏi nhiều, chỉ là không người chào liền lui ra đại điện. Trong chốc lát về sau, liền dẫn một nữ tử về tới vô cực thần cung đại điện. Nữ tử này người mặc màu xanh biết váy dài, bộ pháp yêu mị, vốn nên là một cái cực hạn tuyệt vời mỹ nhân. Nhưng lúc này lại trên mặt mang một bộ khổ tương. Xuất hiện ở trong Vô Cực Thần cung người này chính là Lạc Tiên, Lạc Tiên nguyên bản ở bên trong Thiên môn dưỡng thương, nhưng khi hắn nghe được tiếng sảnh tiếng đánh nhau thời điểm, liền nhanh chóng chạy đến, chỉ nhìn thấy Đế Thích Thiên hai tay bị chặt, sau đó bay đi hình ảnh. Lạc Tiên trong lòng hết sức chấn kinh, bởi vì hắn biết rõ Đế Thích Thiên mời tới Tiếu Tam Tiếu giúp đỡ muốn đối phó Triệu Vô Cực, nguyên bản Lạc Tiên trong lòng còn có từng tia đối với Triệu Vô Cực lo lắng. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Đế Thích Thiên cùng Tiếu Tam Tiếu bị áp chế cảnh tượng thời điểm, lại là không cách nào diễn tả trong lòng ý nghĩ. Lạc Tiên đi theo Đế Thích Thiên thân ảnh, vốn định giúp Đế Thích Thiên một chút sức lực, thế nhưng là cuối cùng muộn một bước, ở trong thần miếu, Lạc Tiên nhìn thấy Đế Thích Thiên bị ngũ tạng câu phần thân thể về sau, liền trong nháy mắt rõ ràng hiện tại địa vị của bọn hắn. Đế Thích Thiên bỏ mình những cái kia thiên môn liền lập tức đổ, Lạc Tiên thân làm thiên môn quân tử thần mẫu chính là thiên môn bây giờ người cầm quyền. Tuy nhiên lạc tiên đối với thiên môn không có quá nhiều tình cảm, nhưng là dù sao nàng cũng không thể cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ. Ba cho nên lạc tiên quyết định đánh đòn phủ đầu. Hắn biết rõ hắn không thể chờ triệu vô cực tìm đến mình, trước hết đi tìm triệu vô cực mới có thể lớn nhất giảm xuống bản thân tính nguy hiểm. Ba nghĩ tới đây lạc tiên liền trực tiếp khởi hành đi đến vô cực thần cung, mà khi hắn mới vừa tới vô cực thần cung bên ngoài cửa cung thời điểm, liền trực tiếp bị triệu vô cực cảm nhận được khí tức chấn động, cũng liền xảy ra vừa rồi bộ kia hình ảnh. Lạc Tiên còn đang do dự lấy muốn hay không vào vô cực thần cung thời điểm đã nhìn thấy Trương Kim Bình chạy ra lúc ấy Lạc Tiên trong lòng liền xẹt qua một chút hoàng hốt chỉ nghe thấy Trương Kim Bình mở miệng Trường môn sư huynh cho mời ta mang ngươi đi vào nghe nói như thế Lạc Tiên càng là cảm khái không thôi hắn căn bản nghĩ không ra hành tung của mình vậy mà sớm đã bị triệu vô cực nắm giữ cho nên cũng không do dự nữa trực tiếp đi theo Trương Kim Bình đằng sau đi tới vô cực thần cung đại điện bên trong ba lúc này chỉ nhìn thấy Lạc Tiên cúi đầu. Giữ im lặng, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, rất lâu không nói, chỉ nghe thấy trong miệng nàng phát ra một tiếng hơi hơi thở dài. Triệu vô cực nhìn thấy lạc tiên cái dạng này, khẽ nhúc nhích một lần ngón tay, lại một giây sau, lạc tiên cùng triệu vô cực trực tiếp biến mất ở đại điện bên trong, lúc này là xuất hiện ở triệu vô cực trong sân. Lạc tiên đối với đột nhiên thay đổi chẳng cảnh, giật nảy mình, nhìn xem triệu vô cực biểu lộ, càng là kinh khủng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Triệu vô cực nghe nói như thế. Khoe miệng nít lên, trong miệng lạnh nhạt. Ta muốn làm gì, ngươi tới vô cực thần cung muốn làm gì. Nghe triệu vô cực đi thẳng vào vấn đề, chỉ cảm thấy cuốn họng khô khốc, trong lòng run run một lần, nói chuyện cũng trở nên có chút bối rối. Ta, ta tới nơi này là bởi vì đế thích thiên đã chết, ta không biết, bây giờ nên làm gì. Triệu vô cực tự nhiên biết rõ lạc tiên đến làm cái gì vậy, nhưng lại muốn nghe lạc tiên chính miệng nói ra. Lạc tiên, ngươi tới vô cực thần cung là lựa chọn sáng suốt. Tất nhiên ngươi không biết nên làm cái gì, vậy ta liền thay ngươi lựa chọn một con đường. Lạc Tiên nghe Triệu vô cực nói, từ từ ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Triệu vô cực mỉm cười. Trở thành nữ nhân của ta, dẫn đầu tiên môn dung nhập vô cực thần cung, trở thành vô cực thần cung một bộ phận. Lạc Tiên trong lòng cũng tự biết, Triệu vô cực sẽ nói ra lời như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn. Nhưng bây giờ nghe Triệu vô cực rất rõ ràng nói ra, Lạc Tiên vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng lẽ liền không có đường khác có thể tuyển sao? Lạc tiên mặc dù biết đế thích thiên dưỡng dục nàng lâu như vậy, chỉ là đem nàng xem như một con cờ, nhưng là nếu là không có đế thích thiên mà nói, hiện tại lạc tiên liền ở bên đường chết đói, nàng tự nhiên không thể dễ dàng từ bỏ đế thích thiên tạo dựng lên đại môn. Nhìn xem lạc tiên bộ dáng này, triệu vô cực liền biết nàng trong lòng nghĩ đến đối với đế thích thiên báo ân tình sự tình, hắn tự biết không thể lại để cho lạc tiên dạng này không quá quyết, nếu không thì xem như trở thành nữ nhân của hắn, cũng sẽ không phải một trung tâm người chỉ nghe Triệu Vô Cực ngữ khí lạnh lùng nói ra, lựa chọn khác, có, kia liền là đi chết. Nghe Triệu Vô Cực mấy chữ này, Lạc Tiên lập tức liền trợn mặt, nàng biết rõ, cái này Triệu Vô Cực đã cho bản thân khoan hậu nhất điều kiện, nếu như là những người khác, chắc chắn đã sớm lại phái binh diệt thiên môn, ai còn sẽ cho hắn dạng này đàm phán cơ hội. Lạc Tiên tự biết lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản cũng không có biện pháp giữ vương thiên môn, hơn nữa mình coi như giữ được, cái này thiên môn thì có ích lợi gì đây? Ba đợi đến lạc tiên chết về sau, thiên môn như thường sẽ còn xuống dốc, gắng gượng như vậy mấy năm cũng là hưởng công. Nghĩ tới đây, lạc tiên từ từ gật đầu một cái. Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Thiên môn. Làm thiên môn đệ tử biết được bọn họ hiện tại đã bị tan vào vô cực thần cung thời điểm. Trên mặt mỗi người đều không có một kia không vui, tất cả đều là mừng rỡ như điên. Bởi vì bọn hắn mặc dù là thiên môn đệ tử, nhưng là nhiều năm như vậy lại vẫn bị đế thích thiên dùng vũ lực áp chế tàn bạo đối đãi triệu vô cực thay bọn hắn giết đế thích thiên gián tiếp mà nói, cũng có thể là vì bọn họ bảo thủ. Hơn nữa nghe lạc tiên miêu tả vô cực thần cung quy định, bọn họ thì càng là thoải mái tiếp thu. Chúng ta gia nhập vô cực thần cung, mặc dù là từ ngoại môn đệ tử làm lên, nhưng là nương tựa theo thực lực, chỉ cần vì môn phái làm ra công hiến, liền nhất định có thể được càng nhiều chỗ tốt hơn. Không sai, trước đó ta đã sớm nghe nói quỷ tử thần mẫu nói qua vô cực thần cung bên trong bí tịch đều là đại thành võ công, chỉ là ngoại môn đệ tử tu tập. Cũng đã so chúng ta bình thời còn muốn lợi hại hơn, có thể gia nhập dạng này đại môn phái, là chúng ta vinh hạnh. Như vậy thiên môn cũng trực tiếp sắp nhập vào bên trong vô cực thần cung, giang hồ triệt để rơi vào triệu vô cực trong tay. chương 190, lại một lần nữa khiêu khích. Vô cực thần cung hậu đỉnh. Giữa trưa ánh nắng bao phủ ở hậu đỉnh bên trong, phản chiếu hồ nước dốc rách, ba quang lân cận, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng chim hót, để cho người ta cảm thấy 10 điểm hài lòng. Ha ha ha một trận tiếng cười như chuông bạc bao phủ cảnh sắc trung quanh chỉ làm cho người cảm thấy càng thêm tâm tình sảng khoái, phảng phất quên đi mọi chuyện cần thiết. mấy người phụ nhân vây quanh bàn đá mà ngồi, ánh mắt đều rơi về phía đứng ở bên hồ bạch y nam tử, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính cùng ái mộ. triệu vô cực đứng ở bên hồ, nhìn xem trước mặt cảnh sắc, từ từ xoay người lại, đem ánh mắt rơi ở sau lưng mấy vị phụ nhân trên người, minh nguyệt đứng dậy, chạy tới triệu vô cực bên người. tướng công, những ngày này ngươi đều quá bận rộn. Chúng ta đã lâu lắm không gặp ngươi, Nguyệt Nguyệt rất nhớ ngươi à. Khi hì. Nghe được Minh Nguyệt trong miệng lời này, vài người khác đều ngậm lông mày cười một tiếng, Độc Cô ngộng ở một bên nói ra: "Nguyệt muội muội, thực sự là không biết xấu hổ." Ba ngày ban mặt ngay trước mấy cái tỷ tỷ mặt liền trực tiếp đối với tướng công nói lời này. Nghe Độc Cô ngộng trêu chọc, Minh Nguyệt trực tiếp mắc cửa đỏ bừng mặt, mặt cổ thành một cái bánh bao trạng. Ngộng tỷ tỷ, Nguyệt Nhi thực sự nói thật, hơn nữa cũng là thay các vị tỷ tỷ nói." Hiện tại chúng ta lại thêm một cái muội muội, ta không phải thay Lạc Tiên muội muội làm tấm gương nha. Lạc Tiên nghe Minh Nguyệt gọi hắn danh tự, tranh thủ thời gian ngẩng đầu, đã nhìn thấy Triệu Vô Cực ánh mắt rơi vào Lạc Tiên trên thân, Lạc Tiên cúi đầu, dáng như vậy rất là đáng yêu. Các tỷ tỷ, muội muội tuổi tác mặc dù so sánh các ngươi có chút lớn, nhưng là dù sao nhập môn muộn, mong rằng các tỷ tỷ về sau chỉ giáo nhiều hơn, có thể để cho ta tốt hơn vì tướng công phục vụ. Độc Cô Ngọng đám người nhìn xem Lạc Tiên, như thế nhún nhường bộ dáng. Rất là cao hứng gật đầu một cái, sau đó đồng dạng đứng lên, đi tới triệu vô cực một bên, hàm tình mạch mạch nhìn xem triệu vô cực. Hiện tại thiên môn cũng đã thu vào vô cực thần cung, vô cực thần cung đã trở thành toàn bộ giang hồ lợi hại nhất môn phái, có thể gả cho tướng công, thật là chúng ta đã tu luyện phúc phận. Những người khác cũng đang một bên vội và gật đầu đồng ý, độc cô ngọc lời này, từng cái thân ở trong giang hồ nữ nhân, ai không muốn gả một cái tuyệt thế đại anh hùng, nhưng là lại có mấy cái có thể kết thúc yên lành đây. Mà mấy người bọn họ bây giờ có thể gả cho triệu vô cực, cũng đã là đã tu luyện phúc phận, triệu vô cực lại đối với mỗi người bọn họ đều hết sức tốt, bọn họ tự nhiên là càng là vô cùng thỏa mãn. Mà triệu vô cực nghe độc cô Ngọng nói, thì là vươn tay sở lên đầu của nàng, ánh mắt rất là ôn nhu, nhìn ra độc cô Ngọng tâm vẫn là cách đầm trực ngày Đã nhìn thấy độc cô Ngọng lúc này con mắt hơi chuyển động, sau đó lại mở miệng hỏi. Tướng công, chúng ta từ khi gả cho ngươi về sau liền cũng không hỏi tới chuyện của giang hồ. Đã thật lâu chưa thấy qua tướng công ngươi xuất thủ không biết ngươi bây giờ công lực đã vào đến mức nào. Xác thực, triệu vô cực gần nhất những cái này cuộc chiến đấu, bọn họ tuy nhiên đều biết kết quả, nhưng lại chưa từng gặp qua triệu vô cực xuất thủ, tự nhiên là hiếu kỳ. Nghe độc cô Ngọng tra hỏi, mặt khác mấy người cũng đồng dạng mang một bộ mong đợi biểu lộ, chờ lấy triệu vô cực trả lời. Triệu vô cực hiện tại chỉ cảm thấy cái này độc cô Ngọng càng ngày càng quỷ linh tinh, cũng càng thêm làm người khác cưa thích. Chỉ nghe thấy triệu vô cực thanh âm rất là cưng triều trả lời. Tướng công của ngươi, ta hiện tại tự nhiên là vô địch thiên hạ hiện tại thế giới này đã không tồn tại bất kỳ lực lượng nào có thể chế được ta, hiện tại ta duy nhất chờ đợi chính là thời gian. Lời nói này đơn giản rõ ràng, nhưng là một câu cuối cùng lại làm cho độc cô mộng nghe được có chút không rõ nội tình. Thời gian? Thời gian nào? Triệu vô cực ở thời điểm này dừng một chút, ngừng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt có chút trống giống. Phảng phất ánh mắt đã rơi vào mặt khác thời không mở dạng. Ta khiếm khuyết một chút thời gian, chỉ cần giết chết, cuối cùng còn giữ lại ba người kêu ta liền có thể tiến về mặt khác cao cấp hơn thế giới. Một đám người nghe, chỉ cảm thấy triệu vô cực giải thích một vấn đề về sau, lại để cho bọn họ có vấn đề mới. Cao cấp hơn thế giới. Thướng công đó là cái gì? Triệu vô cực một lần này lại không giống như vừa rồi một dạng trực tiếp trả lời bọn họ, mà là trên mặt đặt lên một tầng nụ cười, nhìn xem bọn hắn nhưng không có lên tiếng. Bởi vì coi như triệu vô cực cho bọn hắn giải thích, bọn họ cũng sẽ không hiểu đây là có chuyện gì, bọn họ những người này chỉ là phong vân thế giới, căn bản liền không cách nào lý giải mặt khác thời không là có ý gì. Hơn nữa liền xem như biết, đối với bọn hắn mà nói cũng không cái gì chỗ tốt, chỉ có thể tăng thêm phiền não mà thôi. Mấy người này trông thấy triệu vô cực không nói lời nào bộ dáng, trong lòng thì càng là tò mò. Ba nguyên bản ở còn không có gả cho triệu vô cực trước đó, trong lòng bọn họ vẫn có cái nghi vấn kia liền là triệu vô cực sở dĩ mạnh mẽ như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì? Có thể các nàng gả cho triệu vô cực về sau trong lòng liền không lại nghĩ những chuyện này, cho nên một mực cũng liền đem cái nghi vấn này gác lại. Nhưng là hôm nay nói tới chỗ này, liền lập tức hơi gợi lên những người này tò mò trong lòng, cho nên độc cô Ngọng liền dẫn đầu nhịn không được hỏi nhiều. tướng công, ngươi nói đến cùng là có ý gì nha? Nói cho chúng ta biết có được hay không? Độc cô Ngọng trong giọng nói mang theo nũng nịu. Lại thêm độc cô mộng thân thể vặn vẹo dáng vẻ, để cho người ta cảm thấy càng là đáng yêu đến cực điểm. Minh Nguyệt cũng ở một bên học độc cô mộng dáng vẻ, đồng dạng đối với triệu vô cực mở miệng. Thượng công, ngươi liền nói cho chúng ta biết ta, chúng ta cũng muốn biết. Triệu vô cực biết rõ hôm nay nếu là không cho bọn họ một đáp án mà nói, liền nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là để bọn hắn biết rõ, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Hơn nữa triệu vô cực trong lòng xác thực cũng không biết. Hàn cái tiếp theo có thể đi cao cấp hơn thế giới sẽ là dạng gì? Đã nhìn thấy triệu vô cực chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết. Liên khi triệu vô cực thoại âm vừa mới hạ xuống xong, chỉ cảm thấy không khí truyền đến một cỗ vô tận khí thế từ phương xa từ từ trôi hướng nơi này. Triệu vô cực cảm thụ được này khí tức chấn động, cũng đã đoán được người tới nơi này là ai. Ba cỗ khí tức kia ở rơi xuống sân nhỏ trên không thời điểm, trong nháy mắt liền bạo phá ra, từ bên trong truyền đến sóng âm lực lượng thanh âm của một nam nhân truyền ra. Triệu vô cực ra gặp một lần, ba nguyên bản độc cô ngượng đám người trên mặt còn mang theo nụ cười có thể nghe được đoạn lãng thiên lý truyền âm cùng nhíu chặt lông mày. Nguyên bản vẫn ngồi ở ghế đá mấy người cũng đứng lên nhìn xem Triệu vô cực. Thướng công, cái này Triệu vô cực lại là truyền lại cho bọn hắn một cái yên ổn ánh mắt. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Vừa mới nói xong, Triệu vô cực thân ảnh liền hóa thành lưu quang trong nháy mắt biến mất ở trong sân, mà những người khác nhìn nhau. Tuy nhiên mỗi người biểu lộ đều có chút không quá đúng, nhưng lại không có người nào toát ra lo lắng, bởi vì trong lòng bọn họ triệu vô cực chính là vô địch một cái kia. chương 191, xấu hổ đệ nhị mộng. Vô cực thần cung cửa cung. Một cái tóc ngắn nam nhân, cầm trong tay một thanh trường kiếm, khi thế bén nhọn từ thể nội tàng ra, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra kiên nghị biểu lộ. Ba lúc này chỉ thấy một đạo bạch sắc lưu quang trực tiếp xuất hiện ở vô cực thần cung cửa cung, chỉ nghe thấy đông rơi xuống đất âm thanh kích thích vô số bụi đất. Bùi đất tung bay ở cái kia tóc ngắn nam nhân trên mặt, để nam nhân này nhướng mày, chỉ thấy được từ trong bụi đất đi tới một cái bóng người áo trắng, thân hình toan đon dài, khí chất phi phạm. Tuy là từ trong bụi đất đi ra, nhưng là trên người một kia không nhiễm, vẫn như cũ bạch đi tung bay. Tóc ngắn nam nhân lúc này trong miệng thở một cái. Triệu vô cực, người rốt cục đi ra. Ba lúc này triệu vô cực trông thấy trước mặt người này, lại là mặt không biểu tình, trong miệng lạnh nhạc. Đoạn lãng. Phong vân hai người đây, chỉ một mình ngươi đến, sợ là lãng phí thời gian của ta. Vẫn là ba người các ngươi cùng đi à? Mà trước mặt cái này tóc ngắn nam nhân chính là Đoạn Lãng. Lúc này nghe Triệu vô cực lớn lối như thế lời nói, Đoạn Lãng trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không có đối với Triệu vô cực xuất thủ, trong lời nói mang theo tức giận ngữ khí. Triệu vô cực, ta cho ngươi biết, hôm nay ta tới tìm ngươi, không phải muốn cùng ngươi đánh. Đoạn Lãng vừa nói chuyện vừa từ trong ngực lấy ra một tấm giấy trắng, dùng hai ngón quăng đi đối với triệu vô cực phương hướng đánh qua nhưng không đợi trương này giấy trắng bay đến triệu vô cực trước mặt liền bị triệu vô cực thể nội hỏa nguyên tố trực tiếp cháy hết nhìn xem triệu vô cực động tác này đoạn lãng càng là phẫn nộ chỉ nghe được triệu vô cực trong miệng nhàn nhạt nói muốn khiêu chiến liền trực tiếp đến ta cũng không có hứng thú đón các ngươi cái gì chiến thư triệu vô cực không cần nhìn liền biết rõ trên tờ giấy trắng viết nội dung lúc này trong miệng là nói ra lời này đoạn lãng nhìn xem triệu vô cực động tác cùng triệu vô cực trong miệng lời nói Dùng sức siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tốt, Triệu Vô Cực, ngươi vậy mà biết rõ ta là tới hạ chiến thư, vậy một tháng về sau Phong Vân hai người lại thêm ta, ba người chúng ta sẽ tìm ngươi tới quyết chiến." Triệu Vô Cực nghe, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. "Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi, một tháng về sau, ngay tại Vô Cực Thần Cung." Nói xong lời này về sau, Triệu Vô Cực một cái lắc mình rời đi nơi này, mà Đoạn Lãng nhìn xem đem nắm đấm răng ra, đồng dạng biến mất ở nơi đây. Triệu Vô Cực sở dĩ không có trực tiếp giết đoạn Lãng là bởi vì hắn không nghĩ lãng phí thời gian nữa, nghĩ trực tiếp đem ba người bọn họ một mẻ hốt gọn, bởi vì Triệu Vô Cực trong lòng rõ ràng, chỉ cần giết ba người bọn họ, cái này Phong Vân thế giới liền cũng không còn phản kháng hắn. Nếu như vậy, Triệu Vô Cực liền có thể tiếp tục tiến về mặt khác thế giới. Một tháng về sau, Triệu Vô Cực muốn cùng Phong Vân đoạn sóng ba người quyết đấu tin tức, ở trong lúc nhất thời nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Giang hồ bên trong tiếng người lên cao. Tất cả mọi người đối với chuyện này tràn đầy nghị luận. Ba người bọn họ lại dám khiêu chiến triệu vô cực, thực sự là không sợ chết. Người bây giờ triệu vô cực trên giang hồ thực lực, chỉ cần động một chút tay chân, liền có thể đem ba người bọn họ trực tiếp giết chết. Vậy cũng không nhất định, tất nhiên ba người bọn họ dám khiêu chiến triệu vô cực, liền nhất định có át chủ bài, bằng không mà nói, ai sẽ ngu như vậy đi chịu chết đây, tin tưởng trận này quyết đấu lại là không bao giờ có. Vì cuộc quyết đấu này phong vân, Cùng đoạn lang ba người bọn họ chính ngày đêm không ngừng tu luyện, mà lúc này cuộc quyết đấu này một phương khác triệu vô cực lại không có tiến hành tu luyện, mà là đi tới một cái thôn. Một chỗ tiểu viện bên trong, một nữ tử lúc này chính đang phơi hôm nay mới từ trên núi hái thảo dược, bởi vì giá đỡ quá cao, cho nên nữ tử này nhón chân lên đến, bởi vì sơ ý một chút đụng phải giá đỡ, phía trên nguyên bản bày ra đồ vật bởi vì lắc lư trực tiếp rơi xuống, mắt thấy liền muốn nện vào nữ tử này, nhưng lại có một cổ khí tức Trực tiếp đem những vật kia đánh bay Nữ tử vốn cho rằng một giây sau bản thân sẽ đập trúng Tuy nhiên lại không có cảm giác có đồ vật rơi xuống Thế là từ từ ngẩn đầu lên Lại phát hiện những vật kia cũng sớm đã ngươi bị chấn động qua một bên Chỉ thấy được nữ tử này Tranh thủ thời gian quay đầu Nguyên bản còn tràn đầy là tò mò trên mặt hiện tại đặt lên một tầng nụ cười Triệu vô cực, thế nào lại là ngươi Triệu vô cực nhìn xem đệ nhị mộng Trên mặt đồng dạng phủ kín nụ cười Hai bước liền đi tới đệ nhị mộng trước mặt Ta tới nhìn ngươi một chút. Chuyện của tu. Y.vn Triệu vô cực lời nói này rất chậm, thanh âm 10 điểm giàu có tư tính, đệ nhị mộng nghe chỉ cảm thấy tim đập bịch bịch, tranh thủ thời gian túi đầu, không dám lại nhìn triệu vô cực. Triệu vô cực thấy đệ nhị mộng bộ dạng này, đưa tay ra, sờ lên tóc của nàng. Ta không ở thời gian, có hay không nhớ ta. Đệ nhị mộng nghe triệu vô cực trong miệng nói ra lời này, chỉ cảm thấy trên mặt càng là nóng lên, từ khi triệu vô cực rời đi về sau. Đệ nhị mộng trong lòng liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới triệu vô cực, mỗi ngày đều đang mong triệu vô cực sẽ lại một lần nữa về tới đây. Hơn nữa đoạn này thời gian đệ nhị mộng cũng nghe đến, liên quan tới vô cực thần cung sự tình, liền biết rõ bây giờ triệu vô cực đã trở thành võ lâm chí tôn, bản thân khả năng đời này cũng sẽ không còn được gặp lại hắn. Lúc ấy trong lòng liền tràn đầy thất lạc, nhưng hôm nay nhìn xem triệu vô cực xuất hiện, đệ nhị mộng một mực nghẹn ở trong lòng tình cảm trong nháy mắt liền bạo phát. Chỉ nhìn thấy Đệ Nhị Mộng liền tóm lấy Triệu Vô Cực ống tay áo. "Ta nhớ ngươi, ta mỗi ngày mỗi ngày, mỗi đêm đều nhớ ngươi, ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang nóng trông ngươi tới, kỳ thật vừa rồi ngươi xuất hiện thời điểm ta liền đã, đã." Triệu Vô Cực ở Đệ Nhị Mộng còn không có nói hết lời thời điểm liền vươn một cái đem Đệ Nhị Mộng tiếp ở trong ngực, Đệ Nhị Mộng bị Triệu Vô Cực động tác kinh ngạc một chút, sau đó cảm thụ được Triệu Vô Cực thân thể nhiệt độ, Đệ Nhị Mộng càng là thẹn thùng không thôi. Nhưng hắn vẫn không tiếp tục trì hiểm, bởi vì Đệ Nhị Mộng biết rõ Hắn một lần này nếu như không nắm lấy cơ hội, khả năng liền sẽ không còn được gặp lại Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cảm thụ được đệ nhị mộng chủ động, đem hắn thân thể trực tiếp ôm ngang, đi vào phòng. Trong lúc nhất thời, cả nhà đều tràn đầy á muội bầu không khí, đệ nhị mộng biểu hiện được hết sức chủ động, mà Triệu Vô Cực nên hợp với đệ nhị mộng, cứ như vậy một phen hoàn hảo. Ba lúc này hai người nằm ở trên giường, đệ nhị mộng đầu tựa vào Triệu Vô Cực trong ngực, thanh âm tiểu tiểu nói ra: "Ta đã nghe nói ngươi muốn cùng nhất phong" Bộ kinh vân đoạn lãng ba người bọn họ quyết chiến sự tình, ta cũng biết do ba người bọn họ nuốt vào Long nguyên, đến lúc đó nhất định sẽ trở nên phi thường lợi hại. Nguyên bản đế thích thiên cũng là bởi vì nuốt vào phương huyết, cho nên mới trở nên lợi hại như vậy, hiện tại lập tức xuất hiện ba cái dạng người này, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Chương 192, Vĩnh sinh thế giới Đệ nhị mộng trong lòng mặc dù biết hiện tại cảnh tượng như thế này, nói lời như vậy không thích hợp, thế nhưng là hắn thật sự là quá mức lo lắng triệu vô cực. Triệu vô cực nhìn xem đệ nhị mộng lo lắng thần sắc, lại là đem đệ nhị mộng ôm càng chặt hơn, trong miệng lời nói mặc dù nghe mang theo sắc bén khí thế nhưng lại có chút ôn nhu. Ba người bọn họ đối với ta mà nói căn bản liền không đủ gây sợ, ngươi không cần lo lắng chuyện này. Nói đến đây, triệu vô cực dừng một chút, sau đó đem ánh mắt cùng đệ nhị mộng ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Ba một lần này ta tới tìm ngươi, chính là muốn dẫn ngươi đi vô cực thần cung. Đệ nhị mộng nghe, trong lòng lại có chút chần chờ bởi vì lấy hắn thân phận như hiện tại nàng chỉ cảm thấy mình không xứng với triệu vô cực trong lòng có chút xấu hổ cho nên mới sinh ra chần chừ ta có thể chứ triệu vô cực nghe đệ nhị mộng lời nói liền biết trong lòng của hắn không có cảm giác an toàn hôn một cái đệ nhị mộng cái chán nữ nhân của ta sao không có thể vô cực thần cung triệu vô cực đem đệ nhị mộng mang về vô cực thần cung về sau để trương kim bình đem đệ nhị mộng sắp xếp cẩn thận sau đó triệu vô cực liền quyết định bắt đầu tiến hành tu luyện Triệu vô cực tu luyện cũng không phải là bởi vì muốn cùng phong vân đoạn 3 người bọn họ quyết đấu, mà là bởi vì triệu vô cực cảm thấy phong vân thế giới bình thường. Hắn biết mình thực lực rất nhanh, liền muốn đột phá đến một cái cảnh giới càng cao hơn, chờ hắn đến cảnh giới kia thời điểm, liền có thể trực tiếp siêu thoát phong vân thế giới hạn chế. Cho nên để mau sớm tiến về cao cấp hơn thế giới, triệu vô cực liền bắt đầu tiến hành tu luyện. Ở ngày đêm không ngừng tu luyện, triệu vô cực tích phân góp nhặt đến càng ngày càng cao. Lại thêm trước đó đánh giết vô số võ lâm cao thủ, bây giờ tích phân đã đạt đến một cái có thể đổi độ cao. Triệu vô cực trực tiếp không do dự, liền đổi trong hệ thống vĩnh sinh thế giới, vĩnh sinh thế giới đại bản nguyên thuật, chính là một quyển 10 điểm cao thâm pháp thuật. Ba chỉ cần tu luyện tốt, bản này vĩnh sinh thế giới liền có thể trực tiếp mở ra 9 cái thức hải, từng cái thức hải đều có thể để triệu vô cực cảnh giới đạt tới một cái độ cao mới. Mà tu luyện giả pháp lực là sẽ trở nên hết sức hùng hậu, một lần nữa đến một cái cảnh giới mới. Ba lúc này Triệu Vô Cực thì là là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt lại cảm thụ được bản này vĩnh sinh thế giới pháp lực chi nguyên. Trung quanh thiên địa linh khí đều bị Triệu Vô Cực hấp thu ở thể nội, một sợi một sợi lục sắc khí tức sáp nhập vào Triệu Vô Cực thân thể. Lúc này Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trong đầu thế giới trở nên hoàn toàn khác biệt. Ba nguyên bản Triệu Vô Cực chỉ có một mảnh thức hải, chính là bản thể chi nguyên, nhưng bây giờ ở Triệu Vô Cực trong đầu đã thời gian dần trôi qua mở ra một cái địa phương mới. Nơi này rất là kỳ diệu. Muốn không chế thực không dễ sự tình, nhưng đây đối với triệu vô cực mà nói, lại không phải là cái gì việc khó, triệu vô cực cần có cũng chỉ là thời gian mà thôi. Mở ra thức hải không phải đặc biệt khó sự tình, nhưng là muốn không chế nó mới là chuyện khó khăn nhất, nếu như ngươi có thể mở mang, nhưng là không cách nào không chế mà nói, như vậy mảnh này thức hải liền sẽ từ từ đóng lại, không có cách nào vì bản thể sử dụng. Mà triệu vô cực lợi dụng một tháng này thì là tiến hành không chế trong truyền thuyết bản võ tiên tôn bản thân sáng tạo bản võ đại lực chính là vô cùng thần thông chi lực mà triệu vô cực thì phải tu luyện ra so với cái này mạnh hơn lực lượng thần thức ở thời gian chậm rãi trôi qua bên trong dung nhập triệu vô cực thể nội không chỉ là trung quanh thiên địa linh khí linh khí bên trong bắt đầu hỗn tạp một sợi một sợi hắc khí mà cái này hắc khí thì là thiên địa sát khí sát khí đối với tu luyện giả mà nói chính là chí mạng nhưng cũng là mãnh liệt nhất thuốc bổ bởi vì hấp thu sát khí so linh khí Sẽ cho người công lực tốc độ tăng trưởng đề cao nhiều gấp đôi Nhưng là một cái vô ý liền sẽ dẫn đến tu luyện giả tàu hỏa nhập ma Từ xưa đến nay Lấy sát khí xem như tu luyện cơ bản người nhiều vô số kể Có thể thành công lại lắc đắc không có mấy Có thể triệu vô cực muốn đem thức hải của mình khống chế hoàn toàn Là liền cần sát khí này xem như bổ dưỡng Mới có thể thành công Ba lúc này triệu vô cực trong đầu phiến kêu biển Đã từ từ bị dung nhập sát khí cùng linh khí mở ra Chống giống Đã tại triệu vô cực trong đầu xuất hiện Ba mảnh này trống không không phải triệu vô cực chứa đựng sự vật hư không, chính là một mảnh không có bất kỳ cái gì khí tức ba động tình trạng. Tuy nhiên mảnh này trống không ở triệu vô cực trong đầu, nhưng là hắn rộng lớn lại là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Liếc nhìn lại, căn bản nhìn không đến giới hạn. Một sợi một sợi khói trắng chậm rãi dâng lên, không ngừng buốt hơi lên trống không địa phương. Nguyên bản bạch sắc mang cho người ta cảm giác chính là tinh khiết, thế nhưng là triệu vô cực trong đầu một phiến này thức hải địa phương lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Triệu vô cực ngồi xếp bằng ở chỗ đó, thân thể hiện tại đã bắt đầu có chút lắc lư, chung quanh hoa cỏ cây cối trong nháy mắt này từ từ khô héo, tất cả nguồn năng lượng đều bị Triệu vô cực hấp thụ, sắp nhập vào trong Thức Hải. Ba lúc này Triệu vô cực là chậm rãi mở mắt, cảm thụ được Thức Hải mang đến vô tận lực lượng, Triệu vô cực đem trong lòng một sợi khí tức xuyên thẳng đỉnh đầu, dung nhập trong Thức Hải. Thức Hải nguyên bản một mảnh yên tĩnh, hiện tại mãnh liệt đung đưa, muốn bài xích Triệu vô cực trong lòng sợi này khí tức thế nhưng là cái này khí tức chấn động vô cùng mạnh mang theo vô cùng hung manh khí thế chấn áp thức hải ở một công một hộ tầm đó thức hải liền bị chấn áp ba cảm thụ được từ trong thức hải chảy ra lực lượng triệu vô cực trên mặt nở một nụ cười bởi vì hắn hiện tại mới xem như triệt để mở ra hắn đệ nhị thức hải lực lượng tràn đầy tưới tiêu cái này triệu vô cực thân thể mỗi một tốc da thịt nguyên bản vẫn là cổ động sắc lạng ra hiện tại đã từ từ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt kim quang vừa thu vừa hợp tản mát ra kim sắc hạt tròn Dạo bước ở toàn bộ không khí, nguyên bản bị triệu vô cực hút đi thiên địa khí lực mà khô cạn hoa cỏ cây cối, ở thời khắc này tầm đó lập tức liền hồi phục, Ba toàn bộ địa phương trở nên sinh cơ giặt rào, lại cũng không thấy vừa rồi tử khí, thủ mục theo gió tới lui tuần tra, tràn đầy vui vẻ cùng sùng kính. Triệu vô cực là từ từ đứng dậy, không chế đệ nhị thức hại lực lượng, chỉ cảm thấy ngũ quan năng lực nhận biết lấy không phải trước đó có thể so sánh, pháp lực cảnh giới cũng cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Đơn giản là thức hải thứ 2 mở ra liền trực tiếp để triệu vô cực thể nội pháp lực tăng lên tới lúc đầu gấp 2, lúc này nếu là lại có giống đế thích thiên cùng tiếu tam tiếu dạng này nhân vật xuất hiện ở triệu vô cực trong mắt, liền càng lại như là kiến hơi nhỏ bé. Triệu vô cực vươn tay, bấm ngón tay tính toán thời gian, cách hắn bế quan đã qua hơn nửa tháng, lại tính trước đó đi tìm đệ nhị mộng thời gian, hiện tại một tháng đã qua, đã đến cùng đoạn lãng ước định quyết chiến kỳ hạn Triệu vô cực ngẩn đầu nhìn lên trời, trên mặt sẹt Trong lòng của hắn đang mong đợi phong vân hai người cùng đoạn lãng trưởng thành, bởi vì triệu vô cực cũng không muốn trực tiếp đem ba người bọn họ một chiều gạt bỏ, nói như vậy liền mảy may thú vị cũng không có. Chỉ thấy triệu vô cực thân hình lóe lên, tốc độ cùng nguyên lai so sánh, đã không biết tăng lên bao nhiêu lần, lấy một loại căn bản không thể gặp tốc độ biến mất ở nơi này. chương 193, một ngụm nuốt đoạn lãng. Vô cực thần cung thao luyện trường. Ba lúc này đã sớm người ta tấp nập, anh hùng thiên hạ cùng tụ tập ở đây muốn quan sát trận này liên quan tới triệu vô cực cùng phong vân đoạn lãng ba người quyết đấu. Các ngươi nói tỷ thí lần này đến cùng ai có thể thắng, ta cảm thấy nhất định là triệu vô cực, ngươi xem nhiều như vậy khiêu khích hắn người, cuối cùng không phải chết ở trong tay hắn sao. Nói thì nói như thế, nhưng là, ta nhưng biết nhiếp phong bộ kinh vân đoạn lãng ba người bọn họ thế, nhưng là ăn long nguyên, thực lực tất nhiên sẽ xưa đâu bằng này, một lần này quyết đấu kết quả đến cùng là thế nào còn không thể biết đây. Ngay tại mỗi người nói một kiểu thời điểm đã nhìn thấy có ba đạo nhân ảnh nhảy lên sẹt qua bầu trời rơi vào vô cực thần cung đại điện nóc nhà. Trong lúc nhất thời, lúc đầu huyên náo hoàn cảnh, bởi vì ba người này xuất hiện, lập tức liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào ba người này trên người. Không cần phỏng đoán, ba người này chính là Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cùng Đở Lãng, hôm nay chính là đến phó cùng Triệu Vô Cực quyết đấu ước hẹn. Ba người nhìn nhau, gật đầu một cái, lấy một loại hoàn toàn không thể gặp tốc độ xuất hiện ở trong đám người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bởi vậy thổi lên một đạo gió lốc người chung quanh đều bị gió xoáy này uy lực làm cho thẳng hướng lui lại gặp ba người này thực lực tất cả mọi người sợ ngây người ba người bọn hắn vậy mà đã lợi hại như vậy động tác mới vừa rồi ta đều hoàn toàn không có trông thấy đúng nha xem ra An Long nguyên chính là không giống nhau một lần này ba người liên thủ đối phó triệu vô cực triệu vô cực xem ra nguy hiểm Giang Hồ không chừng liền sẽ dạng này đội chủ Liên ở tất cả mọi người sợ hai thán phục ba người bọn họ thực lực thời điểm một đạo bóng người màu trắng Đã lặng lẽ xuất hiện ở đài cao phía trên. Đám người đem ánh mắt đầu nhập nhìn đi, chỉ phát hiện đài cao phía trên người chính là Triệu Vô Cực. Một đám người thì càng là kinh hãi, muốn nói vừa rồi bọn họ là cảm thán nhiếp phong bộ kinh vân cùng đoạn lãng thực lực, nhưng bây giờ thì là bởi vì cái này Triệu Vô Cực lại cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản. Triệu Vô Cực xuất hiện ở đây, không ai phát hiện hắn khí tức chấn động, nếu không phải là có người một mực chú ý đài cao phía trên động tĩnh. Chắc chắn đến bây giờ đều không biện pháp phát hiện triệu vô cực đã hiện thân nơi này. Triệu vô cực thân thủ thực sự là quỷ dị khó lường, ta xem một chút cũng không thua với ba người bọn hắn. Tuy là nói như vậy, nhưng là nhất định là lấy một địch ba, ít nhiều đều sẽ cố hết sức, đến lúc đó không biết sẽ còn có biến cô gì đây. Chúng ta vẫn là ngay tại một bên nhìn liền tốt, tuyệt đối đừng dính vào, đến lúc đó đứng sai đội sẽ không tốt. Trong đám người tiếng nghị luận hấp dẫn đoạn lãng ánh mắt, chỉ thấy được đoạn lãng trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Dùng sức nắm một lần nắm đấm, sau đó tiến lên một bước, rút ra bên hông hỏa lân kiếm, thẳng đối với Triệu Vô Cực. Ở rút ra hỏa lân kiếm trong nháy mắt đó, Đoạn Lãng bốn phía khí thế, liền cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, bởi vì hỏa lân kiếm chính là người mang tà khí chi kiếm, bởi vậy cũng đã trở thành Đoạn Lãng vừa chính vừa tà đầu mối then chốt. Ba mỗi khi Đoạn Lãng rút ra hỏa lân kiếm thời điểm, đều sẽ trực tiếp bị hỏa lân kiếm tà khí cảm nhiễm, thực lực như thế bạo tăng. Anh hùng thiên hạ cảm thụ được Đoạn Lãng trên người cùng người khác bất đồng khí tức, Trong lòng đều mang một phần ý sợ hãi, bởi vì bọn họ cũng đều biết lấy Đoạn Lãng thực lực bây giờ nếu là muốn giết bọn họ, chính là chuyện dễ như trở bàn tay, bọn họ lại cũng không thể khinh thường Đoạn Lãng. Ba người nếu là thay nhau ra trận mà nói, vậy cái này Triệu Vô Cực hôm nay tất nhiên sẽ thảm bại ở đây, nhìn đến cái này thiên hạ muốn đổi chủ. Ba tiếng người một đợt nối một đợt, không ngừng chui vào cuộc chiến đấu này nhân vật chính trong hai, Đoạn Lãng nghe thổi phồng thanh âm, trong lòng liền càng thêm tự tin, hướng về Triệu Vô Cực ánh mắt cũng càng thêm kiên định. Ma Triệu Vô Cực đối với những nghị luận này, lại là không thèm để ý chút nào, chỉ thấy hắn khẽ nâng lên mí mắt, ánh mắt rơi vào đoạn lãng trên thân. Đoạn lãng, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Chỉ là cái nhìn này lại thêm lời này trùng kích, liền trực tiếp để đoạn lãng run lên trong lòng, đoạn lãng cường định một lần tâm thần, nhìn xem Triệu Vô Cực, trên mặt phát ra một tiếng cười lạnh. Triệu Vô Cực, ngươi đừng vội tùy tiện, một lần này liền để ta tới lấy ngươi mạng chó. Vừa dứt lời đã nhìn thấy đoạn lãng tung người một cái, dưới thân hình thành một cổ khí sóng trực tiếp đem đoạn lãng thân thể thoát tới giữa không trung hỏa lân kiếm ở đoạn lãng trước người đặt ngang một cỗ màu đỏ hỏa khí từ hỏa lân kiếm bên trong phun ra ngoài xuất hiện trên không trung thời điểm cấp tốc biến ảo thành vô số thanh kiếm hết thảy mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn mắt hốt mồm bởi vì chỉ là những cái này hỏa khí liền trực tiếp trên không trung huyễn hóa ra trăm vạn thanh kiếm ảnh dâm dạp chẳng trị kiếm ảnh thu lấy đoạn lãng chỉ dẫn hướng về phía triệu vô cực phương hướng liền bay đi kéo theo không khí thanh âm từ từ rung động, chỉ làm cho màng nhĩ của người ta đều cảm thấy vô cùng đau nhói. Ba đang lúc mọi người đều tưởng rằng triệu vô cực tuyệt đối đấu không lại một chiêu này thời điểm, đã thấy triệu vô cực mặt không biểu tình, chỉ là ở hư không mở ra cánh tay của mình. Ba hư không hình bóng ở triệu vô cực khía cạnh cấp tốc mở ra, một cỗ so hỏa lân kiếm còn cường liệt hơn hỏa khí phun ra ngoài, trực tiếp chấn áp cái này từng đạo kiếm ảnh uy lực. Ông long kiếm ảnh bởi vì e ngại phát ra tranh minh thanh âm. Liền cảm nhận được hỏa khí này càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng rung động. 3. Sau một khắc, tất cả kiếm ảnh cũng bị mất đấu trí, trực tiếp ở cái này hỏa khí chấn áp bên trong tiêu tán trên không trung. Đoạn lãng nhìn xem cảnh tượng này trên mặt vạn phần hoảng sợ, con người đã mở rộng, hán chiêu này thế nhưng là vận dụng thể nội long nguyên lực lượng, mãnh liệt chấn áp thế công vô cùng mạnh, tuyệt không phải người thường có thể ngăn chặn, vốn cho rằng tuyệt đối có thể làm bị thương triệu vô cực ba nhưng bây giờ nhưng ngay cả triệu vô cực một sợi tóc đều không có đủ phải, liền trực tiếp bị không biết tên lực lượng tiêu diệt đoạn lãng trong lòng không chịu thua lại nhấc lên hỏa lân kiếm nồng nặc khí tức từ hỏa lân kiếm bên trong phát ra lại là một bổ ba lúc này chỉ thấy hư không nhảy ra một cái thân hình quái thú to lớn chính là hỏa kỳ lân trực tiếp xuất hiện ở triệu vô cực trước người chống đỡ hỏa lân kiếm kiếm khí kiếm khí kia đánh vào hỏa kỳ lân trên người lại là không đau không ngứa Chỉ thấy được hỏa kỳ lân mở ra bản thân miệng to như chậu máu, giống Sóng âm chi khí lấy một loại có thể thấy được bộ dáng, hình thành vòng xoáy, đối với đoạn lãng phương hướng liền đánh tới Đoạn lãng trong lòng biết rõ không tốt, vội vàng khống chế hỏa lân kiếm, để cao tốc độ chạy trốn Thế nhưng là coi như hắn chạy trốn, nhưng cái này sóng âm chi khí thế nhưng là so đoạn lãng còn nhanh A. Sóng âm lọt vào 2 thời điểm Đoạn lãng chỉ cảm thấy lỗ thai của mình cảm giác được một khấu ngàn vạn cây kim ghim một dạng đâm nhói cảm giác, sóng âm theo thai tiến nhập trong máu, mỗi một tấc huyết dịch đều bị sóng âm giao động. Đoạn lãng mạch máu khuyết trương co vào, lại khuyết trương lại co vào, chỉ thấy được mạch máu trở nên càng ngày càng mỏng, càng ngày càng mỏng. Đoạn lãng thống khổ dãy rùa vận chuyển bốn phía khí tức, muốn đem cái này sóng âm lực lượng bức ra ngoài thân thể, thế nhưng là hỏa kỳ lần căn bản cũng không cho đoạn lãng cơ hội như vậy. chương vân Đoạn Lãng trong thống khổ, chỉ cảm thấy một bóng người cao to xuất hiện ở đỉnh đầu của mình phía trên, Đoạn Lãng muốn ngẩng đầu nhưng là hắn đã không có cơ hội. Hỏa Kỳ Lân mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem Đoạn Lãng thân thể nuốt vào trong bụng, Đoạn Lãng đều không có kịp dãy rủa cùng tiêu thảm, liền triệt để trở thành Hỏa Kỳ Lân đồ ăn, có thể nói là ngay cả cặn cũng không còn. Anh Hùng Thiên Hạ nhìn thấy cảnh tượng này, mỗi người đều ngây dại, đại khí cũng không dám thở một lần, sợ có hành động sẽ bị cái này Hỏa Kỳ Lân chú ý tới. Từ đó mất mạng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Đoạn Lãng không chỉ có không đụng phải Triệu Vô Cực, còn trực tiếp bị Triệu Vô Cực hỏa kỳ lân nuốt sống, liền thứ cặn bã đều không có dư lại. Ba lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào hỏa kỳ lân trên thân, nhìn xem to lớn thân hình, trực giác khủng bố phi phàm, nhưng càng làm cho bọn họ kinh khủng là Triệu Vô Cực, bởi vì dạng này thực lực hỏa kỳ lân đều đã bị Triệu Vô Cực thu về, vậy cái này Triệu Vô Cực nếu là sử dụng toàn bộ lực lượng, đến cùng lại là một cái gì trình độ? Trương Kim Bình bọn người ở tại một bên nhìn xem, trong lòng cũng là hết sức rung động, bởi vì bọn hắn đã hồi lâu không có đi theo triệu vô cực bên người, biết rõ triệu vô cực thân thủ phi phạm, thế nhưng là cũng hoàn toàn không nghĩ tới triệu vô cực đã có thể đạt đến cảnh giới này. Phong vân hai người nhìn xem trước mặt cảnh tượng này, đã đem mày nhữ lại đến không thể lại nhữ, hai người bọn họ là cùng đoạn lãng cùng một chỗ tu luyện qua, đối với đoạn lãng thực lực hiểu rõ. Lúc đầu hai người bọn họ để đoạn lãng xuất thủ trước là muốn cho đoạn lãng trước thử một lần triệu vô cực bây giờ trình độ. Nhưng là bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến đoạn lãng như thế thực lực người, vậy mà trực tiếp bị hỏa kỳ lần một ngụm nuốt vào trong bụng, không có chút nào năng lực phản kháng. Tuy nhiên hai người bọn họ bị chấn động, nhưng lại vẫn là định trụ tâm thần, bởi vì lần này bọn họ chính là ôm muốn giết chết triệu vô cực mục đích mà đến, không thể còn chưa động thủ, trước hết có khiếp ý. Ba chỉ thấy được phong vân tung người một cái, đi tới không trùng Hai người tựa lưng vào nhau đứng đấy lẫn nhau cảm thụ được đối phương lực lượng trong cơ thể. Bộ Kinh Vân đem lực lượng truyền cho Nhiếp Phong, Nhiếp Phong đem lực lượng truyền cho Bộ Kinh Vân, lam sắc quang cùng xích sắc quang bao khỏa ở cái này hai người trên thân. Ba trong nháy mắt, toàn bộ không gian khí tức trở nên không giống bình thường, nguyên bản cũng bởi vì hỏa kỳ lần xuất hiện mà hỏa khí nóng bỏng, ở thời khắc này, vậy mà trở nên thanh lương. Mỗi người đều cảm thụ được Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lực lượng, trong lòng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ vốn cho rằng nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người lại bởi vì triệu vô cực cùng hỏa kỳ lân uy lực mà có chỗ lui bước, nhưng lại không nghĩ rằng hai người bọn họ vẫn như cũ anh dung hướng về phía trước. Ba lúc này hai người đã xem nội lực truyền lại hoàn tất, chắp tay trước ngực, vai rửa vào vai, đối với triệu vô cực phương hướng, trong miệng hô to. Maha vô lượng ba. Ba lần này phong vân kết hợp cùng trước kia hai bọn họ thi triển lực lượng đã hoàn toàn bất đồng, trước đó hai người bọn họ cũng chẳng qua là vừa mới tu tập bộ công pháp này còn không có đem công pháp này thực lực hoàn toàn tăng lên tới cảnh giới tối cao nhưng bây giờ có Long Nguyên trợ giúp lại thêm trên một tháng khổ luyện Ma Ha Vô Lượng đã đạt đến cảnh giới tối cao Phong Vô tướng chỉ nhìn thấy nhiếp Phong thân pháp nhanh vô tung vô ảnh đã thoát ly bất luận cái gì sắc thanh hình tướng trong ngay mắt nhiếp Phong liền biến mất trước mặt đám người ba ánh mắt mọi người đều ở trên bầu trời nhìn quanh tuy nhiên lại làm sao cũng tìm không thấy nhiếp Phong Vân vô thường bộ kinh Vân ở đồng thời trên người cũng tán phát Vân khí thân hình biến phiêu hốt vô định Đồng dạng biến mất ở không trung. Triệu Vô Cực đã từng cùng Phong Vân hai người Ma Ha vô lượng đối kháng qua, tự nhiên trong lòng cũng biết rõ cái này Ma Ha vô lượng là không có chân chính cụ thể chiêu thế, vô tướng cùng vô thưởng đều mang vô định dụ, chiêu này uy lực sát thực kinh thiên động địa, có thể bạo tăng hai người gấp 10 lần lực lượng. Lại thêm ngay mới vừa rồi, Triệu Vô Cực rõ ràng cảm nhận được hai người trên người long nguyên nhảy lên, Ma Ha vô lượng tăng thêm long nguyên kích thích phía dưới, bọn họ thực lực tăng lên càng thêm tấn mãnh. Ma Ha vô lượng nhất phong Bộ kinh vân đều được một bộ phận, nguyên bản là sẽ ở trong cơ thể hai người hình thành tiềm ẩn lực lượng. Hiện tại phong vân kết hợp lần thứ hai kết hợp bộ phát, lại hiện ra một loại giống như thần đồng dạng lực lượng. Nhưng vào lúc này chỉ nhìn thấy trên bầu trời nguyên bản biến mất phong vân, hai người thân hình lại xuất hiện ở không trung, quần áo trên người đã sớm bị tràn đầy lực lượng mà nổ tung, cường tráng nhục thể hiện lộ ở trong mắt mọi người. Một sợi một sợi kim quang từ hai bọn họ thể nội tàn ra, giao động vô tận khí thế. Hơn nữa hữu tâm nhân còn phát hiện. Không chỉ có ánh sáng, từ hắn thân thể hai người bên trong phát ra còn có một đạo một đạo Ngân Lam Quang dung nhập hai người bọn họ thân thể. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tất cả mọi người đối với Ngân Lam Quang xuất hiện mà cảm thấy chấn kinh, nhưng ở trận trừ bỏ phong vân, hai người rõ ràng bên ngoài, cũng chỉ có triệu vô cực biết rõ nơi này chỉ là cái gì. Bởi vì hiện tại triệu vô cực vị trí tại thế giới, chính là phong vân thế giới, bởi vậy thế giới sẽ cho hắn nhân vật chính tăng thêm. Toàn bộ thế giới đều biết triệu vô cực cái này khác người đến là một cái nguy hiểm tồn tại, bởi vậy liền đem triệu vô cực bài xuất thế giới bên ngoài. Cho nên phải lợi dụng phong vân lực lượng, mà cái này ngân lang quang, chính là phong vân thế giới khí vận chi lực, lúc này ngưng kết lại phong cùng vân bên trong, không ngừng tràn vào phong vân lực lượng. Phong vân thế giới tồn tại chính là vì nhiếp phong cùng bộ kinh vân, cho nên hai người bọn họ mới là thế giới này nhân vật chính, là thế giới này khí vận chi tử. Một sợi một sợi khí tức chấn động càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh, mà khí vận chi lực tan vào phong vân thể nội cũng là để hai người bọn họ càng ngày càng bành trướng. Kim Quang đã đem hai bọn họ hoàn toàn bao phủ, lúc này đã thấy không rõ hai bọn họ dáng ngoài, chỉ có thể ở trong trời đất hoàng hốt phát hiện hình người, cùng cái này vô tận mạnh mẽ lực lượng. Ba tất cả mọi người bị phong vân hai người thực lực bây giờ kinh hãi, bọn họ vốn cho rằng nhiếp phong cùng bộ kinh vân thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bất quá là vừa mới như thế, nhưng bây giờ triển hiện ra lực lượng, lại là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhất phong cùng bộ kinh vân vậy mà đã lợi hại như thế, nhìn đến lần này căn bản cũng không cần lo lắng, cái này triệu vô cực rốt cuộc đụng phải đối thủ. Không sai, hai người bọn họ thực sự là không đơn giản nha, một lần này nếu quả thật có thể giết triệu vô cực, một lần nữa giải phóng giang hồ, vậy bọn họ liền là chúng ta ân nhân. Trong lúc nhất thời tiếng người lên cao, anh hùng thiên hạ đều chỉ cảm thấy phong vân hai người kia quả thực không tầm thường, trong lòng đều đối với cuộc tỉ thí này có chờ đợi cũng đồng dạng đang mong đợi hai bọn họ bước kế tiếp đến cùng sẽ thi triển ra như thế nào càng có uy lực võ công. Chương 195, một đối hai. Liền khi tất cả mọi người chấn kinh tại Phong Vân hai người thực lực thời điểm, lại chỉ có một người vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trong lòng không có một tia gợn sóng, người này chính là Triệu Vô Cực. Tuy nhiên Triệu Vô Cực cũng cảm nhận được Phong Vân hai người trưởng thành, nhưng là đây đối với Triệu Vô Cực mà nói còn chưa đủ nhìn, bởi vì ở trong một tháng này lớn lên cũng không chỉ Phong Vân hai người. Không có một cái nào cường giả sẽ ngừng bước không tiến, mà hắn muốn trở thành lợi hại hơn người, liền cần tiến về lợi hại hơn thế giới, phong vân hai người liền sẽ trở thành triệu vô cực tiến về cái tiếp theo thế giới mấu chốt người. Hô hô! Gió xoáy càng ngày càng mạnh, nít lên hô hô thanh âm, lúc này phong vân hai người ma ha vô lượng, đã hoàn toàn tụ lực hoàn tất, hai bọn họ đem ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, trong mắt tràn đầy sắc ý. Chỉ thấy được từ trong mây rắt một tiếng rơi xuống một trụ quang cái này trụ quang ở gió tả hữu khoa động phía dưới trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng thô. trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa tất cả sự vật đều cảm giác đến mãnh liệt khí tức áp chế. anh hùng thiên hạ cảm thụ được cỗ này khí tức áp chế lực lượng, chỉ cảm thấy run lên trong lòng, sau đó thân eo biến không thẳng lên được, từ từ hướng phía dưới con xuống, còn có thực lực thấp, cái này trực tiếp đông một tiếng liền ngã trên mặt đất. một cỗ có thể thấy được khí áp hình thành tại thiên địa bên trong toàn bộ không gian bên trong trừ bỏ phong vân bên ngoài cũng chỉ có triệu vô cực một người còn có thể động đậy ma ha vô lượng phá ba chỉ nghe được phong vân hai người tề thành một hồ nguyên bản dung nhập phong vân thể nội thiên địa chi khí khí vận chi lực cùng phong vân tự nhiên chi lực sau một khắc trực tiếp từ hai người thể nội tuôn ra một chùm cường quang chiếu rọi tất cả mọi người ánh mắt để bọn hắn trong nháy mắt liền không thể thấy vật mà cái kia cường quang trên không trung tạo thành một tấm to lớn lưới đối với triệu vô cực liền trực tiếp giữ lại lưới lớn nhanh chóng co vào, lấy triệu vô cực làm trung tâm, hướng về phía trước thu nhiễu. từng cỗ từng cỗ ngũ hành nguyên tố nương theo ở lưới lớn phía trên, phong hỏa lôi điện hàn mỗi một cỗ khí lực đều là trực tiếp chí mạng, liền gặp được cái kia lưới lớn. hiện tại đã lập tức phải co vào hoàn thành đem triệu vô cực hoàn toàn trói buộc thời điểm. chỉ thấy được lưới lớn mặt bên ngoài, xuất hiện một cái lô đen thật lớn, trong lô đen truyền ra mãnh liệt hấp lực, đem vốn đang ở thu nạp lưới lớn lập tức liền hút vào. hai loại lực lượng khẽ hấp vừa thu lại bài xích lẫn nhau lấy để lưới lớn không cách nào lại tiếp tục thu hẹp mà lúc này ở hắc động rượu ra một vệt sáng xanh giắt một thanh âm phá vỡ bầu trời hất động xông tới thiên gia thần kiếm trực tiếp một kiếm bổ về phía lưới lớn linh tinh thiên gia thần kiếm cùng lưới lớn ở giữa va chạm tàn mát ra sóng gợn mạnh mẽ chung quanh kiến trúc ứng thanh tế ngã phát ra ầm ầm thanh âm nguyên bản bởi vì phong vân hai người khí thế áp chế mà không cách nào nhúc nhích một số người trực tiếp bị cái này rất xuống thạch đầu đập chết ở ba chiêu qua đi lưới lớn lực lượng rõ ràng so ra kém thiên gia thần kiếm chỉ nghe thấy hào hào hai tiếng lưới lớn thập tự hình dạng ứng thanh mà phá triệu vô cực thân ảnh là lập tức thoát ra bắt được lơ lửng trên không trung thiên gia thần kiếm phong vân hai người nhìn thấy cảnh tượng này đều quá sợ hãi bởi vì bộ này lưới ở bao phủ thời điểm liền sẽ trực tiếp khóa lại bên trong một thân khí tức nhường hắn không cách nào vận dụng nội lực vốn cho rằng đem triệu vô cực vây khốn liền có thể đem hắn trở thành trong vũ ba ba nhưng lại không nghĩ rằng Lực lượng này đối với Triệu Vô Cực mà nói, lại là không có tia tác dụng, Triệu Vô Cực như thường có thể vận dụng nội lực, mở ra hư không, rút ra thiên gia thần kiếm. Anh Hùng Thiên Hạ trông thấy cảnh tượng này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hiện tại đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên bọn họ không biết Phong Vân hai người cái này Ma Ha vô lượng cụ thể uy lực đến cùng mạnh cỡ nào, nhưng là bọn họ cũng là rõ ràng cái này Ma Ha vô lượng. Ba luyện tới Kim Quang chính là Ma Ha vô lượng cảnh giới tối cao. Thật không nghĩ đến cái này cảnh giới tối cao ma ha vô lượng, vậy mà vẫn là không có biện pháp vây khốn triệu vô cực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không lo được thân hình bị khí thế áp chế, trên người chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng còn người đã bởi vì sợ hãi hoàn toàn phong đại, tất cả mọi người ở trong lòng đều đang nghĩ, triệu vô cực đến cùng vẫn là người sao. Chỉ nhìn lúc này, phong vân hai người tâm không cam lòng, tụ hợp bốn phía lực lượng, lần thứ hai phát động ma ha vô lượng. Ba lần này ma ha vô lượng hình dạng lại không giống vừa rồi bình thường là lưới lớn dáng vẻ mà là tại không trung trực tiếp biến thành một tấm kim sắc cự trường bàn tay lớn này trực tiếp trở thành thực thể không phải hư hình lấy một cỗ vô tận khí tức hướng về phía triệu vô cực trực tiếp đánh tới triệu vô cực thấy chiêu này không sợ hai chút nào lại phát ra một tia cởi lạnh thân hình lói lên biến mất ở không trung để cho người ta nhìn không đến bóng dáng tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều quá sợ hãi nhau nhao trên không trung tìm kiếm triệu vô cực thân ảnh Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao nhìn, đều không thể nhìn thấy triệu vô cực người ở phương nào. Phong vân hai người nhìn thấy cảnh tượng này, cũng là ngây ngẩn cả người, dừng lại cái kia bàn tay khổng lồ hai người tựa lưng vào nhau đứng đấy, phong ngừa lấy triệu vô cực đánh lén. Mà đúng lúc này, ở hai người cũng không nhìn thấy địa phương, hai người phía sau lưng, xuất hiện một màn hấp sắc, càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, chỉ nghe thấy phía dưới có người đối với phong vân hô. Đằng sau, các ngươi đằng sau. Không đợi người này nói dứt lời, đã nhìn thấy một đạo lạnh lùng mũi kiếm sẽ qua, trực tiếp nhất kiếm phong hầu, thân thể người này như gấp đội đóa hoa một dạng nằm trên mặt đất. Phong vân hai người lúc này mới phản ứng được, nhau nhau quay đầu, hai người tương vọng, lại là không có cái gì phát hiện. Mà liên ở lúc này, một cố đau nhói xuất hiện ở hai người phía sau lưng, chỉ nghe thấy phù một tiếng, phía sau hai người máu tươi chẳng ra. A, một tiếng hét thảm xẹt qua bầu trời, để cho người ta chỉ cảm thấy vô cùng thê thảm. Hai bọn họ gắng gượng thân thể chỗ đau, tranh thủ thời gian quay đầu, chỉ nhìn thấy mỗi người sau lưng cũng đứng lấy một cái triệu vô cực. Ngay mới vừa rồi triệu vô cực biến mất thời điểm, nhanh chóng vận dụng ngũ hành chi lực, hóa giải ra một cái thân ngoại hóa thân, tiến vào hư không bên trong, trong hư không hành tẩu, xuất hiện ở hai người bọn họ tựa lưng vào nhau dính vào cùng nhau địa phương. Phía dưới có rất nhiều người vẫn là kỳ vọng phong vân hai người thắng lợi, cho nên liền lên tiếng nhắc nhở, có thể cái này cũng chính giữa triệu vô cực nhu kế làm hai người bởi vì bối rối xoay người thời điểm, vừa vận liền bại lộ sau lưng lực điểm, Triệu Vô Cực bản thể cùng thân ngoại hóa thân xuất hiện ở hai người phía sau, vận dụng Thiên Gia Thần Kiếm kiếm khí tập kích đi. Phong Vân hai người kịp phản ứng, cấp tốc thôi động Ma Ha vô lượng công pháp, nhưng bởi vì có hai cái Triệu Vô Cực, không cách nào phân rõ cái nào Triệu Vô Cực là chân chính Triệu Vô Cực, cho nên hai bọn họ cũng chỉ có thể tìm vận may, nhất Phong vận dụng Kim Sắc đại thủ một cái liền bắt được thân ở bộ kinh vân sau lưng Triệu Vô Cực. Ở hắn bắt lấy triệu vô cực thân thể một khắc này, bộ kinh vân chỉ nhìn thấy nhiếp phong sau lưng cái kia triệu vô cực lập tức liền biến mất không thấy. Trước 196, nhiếp phong vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở, chỉ thấy bị bắt lại triệu vô cực ở kim sắc đại thủ bên trong giấy rua, nhiếp phong bộ kinh vân trong lòng hai người đại hỷ, bởi vì bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà đánh cuộc đúng. Chỉ cần cái này kim sắc đại thủ bắt được triệu vô cực, triệu vô cực liền cũng không còn năng lực phản kháng ha vô lượng lực lượng cũng sẽ bởi vì nó xuất hiện hình dạng mà có chỗ cải biến. Mới vừa lưới lớn chính là chói buộc tác dụng, nhưng bây giờ kim sắc Phật thủ mà là hấp thụ nội lực tác dụng, cho nên ở bắt được triệu vô cực một khắc này, phong vân hai người chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể cấp tốc tăng vọn, bởi vậy kết luận bọn họ bắt được là chân chính triệu vô cực. Anh hùng thiên hạ nhìn xem triệu vô cực ở kim sắc thủ trưởng bên trong giấy rùa bộ dáng, đều trở nên tim đập rộn lên, trong miệng đều không ở cảm thán. Không nghĩ tới cái này, nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người vậy mà lợi hại như vậy, cái này triệu vô cực coi như thân pháp quỷ mị lại như thế nào, không phải là rơi vào hai người bọn họ trong tay. Nhìn đến cái này võ lâm rốt cục thời tiết muốn thay đổi, triệu vô cực thống trị thời đại đã kết thúc. Ngay tại phía dưới người nghị luận thời điểm, chỉ cảm thấy từ trên trời nhỏ xuống nước, bọn họ đưa tay pháp ở trên mặt, chỉ thấy nhỏ xuống ở trên mặt bọn họ nước sát thực huyết ba. Chỉ nhìn thấy một màn mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống, Tất cả mọi người đều cho là nhiếp phong cùng bộ kinh vân một tay lấy triệu vô cực bắp vỡ, nhưng làm bọn họ ngầm đầu, nhìn lên trên bầu trời cảnh tượng, lại là vô cùng chấn kinh. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là, là triệu vô cực, Hán. Hán đột nhiên xuất hiện. Ba ngày mới vừa rồi, nhiếp phong cùng bộ kinh vân còn đang bởi vì bắt lấy triệu vô cực được ý thời điểm, chỉ nhìn thấy một bóng người, từ từ xuất hiện ở nhiếp phong sau lưng trong tay dẫn theo thiên gia thần kiếm huy động kiếm khí, một kiếm liền trực tiếp xuyên hướng nhiếp phong, ba kiếm khí chui vào nhiếp phong trái tim, trực tiếp liền để nhiếp phong trái tim toàn bộ nổ tung. lúc này trên trời hạ mưa máu chính là bởi vì nhiếp phong thân thể bạo liệt lưu lại kỳ thật vừa rồi chẳng qua là triệu vô cực lược thi tiểu kế mà thôi, hắn để tất cả mọi người đều cho là bị bắt lại chính là mình bản thể, bởi vì nội lực đột nhiên tiêu tán, cho nên biến mất chính là thân ngoại hóa thân. nhưng kỳ thật bọn họ bắt được chỉ là triệu vô cực thân ngoại hóa thân mà thôi bản thể thì tại trong trước mắt chui vào hư không thừa dịp bọn họ dương dương đắc ý thời điểm triệu vô cực trực tiếp xuất thủ gạt bỏ nhất phong bộ kinh vân nhìn xem nhiếp phong thân thể từ từ rơi xuống từ trên không con mắt trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu hoàn toàn không thể tin được trước mặt chẳng cảnh phong bộ kinh vân trong miệng lớn tiếng hô hào nhiếp phong danh tự bay thẳng hướng nhất phong vươn tay tiếp nhận nhất phong cũng nhanh muốn rơi trên mặt đất thân thể phong phong ngươi tỉnh lại một điểm nhiếp phong lúc này Đã hơi thở mong manh, nói chuyện đều đã rất là phí sức. Vân, thay ta báo thủ, nhất định muốn báo thủ cho ta. Lúc nói lời này, nhiếp phong dùng toàn thân khí lực cuối cùng, một trưởng vô ở bộ kinh vân trên thân. Ở thời khắc này, chỉ nhìn thấy cố một cố khí tức, theo nhiếp phong cánh tay, chạy vào bộ kinh vân thân thể. Bộ kinh vân nguyên bản còn đang bị nhiếp phong cánh tay, bởi vì nhiếp phong lực lượng ra chỉ, lập tức liền bung lỏng tay ra, trong nháy mắt bộ kinh vân liền cảm giác hắn lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tăng vọt so vừa rồi mạnh hơn mấy chục lần. Ba lúc này chỉ thấy được Bộ Kinh Vân chậm rãi nhắm mắt lại, hấp thu nhiếp phong cho hắn lực lượng gia trì, một đạo một đạo kim quang cùng ngân lam quang toàn bộ đều sáp nhập vào Bộ Kinh Vân thân thể. Ba lúc này quay chung quanh ở bên người Bộ Kinh Vân khí tức đã hoàn toàn bất động, từng cỗ từng cô gió lấy Bộ Kinh Vân thân thể làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn lấy, ngay mới vừa rồi nhiếp phong không chỉ có đem chính mình lực lượng cuối cùng gia trì đến Bộ Kinh Vân trên thân, cũng là đem hắn ở phong vân thế giới bên trong mệnh cách đặt ở Bộ Kinh Vân trên thân. Bộ kinh vân lúc này đã không chỉ có chỉ đại biểu lấy mây, cũng đại biểu cho gió. Mọi người ở đây còn đang vì nhiếp phong bỏ mình mà kinh ngạc thời điểm, lại bị bộ kinh vân trên người bùng nổ khí tức, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt. Ba lúc này bộ kinh vân đã không còn là phía trước bộ kinh vân, đã nhìn thấy hắn từ từ đứng dậy, bốn phía khí thế cường đại đến làm cho người ngạt thở. Tóc toàn bộ dựng thẳng lên, lông mày nhan sắc cùng biến thành kim sắc, con ngươi là sờ lên một tầng lam nhạc. Nhìn xem để cho người ta cảm thấy giống như cựu thiên thần tướng hạ phàm một dạng uy nghiêm, không thể xâm phạm. Anh hùng thiên hạ đều bị này khí tức áp chế hoàn toàn không nút nít được, ngay cả ngôn ngữ đều không thể làm được. Nhưng coi như bọn họ không nói, hiện tại dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên cũng có thể thấy được khiếp sợ trong lòng. Trong lòng của mỗi người đang suy nghĩ. Ba cái này bộ kinh vân thực lực đã đạt đến một loại quỷ dị khó lường cấp độ. Dạng này bộ kinh vân cùng triệu vô cực đối chiến đến cùng sẽ có kết quả như thế nào? Ba Nguyên Bản đứng ở đó, cảm thụ được bốn phía khí tức bộ Kinh Vân lúc này từ từ ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào lơ lửng trên không trung Triệu Vô Cực trên người. Ba hiện tại bộ Kinh Vân trong lòng chỉ có một phần sát ý, hắn nhất định muốn giết Triệu Vô Cực thay nhiếp phong báo thủ, cũng báo thủ cho chính mình. Chỉ thấy bộ Kinh Vân đầu gối hơi cong, sau đó thả người nhảy lên, kích thích vô số cho bụi, vừa rồi bộ Kinh Vân đứng địa phương trong nháy mắt lõm ra một cái hố sâu, mà bộ Kinh Vân thân thể trực tiếp xông về phía Triệu Vô Cực phương hướng không trung truyền đến một tiếng gào thét vô cầu dịch đạt ba hữu vật hồn thành thiên địa sinh đạo pháp tự nhiên phản chi động tuyết dũng tự hóa chuyển càn khôn hư hoại nhược cốc vô nhai ngạ đại thành nhược huyết doanh nhược trùng vạn vật quý nhất khí tự hóa nộ đào phách ngạ dịch chuyển hóa vật đấu chuyển tinh di đạo nhược thủy kim nhu công ba cái này vô cầu dịch đạt coi trọng nhất đúng là đạo pháp tự nhiên phản chi động là nói người muốn thuận theo tự nhiên cùng tuân theo quy luật tình huân phía dưới có khả năng phát ra sức mạnh lớn nhất Công kích này liền giống như lật trời sóng lớn đồng dạng, thanh thế to lớn, ở bộ kinh văn phía sau lưng tạo thành một mảnh lam sắc kim quang, hình dạng liền tựa như một ngọn núi một dạng, nhưng hành động lại cực kỳ cấp tốc, nhảy lên liền bay lên triệu vô cực đỉnh đầu. Lực lượng này mang theo khí tức, chính là nghiêng trời lệch đất hiệu quả, chỉ cảm thấy bầu trời cùng đại địa ở thời khắc này bị ngọn núi này hợp thành một đường, mãnh liệt đung đưa, đại địa bắt đầu vỡ ra một đạo một đạo khe danh, mà bầu trời cũng xuất hiện lỗ hổng, lô đen chậm rãi hình thành. Mạnh liệt hấp thụ lấy đại địa bên trên tất cả sinh linh. Những cái kia ngã lật thụ một cùng một chút võ công thấp hèn người, toàn bộ bị cái này lỗ đen hút lên, nhảy lên bay lên bầu trời, chui vào hắc động không biết hướng đi. Triệu Vô Cực cảm thụ được bộ Kinh Vân một chiêu này thế công, trên mặt nhưng chỉ là lộ ra một tia khinh thường thiếu dung. Hắn nhìn xem bộ Kinh Vân cái kia gần như phong ma bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cứ thấp, nhưng lại rung động thiên địa. "Bộ Kinh Vân, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy chiêu số mà nói, vậy thì bồi ngươi phòng." cùng chết ta chương 197 mạnh nhất lực lượng bộ kinh Vân nhiếp phong cùng Đoạn lãng ba người hẹn nhau cùng triệu vô cực quyết đấu mà lúc này toàn bộ trên sân chỉ còn lại có bộ kinh Vân một người đoạn lãng còn không có đối với triệu vô cực xuất thủ liền trực tiếp bị hỏa kỳ lần một ngụm nuốt vào chết không có tung tích mà bộ kinh Vân cùng nhiếp phong hai người cũng bởi vì nhất thời chủ quan trực tiếp chúng triệu vô cực cái bẫy nhiếp phong bị triệu vô cực tập kích trái tim lúc này liền hơi thở mong manh nhưng là nhiếp phong trước khi chết trong lòng còn mang đối với triệu vô cực vô cùng hận ý, bởi vậy đem hắn ở phong vân thế giới bên trong khí vận chuyển lại cho bộ kinh vân, bộ kinh vân mang đối với triệu vô cực vô cùng hận ý, thi triển quanh thân lợi hại nhất võ công, nhảy lên sông về triệu vô cực. Ba lúc này bộ kinh vân bị hóa một toàn núi lớn, lấy trên bầu trời mây cùng gió làm khí tức diện hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, từ trong lỗ đen tàn mát ra cường đại lực hút ăn mòn đại địa vạn vật. Anh hùng thiên hạ nhìn xem bộ kinh vân công kích này đều phi thường kinh. Bởi vì cố này khí tức chính là bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua, lúc này lại bởi vì bộ kinh vân mà bạo phát ra, quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Một tòa nguy nga đại sơn kiên quyết mà lên đối với triệu vô cực liền trực tiếp ép xuống, ngọn núi lớn này tuy nhiên hết sức khổng lột nhưng là ở bộ kinh vân thao tung phía dưới, hoạt động tốc độ lại là cực nhanh. Chỉ thấy được núi kia trong nháy mắt liền xuất hiện ở triệu vô cực đỉnh đầu, mà triệu vô cực lại là không tiêu không gấp, chỉ là vững vàng rơi vào giữa không trùng. Từ từ giơ lên tay trái trên không trung sẹt qua ra một đạo đường cong. Ba cái này đường cong, nhìn như ôn hòa nhưng lại như lạnh lùng, lưỡi đao đồng dạng, trực tiếp phá vỡ hư không, mà triệu vô cực một cái lất mình, là sáp nhập vào hư không, lại biến mất ở ánh mắt của mọi người phía dưới. Bộ Kinh Vân trông thấy cảnh tượng này, hung hăng nắm lấy năm đấm, trong lòng rất là phẫn hận, Bộ Kinh Vân cái này dáng vẻ kích động cũng không có kéo dài thật lâu, chỉ nhìn thấy hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích, cảm thụ được bên người gió lưu động. Ba bởi vì nhiếp phong đã đem hắn khí vận chi lực kèm theo ở bộ kinh vân trên thân, cho nên hiện giữa thiên địa gió cũng hoàn toàn thụ bộ kinh vân nắm trong tay, mỗi một tức gió thổi qua mỗi một cái địa phương cũng có thể mang cho bộ kinh vân cảm giác không giống nhau. Mà liền vào lúc này, chỉ nhìn thấy bộ kinh vân con mắt lập tức liền mở to, thân thể hơi nghiêng, ở cái hông của mình rút ra tuyệt thế hảo kiếm, trong miệng hô to một tiếng. Thiên đạo vô cực Ba vì chiến triệu vô cực, phong vân tổng kết sở học dung nhập chiêu này bên trong chiêu này vừa ra chính là có thể lay động đất trời, vạch phá bất luận cái gì bình chướng, không một vật có thể chủ đạo. Ba nguyên bản chiêu này cơ sở chính là cần Phong Vân lẫn nhau ngự tuyệt thế hảo kiếm, cũng ở giao thế thi triển ra chiêu này toàn bộ tinh diệu chiêu thức, nhưng là bây giờ Bộ Kinh Vân một người, liền có thể chống đỡ lên người khác, bởi vậy cũng đồng dạng có thể thi triển thiên đạo vô cực. Ba chỉ thấy Bộ Kinh Vân lấy tuyệt thế hảo kiếm hấp nhiếp lực lượng, trong nháy mắt, liền đem thiên chi lực cùng lô đen lực lượng ngưng kết ở tuyệt thế hảo kiếm phía trên. Bộ kinh vân tích xúc lực sức lực, đem hắn sau cùng khí tức cùng nhau sử dụng, trong lúc nhất thời gió cuốn mây tan, trên bầu trời tiếng sấm đại tác, lô đen diện tích càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, gần như đã bao hàm tất cả địa phương, trong lúc nhất thời bộ kinh vân hô lớn một tiếng. Nhất nhân kỹ, ma ha vô lượng. Ma ha vô lượng lực lượng từ từ ngưng tụ ở tuyệt thế hảo kiếm một điểm phía trên, đối với trước mặt không khí, một đạo mánh liệt kiếm khí trực tiếp vùng ra, uy lực sắc bén không thể đỡ, có thể nói là khó có thể tưởng tượng tất cả mọi người không rõ nội tình, không biết bộ kinh văn động tác này là ý gì, nhưng ở một giây sau chỉ thấy được tuyệt thế hảo kiếm lạnh lùng mũi kiếm bổ về phía nơi xa, trực tiếp sẽ rách ra toàn bộ không gian, hướng không gian trùng tập kích đi. ngay mới vừa rồi, bộ kinh vân đã lợi dụng do hướng đi tìm ra triệu vô cực, bước vào hư không trận nhãn, bởi vậy trực tiếp lợi dụng bản thân tuyệt thế hảo kiếm vĩ lực vạch phá trận nhãn, bước vào hư không tập kích triệu vô cực. ba lúc này bộ kinh Vân là yên tĩnh chờ triệu vô cực. Từ hư không bị bực ra, nhưng là chờ thật lâu, lại phát hiện đạo kia bị đánh mở hư không, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Bộ kinh vân nguyên bản vẻ mặt tự tin, vào lúc đó lại là nhíu chặt lông mày, không chế gió, để gió chạy vào hư không bên trong, tìm kiếm cái này triệu vô cực vị trí, mà đang ở bộ kinh vân dùng tinh thần chi lực thời điểm, một bóng người chậm rãi lưu động ở bộ kinh vân đỉnh đầu, triệu vô cực cầm trong tay thiên gia thần kiếm, một đạo lam quang mãnh liệt tiến xạ mà ra, trực tiếp đâm về phía bộ kinh vân. Bộ Kinh Vân cảm thụ được trên đầu gió chấn động, lập tức quá sợ hãi, thân thể bản năng động tác xo so tư tưởng nhanh, trực tiếp nhấc lên Tuyệt Thế Hảo Kiếm bảo hộ ở đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, Cự Phong Bao phủ ở Tuyệt Thế Hảo Kiếm phía trên, Thiên Gia Thần Kiếm cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm ở giữa va chạm phát ra quang quắc quang quắc thanh âm. Một sợi một sợi khí ba lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm cùng Thiên Gia Thần Kiếm va nhau đụng tiếp lời làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Ầm ầm, ầm ầm. Giữa thiên địa đều vì lực lượng này mà rung chuyển lấy. Không chỉ là đại địa cùng bầu trời đang run dậy, ngay cả không khí lưu động cũng mang theo hận ý. Bộ Kinh Vân lúc này chỉ cảm thấy triệu vô cực lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn bất kể như thế nào hấp thụ chung quanh thiên địa lực lượng và khí vận chi lực, đều không thể chống cự triệu vô cực công kích, triệu vô cực trên người lực lượng thật giống như sẽ không khô gầy một dạng, một sợi so một sợi cường thịnh. Bộ Kinh Vân trong lòng cảm giác không tốt, hắn biết mình nếu là lại cùng triệu vô cực dạng này giao đấu xuống dưới, nhất định sẽ rơi vào hạ phong. Chỉ thấy được bộ kinh vân con mắt nghiêng về một bên tòa kia còn đang lưu động cự sơn Một sợi tinh thần lực bay ra, khống chế tòa kia cự sơn Chỉ thấy nó chậm rãi hướng lên trên bồng bền Sắp nhập vào trong vòng chiến, trôi giặt đến triệu vô cực thân thể phía trên Ba lúc này, thiên địa là tạo thành dạng này một bộ cục diện Triệu vô cực đầu lao xuống, huy động thiên gia thần kiếm cùng bộ kinh vân đánh nhau cùng một chỗ Mà lúc này triệu vô cực đối với bầu trời lòng bàn chân là xuất hiện một tòa núi lớn Ba đại sơn cùng bộ kinh vân đem triệu vô cực kẹp ở giữa, hình thành trên dưới giáp công chi thế. Đại sơn mang khí thế, cùng vừa rồi so sánh lại là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, tất cả mọi người bị cố khí thế này doa sợ, toàn thân ưa ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới cái này, bộ kinh vân vậy mà có thể bùng nổ ra mạnh như thế năng lượng, một lần này ở hai mặt giáp công phía dưới, xem ra triệu vô cực là tuyệt đối trốn không thoát. Liên trước mặt mọi người người đều cho rằng triệu vô cực lần này nhất định sẽ chết ở trong tay bộ kinh vân thời điểm chỉ nhìn thấy Triệu Vô Cực trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. "Bộ Kinh Vân, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của ta." Vừa dứt lời, tòa kia Cự Sơn cũng đã nhanh ép đến Triệu Vô Cực trên người, chỉ thấy được Triệu Vô Cực nâng lên một cái chân, một cổ khí lực từ lâu ở giữa mà ra, trực tiếp bắn về phía tòa này Cự Sơn. Kim quang trực tiếp xuyên qua cả tòa đại sơn, ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại sơn trong nháy mắt trực tiếp trên không trung bạo liệt, vô số đá rơi từ trên bầu trời rơi xuống đập chết rất nhiều người. Ba trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa bên trong, trừ bỏ đá rơi thanh âm bên ngoài, còn kèm theo rất nhiều người tiếng kêu thảm thiết. Chương 198, Bộ Kinh Vân vẫn lạc. Giờ khắc này, Bộ Kinh Vân bởi vì nhìn lấy Triệu Vô Cực động tác, trong lòng mãnh liệt giật mình, cũng bởi vì một giây này động tác, Bộ Kinh Vân thể nội khí thế vừa thả lỏng, trực tiếp để Triệu Vô Cực chiếm thượng phong, Triệu Vô Cực lại hơi thêm một lần thiên gia thần kiếm khí tức, lập tức liền đem Bộ Kinh Vân trấn khai. Bộ kinh vân thân thể rơi xuống tới mặt đất, ầm một tiếng, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, kích thích vô số bụi đất, đem hình ảnh toàn bộ mơ hồ. Ba con người may mắn còn sống sót, đều đưa mắt về phía bộ kinh vân rơi xuống địa phương, trong lòng tất cả mọi người đều đang mong đợi bộ kinh vân đứng lên, thế nhưng là triệu vô cực như thế nào lại lại cho bộ kinh vân cơ hội đây? Bởi vì hắn cho bộ kinh vân cơ hội đã nhiều lắm. Chỉ thấy được một bóng người như ánh sáng từ không chung rơi xuống, rơi vào thâm không bên trong. Triệu Vô Cực lúc này ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm ở trong hố sâu Bộ Kinh Vân, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Bộ Kinh Vân, bởi vì Triệu Vô Cực tập kích cùng hạ xuống bị thương hại, trực tiếp liền không đứng lên nổi, toàn thân đều là tổn thương, lại thêm trong miệng phun ra đến máu tươi, lúc này trong hố sâu đã bị Bộ Kinh Vân máu tươi nhုံ đỏ. Nhưng Bộ Kinh Vân trong lòng không cam lòng, hắn mãnh liệt muốn đứng dậy cùng Triệu Vô Cực đánh nhau, thế nhưng là lúc này trông thấy Triệu Vô Cực đến, ở chỗ này ánh mắt nhìn hắn, Bộ Kinh Vân trong lòng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, đó chính là đào tẩu. Bộ Kinh Vân làm sao cũng không nghĩ đến, đoạn lãng nhiếp phong ba người bọn họ chung vào một chỗ cũng không biện pháp làm gì triệu vô cực, không, phải nói là ở trong tay triệu vô cực liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Ba hiện tại Bộ Kinh Vân trong lòng mới hoàn toàn rõ ràng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, như thế nào tu luyện, đều là không có cách nào thắng lợi. Ba hiện tại Bộ Kinh Vân chỉ muốn Thượng Thiên có thể lại cho hắn một cơ hội làm lại. Nếu như có thể một lần nữa mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi đến cùng triệu vô cực đối kháng con đường này, bộ kinh vân chỉ muốn quy ẩn sơn lâm, lại cũng không hỏi chuyện trong trốn giang hồ. Nếu là như vậy mà nói, chắc chắn mình bây giờ đã sớm có vợ có con. Liên ở nháy mắt hoảng hốt, bộ kinh vân chỉ cảm thấy trong đầu lại sẹt qua một thanh âm, là nhiếp phong thanh âm. Vân sư huynh đứng lên, không nên buông tha, thay chúng ta báo thủ. Âm thanh này lập tức đem bộ kinh vân suy nghĩ thu về hiện thực lúc này chỉ thấy bộ kinh vân trong mắt xẹt qua một vệt sáng trong tay hắn nắm chặt tuyệt thế hảo kiếm vận dụng toàn thân khí lực cuối cùng nhấc lên tuyệt thế hảo kiếm hướng về phía triệu vô cực vung đi nhưng liền xem như toàn thịnh bộ kinh vân đều không biện pháp động được triệu vô cực mảy may, may huống chi là hiện tại đã hơi thở mong manh bộ kinh vân ba đối mặt bộ kinh vân công kích triệu vô cực chỉ là vươn hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy bộ kinh vân tuyệt thế hảo kiếm triệu vô cực hơi bông núp cổ tay chỉ nghe thấy đổi một tiếng tuyệt thế hảo kiếm Ứng Thanh mà Đức, kiếm tinh còn ở bộ kinh vân trong tay, mà đầu kiếm bị Triệu Vô Cực chặn lại đến khối kia còn bị Triệu Vô Cực kẹp ở hai ngón tay trung gian. Bộ kinh vân ở thời khắc này, đã triệt để đã mất đi toàn bộ lực lượng, ngay cả nói chuyện cũng không làm được, hắn nhìn xem Triệu Vô Cực dáng vẻ, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn mãnh liệt muốn tiếp tục sống, thế nhưng là bộ kinh vân cũng không có cơ hội nữa. Đã nhìn thấy Triệu Vô Cực thôi động thể nội lực lượng, ngưng kết tại trên ngón tay, khí tức lưu động trong tay hắn cái kia một nửa trên thân kiếm. Triệu Vô Cực tiện tay ném một cái, cái kia một nửa kiếm liền trực tiếp đâm vào trên mặt đất, chui vào bộ kinh vân trái tim. Như vậy về sau, toàn bộ phong vân thế giới cũng không còn bộ kinh vân cùng nhất phong, có ba chủ chỉ còn lại có một người, đó chính là vô thượng chí tôn Triệu Vô Cực. Ba lúc này, cái kia bụi đất cũng đã tiêu tán, tất cả mọi người trực tiếp đã nhìn thấy Triệu Vô Cực giết chết bộ kinh vân một màn này, ở thời khắc này, tất cả mọi người ngốc trệ ở nơi đó, lại cũng không thấy động tác. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ Phong vân cùng đoạn lãng ba người bọn họ là khả năng nhất lật đổ triệu vô cực người. Có thể hiện tại bọn hắn ba cái đều chết ở triệu vô cực trên tay. Ở cái thế giới này, không còn có người có thể đánh bại triệu vô cực, mà tất cả mọi người bọn họ cả đời này đều chỉ có thể thần phục ở triệu vô cực dưới chân. Bái kiến, thiên địa chí tôn. Một tiếng thanh âm cung kính từ trong đám người truyền ra, cũng không biết là từ người nào trong miệng nói ra. Đại gia hỏa cũng không muốn lại tìm lấy thanh âm nguồn gốc, đều nhất tề quỳ dạp xuống triệu vô cực trước mặt trong miệng cùng nhau hô thiên địa chí tôn thiên địa chí tôn mà triệu vô cực nghe tiếng la của bọn họ trên mặt lại không phản ứng gì bởi vì hiện tại phong vân thế giới cũng đã phát sinh biến động thật lớn bởi vì thế giới đã mất đi hắn nhân vật chính cho nên đại địa bắt đầu đung đưa kịch liệt lên nguyên bản dung nhập nhiếp phong cùng bộ kinh vân, hai người trong thân thể khí vận là chậm rãi từ hai bọn họ trong thân thể bay ra một lần nữa tản vào toàn bộ thiên địa nhìn xem hai sợi này màu xanh bạc khí tức triệu vô cực thả người nhảy lên Liền bay về phía không trùng, chỉ thấy hắn dồn khí đăng điện, từ trên hai tay ngưng kết ra hai cái to lớn Phật trưởng. Phật trưởng bên trên kèm theo một đạo một đạo phản âm, chấn nhiếp tứ phương, cái kia khí vận chi lực nhận phản âm ăn mọn, để lộ ra một cô ý sợ hãi, cấp tốc hướng khắp nơi chạy trốn. Nhưng bọn hắn trốn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng không có triệu vô cực Phật trưởng nhanh, triệu vô cực hai tay vung lên, Phật trưởng liền trực tiếp huyết tán ở toàn bộ không khí, hóa thành vô số tiểu Phật trưởng, truy tầm khí vận chi lực. Vốn còn muốn phản kháng khí vận chi lực lúc này chỉ cảm thấy Phật trưởng bên trên truyền đến trận trận áp chế, nhịn không được run lên, chạy trốn bốn phía khí vận chi lực trực tiếp liền thua trận, toàn bộ bị cái này vô số tiểu Phật trưởng thu thập cùng một chỗ, khí vận chi lực chậm rãi từng dung, dần dần tụ tập hoàn chỉnh cái phong vân thế giới tất cả khí vận. Phật trưởng tay cầm khí vận chi lực, một lần nữa về tới triệu vô cực bên người, khí vận chi lực ở đi qua triệu vô cực thân thể thời điểm, trực tiếp chuyển đổi thành một sợi huyền hoàng chi khí. Huyền Hoàng Chi khí chính là thích hợp nhất triệu vô cực tẩm bộ lực lượng. Lúc này chỉ thấy được cái này khí tức từ từ một sợi một sợi tan vào triệu vô cực trong thân thể, mà triệu vô cực toàn thân là tản mát ra kim quang. Huyền Hoàng Chi khí không chỉ có ảnh hưởng triệu vô cực quanh thân khí tức, cũng đồng dạng ảnh hưởng tới thiên gia thần kiếm. Một bộ phận Huyền Hoàng Chi khí theo triệu vô cực cánh tay từ từ chảy vào bên trong thiên gia thần kiếm. Chỉ thấy trên bầu trời lưu động một người một kiếm, triệu vô cực tản mát ra khí trạng cường đại bao phủ ở thân thể của hắn trung quanh không ngừng đề cao triệu vô cực thân thể thực lực. Thiên gia thần kiếm cũng là như thế, đang hấp thu cái này từ thiên địa khí vận biến hóa huyền hoàng chi lực về sau, thiên gia thần kiếm liền trực tiếp tiến hóa. Thiên địa trong nháy mắt liền xuất hiện bàng bạc biến hóa, đại địa cuốn lên một cỗ vòi rồng, bay thẳng vào thiên, dung nhập bên trong thiên gia thần kiếm, cùng lúc đó, thiên địa truyền đến một cỗ tiếng sấm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc lên lúc xuống hai cỗ lực lượng a, phân biệt dâng trào, thẳng tắp liền tụ vào bên trong thiên gia thần kiếm, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau dung hợp lẫn nhau, trong nháy mắt liền để cao thiên gia thần kiếm đẳng cấp. Chương 199, thế giới mới. Vốn chỉ là phát ra ánh sáng màu xanh nhạt thiên gia thần kiếm, lúc này đã có một tia màu vàng nhạt khí tức bao phủ ở lam sắc khí tức phía trên, thỉnh thoảng từ hai loại khí tức phía trên truyền ra tiếng sấm. Thiên gia thần kiếm như vậy nắm vững đại địa huyền hoàng chi lực cùng lôi đình chi lực, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt tăng lên thiên gia thần kiếm đẳng cấp. Ba nguyên bản thiên gia thần kiếm muốn thi triển lôi đình chi lực Liền nhất định muốn vận dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết nhưng là lần này tiến hóa về sau, liền có thể hoàn toàn thoát ly kiếm quyết, trực tiếp vận dụng lôi đỉnh chi lực, hơn nữa không chỉ như vậy, đại địa huyền hoàng chi lực cũng sẽ cho thiên gia thần kiếm tăng thêm. Dạng này sẽ cao hơn để thăng thiên gia thần kiếm lực lượng, từ nay về sau, thiên gia thần kiếm, liền có thể có được quần cuộn vô tận lực lượng. Ba lúc này không chỉ là thiên gia thần kiếm để thăng hoàn tất, triệu vô cực cũng hấp thu xong huyền hoàng chi lực thực lực so vừa rồi càng thêm tinh tiến Chỉ nhìn thấy triệu vô cực ở trên bầu trời từ từ đứng thẳng người lên, nhìn phía dưới đám người. Người trong thiên hạ nhìn xem triệu vô cực động tác, thân thể đều có chút run dậy, chờ đợi triệu vô cực bước kế tiếp đối bọn hắn tuyên án, thế nhưng là triệu vô cực lại không có nói cái gì, chỉ là truyền lại cho Trương Kim Bình một ánh mắt, chính là một cái lát mình, biến mất ở nơi này. Trương Kim Bình tự nhiên minh bạch triệu vô cực ý tứ, liên quan tới những cái này thu về mọi người việc nhỏ, tự nhiên là sẽ không vào triệu vô cực tâm. Trương Kim Bình liền rất là tự giác quản lý. Vô cực thần cung hậu đỉnh. Độc cô Ngọng, Minh Nguyệt mấy người bọn hắn, lúc này chính chờ đợi cái này triệu vô cực trở về, chỉ nghe thấy Minh Nguyệt nói ra. Tỷ tỷ, tướng công sao vẫn còn chưa quay về. Độc cô Ngọng nghe Minh Nguyệt lời nói, có nhiều thú vị nói. Nguyệt Nhi, người đây là lo lắng tướng công hay là tưởng nghiệp hắn? Minh Nguyệt trong lòng tự nhiên biết rõ triệu vô cực thực lực, cho nên căn bản không lo lắng, bởi vậy nàng nói lời này nguyên nhân chính là cái sau nhưng trực tiếp bị độc cô Ngọc nói ra tâm ý, Minh Nguyệt vẫn còn có chút thẹn thùng. Tỷ tỷ, ngươi đúng là trêu gẹo ta, ngươi biết ta suy nghĩ trong lòng, ta làm sao không biết trong lòng ngươi suy nghĩ, ngươi không phải cũng như ta một dạng tưởng niệm tướng công sao. Còn có chư vị tỷ muội cũng giống như nhau. Minh Nguyệt một câu nói kia trực tiếp đem tất cả mọi người bao hàm ở bên trong, trong lúc nhất thời ưu nhược mấy người đi lên phía trước, liền ôm lấy Minh Nguyệt. Liền Nguyệt nhi cái này miệng mồm lợi hại, xem chúng ta hôm nay không trừng phạt ngươi Nói xong mấy người này liền cười đùa lấy, đem bàn tay vươn vào nàng dưới sương sườn, không ngừng cù lét nàng. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, một cỗ tiếng cười như chuông bạc tràn đầy ở toàn bộ hoa viên, minh nguyệt trong miệng ngăn không được cầu xin tha thứ, mà liền vào lúc này, chỉ nhìn thấy một người thân ảnh rơi vào trong hoa viên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mấy người đều dừng lại động tác trong tay, nhao nhao nhìn hướng người này, trong miệng còn kêu lên. tướng công, ngươi trở về. Triệu Vô Cực nhìn xem bọn hắn mấy người vừa rồi chơi đùa đùa giỡn bộ dáng, trên mặt mang một nụ cười, chỉ nhìn thấy Minh Nguyệt lập tức liền nhào tới Triệu Vô Cực trong ngực, trong miệng hờn dỗi nói: "Thượng công, ngươi xem ngộng tỷ tỷ bọn họ khi phụ ta." Triệu Vô Cực vươn tay, sờ lên Minh Nguyệt đầu, thanh âm rất là ôn nhu, lại rất là cưng chiều. "Lấy ngươi địa vị bây giờ, trừ bọn họ mấy cái, còn có ai có thể khi dễ ngươi? Còn tới ta đây cáo trạng." Triệu Vô Cực vừa nói chuyện vừa đem đầu tới gần Minh Nguyệt thấp giọng ở Minh Nguyệt bên tai nói ra, "HTTP, -e, choẹ nụ ạ toải, ngươi có phải hay không muốn cho ta cũng cùng một chỗ khi dễ một chút ngươi." Thanh âm này nói rất thấp, chỉ có Minh Nguyệt một người nghe thấy, lời này vừa nói ra, để Minh Nguyệt mặt lập tức trở nên đỏ bừng nóng hổi, hắn nhìn xem Triệu Vô Cực, trong mắt tràn đầy yêu thương, đối với Triệu Vô Cực khẽ gật đầu. Mấy người cứ như vậy đùa giỡn một phen, mà lúc này đây, đứng ở một bên Lạc Tiên cảm nhận được Triệu Vô Cực trên người khí tức, trong lòng có chút kinh ngạc. Mở miệng nói ra, tướng công, võ công của ngươi lại có tinh tiến, nghĩ không ra tướng công ngươi lần này chỉ là đi giải quyết phong vân mấy người bọn hắn lại còn có thể khiến cho võ công tinh tiến, tướng công, chắc chắn thế giới này cũng không còn một cái có thể đánh qua ngươi người tồn tại a. Lạc tiên lời nói vẫn chưa nói xong, đã nhìn thấy triệu vô cực đi đến trước mặt nàng, đưa tay trái ra ngón trỏ bám vào lạc tiên trên môi, động tác này chỉ làm cho lạc tiên thân thể có chút run, trên mặt lập tức liền bổ sung một tia hồng nhuận phân phớt. Lúc này chỉ nghe thấy triệu vô cực trong miệng từ từ nói ra. Ba loại lời này còn cần hỏi lại sao? tướng công của ngươi ta đương nhiên là lợi hại nhất. Triệu vô cực một cái nhăn mày một cái nụ cười đều có thể kéo theo ở đây mỗi cái nữ tử tâm thần. Hiện tại bọn hắn chỉ cảm thấy có thể gả cho triệu vô cực là bọn hắn đời này chuyện hạnh phúc nhất, mà có thể một mực ngốc ở bên người triệu vô cực, chính là bọn họ về sau lớn nhất kỳ vọng. Cứ như vậy, triệu vô cực cùng hắn các phu nhân vượt qua cái này tuyệt vời buổi chiều về sau tại ban đêm, triệu vô cực đang muốn đả tọa rèn luyện thể nội nội tức thời điểm chỉ nghe thấy hệ thống thanh âm một lần xuất hiện ở triệu vô cực trong thay ký chủ hiện tại ngươi đã hoàn thành toàn bộ phong vân thế giới tất cả nhiệm vụ phong vân thế giới bên trong ngài đã lại không địch thủ triệu vô cực nghe hệ thống thanh âm trầm rãi gật đầu một cái hắn hiện tại cũng biết cái này phong vân thế giới bên trong cũng không còn một cái có thể đánh thắng được bản thân người bản thân lại lưu ở cái thế giới này đã không có tiến bộ chỗ trống bởi vậy sẽ tiến về cao cấp hơn thế giới. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực trong lòng cũng có vẻ kích động, nhưng điều này kích động cũng là chợt lóe lên, bởi vì Triệu Vô Cực đã trải qua nhiều như vậy thế giới, coi như hắn tiến về cao cấp hơn thế giới, Triệu Vô Cực trong lòng cũng là không sợ hãi chút nào. Ba lúc này chỉ nghe Triệu Vô Cực trong miệng thản nhiên nói: "Hệ thống, ta cái tiếp theo sẽ phải đi thế giới là nơi nào?" Nghe Triệu Vô Cực vấn đề, hệ thống thanh âm lại một lần nữa ở Triệu Vô Cực trong tai vang lên: "Ký chủ, Ngài cái tiếp theo thế giới chính là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một triệu vô cực nghe âm thầm gật đầu một cái trong lòng hồi tưởng đến tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới đã từng phát sinh qua tất cả mọi chuyện chỉ cảm thấy đây sẽ là một mảnh mới thể nghiệm dù sao trước đó triệu vô cực đi qua những thế giới kia chẳng qua là võ hiệp thế giới mà thôi nhưng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới thế nhưng là cùng với những cái khác hoàn toàn khác biệt chính là thuộc tiên hiệp thế giới tiên hiệp cùng võ hiệp tuy nói chỉ là kém một chữ nhưng là nội hàm trong đó lại là ngày đêm khác biệt Một cái tiên chữ cũng không phải võ chữ có thể so, nghĩ đến ở trong thế giới kia sẽ phát sinh kỳ ngộ, Triệu Vô Cực khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong miệng lạnh nhạt nói ra: "Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, ta tới." Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Tiên kiếm thế giới. Trọng trọng điệp điệp núi cao, sừng sững ở đại địa, ngửa đầu nhìn tới, ở màu xanh thâm thẳm dưới bầu trời núi cao lấy ánh nắng làm bối cảnh, phát họa ra cái kia vách núi treo leo. Đem mọi người tất cả sùng kính cùng cảm thán đều viết ở chỗ cao. Ẩn ẩn đỉnh núi, một bóng người trống rông xuất hiện, chỉ làm cho người cảm thấy vô cùng thần bí, mang cho người ta một loại chấn áp cảm giác. Ba lúc này chỉ nghe bóng người này mở miệng nhàn nhạt nói. Ba đây chính là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới, quả thật không giống bình thường. Không khó đoán ra, lúc này xuất hiện ở trên núi này người chính là Triệu Vô Cực, ngay mới vừa rồi, hắn còn chỗ ở trong phong vân thế giới, ở hệ thống dẫn dắt phía dưới là đi thẳng tới tiên kiếm kỳ hiệp Truyện thế giới. Triệu vô cực ở rơi xuống trên núi thời điểm, liền cảm giác được thế giới này không giống bình thường. Nếu như nói phong vân thế giới bên trong thiên địa linh khí thuộc rắn, vậy cái này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thiên địa linh khí liền thuộc long. Võ hiệp thế giới tự nhiên không thể cùng tiên hiệp thế giới so sánh, trong đó nhân vật lợi hại nhiều vô số kể, cho nên ngưng tụ ra thiên địa linh khí liền hết sức nồng đậm, triệu vô cực trong lòng cũng không nhịn được cảm thán nơi này Quả nhiên cao cấp hơn thế giới chính là không giống nhau, xem ra nơi này lại là một cái tu luyện nơi tốt. Triệu vô cực xoa một lần nằm đấm, cảm thụ được trong thân thể vọng lại lực lượng, sau đó thở ra một hơi, hấp thu toàn bộ tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới linh khí. Ba hiện tại triệu vô cực bởi vì ngũ hành phân hóa cho nên đã đạt đến âm dương cảnh cấp bậc, nhưng là đối với hệ thống đẳng cấp mà nói, bây giờ triệu vô cực cũng chẳng qua là ở vào giai đoạn khởi đầu mà thôi, hắn có thể tung hành võ hiệp thế giới Nhưng đi tới nơi này tiên hiệp thế giới lại hoàn toàn khác nhau. Ba trong này không chỉ có tuyệt thế cao thủ, còn rất nhiều yêu ma quỷ quái, sự tồn tại của bọn họ đều đã vượt ra nhân loại nhận thức, cho nên phải là đối phó mà nói, cuối cùng sẽ có chút khó khăn. Nhưng triệu vô cực lại là hoàn toàn không lo lắng, bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến loại này cao cấp thế giới, chỉ có cao cấp thế giới mới có thể để cho hắn càng thêm mạnh lên. Ở trong phong vân thế giới, triệu vô cực có thể nói là đánh đầu thắng đó. Trừ bỏ đế thích thiên ngay từ đầu có thể cùng hắn cùng nhau chống lại bên ngoài, liền không ai là triệu vô cực đối thủ, bởi vậy triệu vô cực tăng lên tốc độ cũng rất chậm, chẳng qua là từ pháp lực cảnh giới tăng lên tới âm dương cảnh giới. Ba một lần này đi tới tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới, triệu vô cực liền quyết định nhất định phải làm cho cảnh giới của mình tấn mãnh đề thăng, dạng này mà nói mới có thể ở về sau tiến vào cao cấp hơn thế giới, nhưng là những cái kia đều là nói sau, bây giờ đang ở tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới bên trong, mới là trọng yếu nhất Hệ thống bên trong cảnh giới tu luyện đẳng cấp tầng thứ, chính là từng tầng từng tầng đi lên được ra, mỗi thăng cấp một cái tầng thứ, người tu luyện đẳng cấp liền sẽ vượt qua một cái không thể gặp độ cao. Ba hiện tại triệu vô cực là âm dương cảnh lại hướng về sau tu luyện chính là vạn pháp quý nhất, kim đan trùng tử, phong hỏa đại kiếp, thiên địa pháp tướng, nghịch thiên cải mệnh. Vạn pháp quý nhất, chính là đem triệu vô cực sở học sử dụng, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, trở thành một cái mệnh thể chiêu thức. Nếu như vậy có thể khiến cho triệu vô cực càng thêm hiểu sâu thấu triệt dung hợp tu tập võ công. Làm triệu vô cực đạt tới vạn pháp quy nhất thời điểm, hắn về sau học tập công pháp tốc độ liền sẽ lấy tốc độ rõ rệt tăng lên, mỗi học được một bộ công pháp, liền có thể trực tiếp cùng những công pháp khác cùng nhau hòa vào nhau. Nếu như vậy, triệu vô cực thể nội không chỉ có thể nắm vững sở học tân công pháp, còn có thể liền tân công pháp cùng cũ công pháp kết hợp, lần thứ hai tu luyện ra tầng thứ mới. Vạn pháp quy nhất về sau, chính là kim đan trùng tử. Kim đan trùng tử tên như ý nghĩa chính là làm đạt đến cảnh giới này về sau, tâm mạch liền sẽ đi vào một cái vững vàng giai đoạn, đi vào cao thủ chân chính tầng thứ. Ba hơn nửa triệu vô cực còn có thể tu tập rất nhiều phụ chú, tiến hành càng có độ cao biến ảo hình thể, thể hiện ra ngàn vạn huyễn tưởng chi tượng, vĩnh trú dung nhan, tu tính mệnh, tâm như thủy. Kim đan chủng tử cảnh giới còn có thể xây dựng tư duy hình chiếu, lấy hư giả ký ức tồn tại ở trong thức hải. Để triệu vô cực đối với thiên địa vạn vật lý giải đạt tới một cái độ cao mới, nắm giữ một cái viên mãn tâm cảnh, càng là một khoa không sợ thế gian vận đục lập loại kim đan. Phong hỏa đại kiếp mới vừa đi vào giai đoạn này thời điểm, đối với trời đất lĩnh ngộ cùng mênh ngông khí vận chi lực vận dụng liền sẽ càng thêm thành thạo, từ đó về sau thiên địa phong hỏa cùng về triệu vô cực tất cả. Thiên địa pháp tướng một ngày đi vào cảnh giới này, triệu vô cực năng lực liền có thể hủy thiên diệt địa, thiên địa vạn vật cùng về triệu vô cực khống chế. Vạn ban pháp tướng đều là không, thiên địa như vậy độc hành một người. Ba nhưng là những cảnh giới này đều không phải là triệu vô cực nghĩ đạt tới. Hắn ở cái này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới bên trong, muốn đem tu vi của mình đạt tới nghị cờ hở thiên cả y mệnh cảnh giới. Ba bởi vì triệu vô cực biết rõ cái này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới bên trong có rất nhiều vô thượng pháp bảo, có những cái này pháp bảo tràn đầy phía dưới, hắn công pháp liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, nghị muốn đạt đến nghịch thiên cải mệnh cảnh giới cũng không phải chuyện rất khó. Nếu là triệu vô cực thực có thể đạt tới nghịch thiên cải mệnh cảnh giới, vậy từ nay về sau, cái này thiên địa vạn vật liền không ai có thể khống chế lại triệu vô cực, từ đó giữa thiên địa này bá chủ chỉ có triệu vô cực một người. Ba lúc này triệu vô cực trong lòng đã đem bản thân tu luyện con đường tính toán tốt, chỉ thấy hắn huy động một lần tay trái, một cái lắp mình liền biến mất vách núi đỉnh cao, một trận gió thổi qua, mang đi một tia khí tước. Triệu vô cực cũng là mới vừa đến thế giới này, cho nên để làm quen một chút thế giới này, hiện tại đã tới dưới chân núi một chỗ trong chấn, đang lúc triệu vô cực vừa mới rơi vào trận thời điểm, đã nhìn thấy nơi xa chạy tới một cái thiếu niên. Thiếu niên này trên mặt tuy là vẻ mặt lưu manh, nhưng là từ ánh mắt bên trong có thể thấy được yêu sầu, triệu vô cực nhìn thấy người này, trên mặt xẹt qua một tia cười, trong miệng thì thào nói ra, không nghĩ tới vừa mới đến thế giới này, lại đụng phải thế giới nhân vật chính, xem ra có chuyện làm. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện nhân vật chính dĩ nhiên chính là Lý Tiêu Giao, mà lúc này. Triệu vô cực đụng phải người đúng là hắn. Lý Tiêu Giao ở còn chưa trưởng thành thời điểm, chẳng qua là một cái làng trài nhỏ bên trong điếm tiểu nhị, mỗi ngày đều ở trong thôn đi dạo, chơi bời lêu lồng, tuy nhiên hắn bề ngoài cả lơ phất phơ, nhưng là nội tâm lại hết sức tinh tế tỉ mỉ. Bởi vì ở trong khách sạn đã thấy rất nhiều anh hùng hảo hán, cho nên Lý Tiêu Giao mộng tưởng một mực chính là trở thành một đại hiệp. Hơn nữa Lý Tiêu Giao cái này cá nhân ngộ tính cực cao, thông minh tuyệt đỉnh, giàu có mánh liệt tinh thần trong nghĩa làm người hơi lau cá mang một ít quỷ linh tinh, là một cái phi thường giàu có tình cảm người. Ba lúc này Triệu Vô Cực đem ánh mắt rơi vào Lý Tiêu Dao trên người, nhưng là hắn lại không có động tác gì, bởi vì hắn nghĩ trước quan sát một chút Lý Tiêu Dao, nhìn một chút mình bây giờ vị trí tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới, hiện tại phát triển tới nơi nào. Chương 2: Cấp đi Lý Tiêu Dao khí vận. Lang trại nhỏ đường đá bên trên, Lý Tiêu Dao trái tránh phải tránh tránh khỏi người, hướng về nơi xa chạy tới, đi tới một cái cửa ra vào. Mang theo sáng loáng dược chữa địa phương. Lý tiêu giao một cái bước xa liền chạy vào, nhìn xem chính đang coi bệnh đại phu, nắm lên cánh tay của hắn liền muốn chạy. Tiệm thuốc bên trong người nhìn thấy cảnh tượng này đều nốc, đại phu tranh thủ thời gian hất ra lý tiêu giao tay, trong miệng thét lên. Tiêu giao, ngươi trước thả ta ra, thả ta ra. Vừa nói chuyện, đại phu chỉnh sửa một chút và táo của mình, nhìn xem lý tiêu giao trong miệng nói ra. Tiêu giao ngươi lại là vì ngươi thẩm thẩm bệnh à, ta đã nói qua. Ngươi thẩm thẩm bệnh ta chỉ không được, ngươi cũng không cần trở lại. Lý Tiêu Giao nghe lời này, lập tức liền nổi giận, tuy nhiên hắn bình thường một mực đều đang gây thai họa để thẩm thẩm sinh khí, nhưng là hắn trên đời này, thân nhân duy nhất cũng chỉ còn lại có một cái này thẩm thẩm, hắn nhất định không thể để cho hắn thẩm thẩm xuất thế. Lý Tiêu Giao nghĩ tới đây, lại bắt được đại phu hai cái cánh tay, dùng sức lung lay. Tiên đại phu, ngươi thế nhưng là đại phu nha, ngươi đây là nói lời gì, cái gì gọi là không thể cứu Ngươi mau giúp ta cứu cứu ta thầm thầm. Tiên đại phu nhìn xem Lý Tiêu Dao cố chấp như thế dáng vẻ, rất là bất đắc dĩ, nhưng hắn trước đó đã từng đi xem qua hắn thầm thầm bệnh, căn bản liền không thuốc có thể trị, cho nên chỉ có thể đối với một bên tiểu nhị liếc mắt ra hiệu, để bọn hắn đem Lý Tiêu Dao đuổi ra ngoài. Ầm. Tiếng đóng cửa vang lên, Lý Tiêu Dao ngồi ở tiệm thuốc bên ngoài, thần sắc rất là thất lạc, nhưng hắn vẫn là không cam lòng, hắn tuyệt đối không thể nhường hắn thầm thầm cứ như vậy qua đời, nghĩ tới đây, Lý Tiêu Giao trấn phấn tinh thần, đứng dậy phủi phủi đất trên người, lại đi thôn bên cạnh, hắn muốn đi thôn bên cạnh mời đại phu. Triệu Vô Cực nhìn thấy hình tượng này, trong lòng cũng biết được hiện tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới nội dung cốt truyện đã phát triển đến Lý Tiêu Giao muốn vì hắn thầm thầm chữa bệnh, ở thời điểm này, Triệu Vô Cực trong lòng liền lập tức có dự định, chỉ nhìn thấy thân hình hắn lóe lên, tại chỗ biến mất, một giây sau trực tiếp xuất hiện ở Lý Tiêu Giao trước mặt. Lý Tiêu Giao đang đi qua một đầu bí ẩn hẻm, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt dọa đến Lý Tiêu Giao trực tiếp lui lại, đặt mông ngồi trên mặt đất. Chuyện của tê, ui, Nét người, Ngươi là ai nha? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Vừa nói, Lý Tiêu Giao thần sắc lấp lóe một lần, bưng kín trong ngực túi tiền, bởi vì Lý Tiêu Giao cho rằng Triệu vô cực là muốn cướp đoạt tiền tài của hắn. Mà Triệu vô cực nhìn xem Lý Tiêu Giao bộ dáng, lại là mặt không biểu tình, trong miệng nhàn nhạt nói: người muốn cứu ngươi thầm thầm, ta có thể giúp ngươi. Triệu vô cực lời này vừa ra. Lý Tiêu Giao lập tức liền ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt sẹt qua một tia không tin. Ngươi là ai? Ta vì cái gì phải tin từ ngươi, căn bản không biết ngươi là từ đâu tới. Triệu vô cực nghe Lý Tiêu Giao chất vấn, khỏe miệng nhít lên, trong miệng lạnh nhạt nói ra. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, ngươi chỉ cần biết rõ ta có thể cứu ngươi thẩm thẩm mệnh là có thể. Dù sao ngươi bây giờ cũng tìm không thấy đại phu, ngươi thẩm thẩm có thể đợi không được ngươi đi thôn bên cạnh mời đại phu. Triệu vô cực lời nói ngừng ở đây Lý Tiêu Giao trong đầu suy nghĩ thật nhanh xoay tròn, bởi vì xác thực như Triệu Vô Cực nói tới, hiện tại Lý Tiêu Giao Thẩm Thẩm đã bệnh nguy kịch, nếu như Lý Tiêu Giao đi thôn bên cạnh mời đại phu mà nói, lại không nói đại phu có thể chữa khỏi hay không hắn Thẩm Thẩm bệnh, chính là cái này đường xá vấn đề, hắn Thẩm Thẩm bệnh không thể chậm trễ. Ba tuy nhiên Lý Tiêu Giao không biết Triệu Vô Cực là ai, nhưng nhìn Triệu Vô Cực quanh thân cùng người khác bất đồng khí phách, Lý Tiêu Giao quyết định thật nhanh liều mạng. "Tốt, vậy ngươi mau giúp ta cứu ta Thẩm Thẩm a." Nghe Lý Tiêu Giao lời nói, triệu vô cực lại không có động tác, trong miệng vẫn như cũ nhàn nhạt nói. Ta có thể cứu ngươi thầm thầm, nhưng là ngươi đưa ra một vật cùng ta tiến hành giao dịch. Lý Tiêu Giao nghe triệu vô cực lời nói lại là nhữ mày một cái, nói ra thanh âm bên trong có chút thăm dò. Ta một cái nghèo tiểu nhị mà thôi, có đủ vật gì là có thể cho đại hiệp ngươi đây. Lý Tiêu Giao trên người có một cái những người khác đồ không có, đó chính là thế giới này khí vận chi lực, tuy nhiên hắn bây giờ còn là một cái tầm thường vô vi người. Nhưng dù sao về sau sẽ có phát triển, đến lúc đó khí vận chi lực liền sẽ càng ngày càng cường thịnh, từ từ dung nhập Lý Tiêu Giao thể nội, nhường hắn từng bước một trở thành tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong người lợi hại nhất. Ba cho nên triệu vô cực muốn cùng Lý Tiêu Giao trao đổi đồ vật, chính là cái này khí vận chi lực, chỉ nghe thấy triệu vô cực trong miệng thản nhiên nói. Ta muốn trên người ngươi khí vận chi lực, ta biết ngươi không hiểu đây là ý gì, nhưng là thứ này bị ta lấy đi, với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Ngươi có thể tiếp tục cùng ngươi thầm thầm qua cuộc sống yên tĩnh. Quả nhiên, như Triệu Vô Cực suy nghĩ, Lý Tiêu Giao nghe Triệu Vô Cực trong miệng lời nói, trên mặt tràn đầy mê mang, hắn hoàn toàn không hiểu Triệu Vô Cực trong miệng là nói cái gì. Nhưng là Lý Tiêu Giao nghe Triệu Vô Cực nói, cái này khí vận chi lực bị đoạt đi cùng hắn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, Lý Tiêu Giao tâm ở thời khắc này trực tiếp dao động. Bởi vì Lý Tiêu Giao hiện tại đã không có nhiều một tia suy nghĩ cơ hội, hắn có thể chờ, nhưng là hắn thầm thầm đã không thể chờ. Chỉ nghe thấy Lý Tiêu Dao mở miệng. "Ba tuy nhiên ta không biết rõ ngươi là nói cái gì, nhưng là ngươi nếu quả thật có thể trị hết ta thẩm thẩm bệnh, vậy ta liền cùng ngươi đổi." Triệu Vô Cực ở Lý Tiêu Dao đáp ứng một khắc này, trực tiếp tiến nhập hệ thống cùng hệ thống tích phân đổi một tấm khế ước. Chương này khế ước nội dung liền để cho Lý Tiêu Dao đem khí vận chi lực chuyển đến Triệu Vô Cực trên người, chỉ cần có chương này khế ước tồn tại một ngày, Triệu Vô Cực liền có thể trực tiếp trở thành tiên kiếm kỳ hiệp truyện nhân vật chính. Lý Tiêu Giao chỉ nhìn thấy triệu vô cực lăng không lấy ra một tấm khế ước đưa tới trước mặt mình. Ký tên đồng ý, xong việc về sau, ta liền sẽ cho ngươi cứu chữa ngươi thẩm thẩm dược. Lý Tiêu Giao cũng không hàm hồ, nếu như cũng đã đáp ứng, vậy liền sẽ không lại lo lắng nhiều, đưa ngón trỏ ra phóng tới khỏe miệng, một ngụm cắn nát, máu tươi chảy ra, Lý Tiêu Giao trực tiếp đem ngón trỏ in ở khế ước phía trên. Chỉ nhìn thấy khế ước trong nháy mắt tản mát ra kim quang, Lý Tiêu Giao chỉ cảm thấy mình thân thể run lên. Một trận gió mát từ cái cổ thổi mạnh qua, trong nháy mắt Lý Tiêu Giao chỉ cảm thấy có đồ vật gì từ trong cơ thể hắn rút ra đồng dạo, nhường hắn lập tức liền xì hơi. Tuy nhiên không biết cảm giác này là cái gì, nhưng là Lý Tiêu Giao tâm nói cho hắn khế ước này mang đi tính mạng hắn bên trong vật quý nhất. Ba ngày tại Lý Tiêu Giao suy nghĩ thời điểm, chỉ nhìn thấy triệu vô cực trong lòng bàn tay, lại trống rông xuất hiện một hạt đan dược, triệu vô cực hướng về phía trước bắn ra, liền đem đan dược này bắn đến Lý Tiêu Giao trong tay sau khi trở về cho ngươi thầm thầm, liền có thể nhường hắn trực tiếp khôi phục. Lý Tiêu Giao nhìn xem trong tay viên này kim sắc đan dược, dùng nắm đấm siết chặt, lại liếc mắt nhìn Triệu vô cực. Tạ. vừa mới nói xong, Lý Tiêu Giao liền xoay người chạy ra hẻm nhỏ chạy về trị liệu hắn thầm thầm bệnh. chương ba thiên tử phong thần Thuật. Triệu vô cực nhìn xem Lý Tiêu Giao rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm thán. nguyên bản Lý Tiêu Giao đương nhiên sẽ bởi vì nhân vật chính khí vận chi lực mà đạp vào mình thích đại hiệp con đường nhưng là hắn lại là vận mệnh nhiều thăng trầm. Ở không ngừng đường đi bên trong, Lý Tiêu Giao kết giao rất nhiều bằng hữu, nhưng những người bạn này kết cục sau cùng đều là không tốt, cuối cùng tuy nhiên giải quyết tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong lớn nhất buộc, nhưng là Lý Tiêu Giao lại là mẹ góa con tôi một đời. Triệu vô cực sở dĩ nói cấp đi khí vận chi lực, đối với Lý Tiêu Giao không có chút nào chỗ xấu, những lời này là không có lừa hắn, bởi vì không thấy cái này khí vận chi lực, Lý Tiêu Giao từ nay về sau cũng chỉ là một người bình thường Hắn sẽ giống người bình thường một dạng sinh hoạt, rốt cuộc không cần tiếp nhận, nguyên lai sẽ trải qua thống khổ, từ nay về sau liền tiền kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới liền cùng Lý Tiêu Giao hoàn toàn không có quan hệ. Nghĩ tới đây, triệu vô cực lại lắc đầu, vận chuyển thân thể bên trong khí tức cũng tương tự biến mất ở trong hẻm nhỏ. Mà lúc này đây triệu vô cực, lại lần nữa về tới hắn vừa mới đến thế giới này cái kia đỉnh núi, bởi vì nơi này không phải người bình thường có thể đạt tới địa phương, cho nên ở cái địa phương này cũng sẽ không có người quấy rầy hắn. Triệu Vô Cực quyết định ở trong này tiến hành dung luyện. Chiếm được nhân vật chính khí vận chi lực, tự nhiên là cần thời gian luyện hóa, chỉ thấy được Triệu Vô Cực từ trong ngực lấy ra phần kia khế ước, sau đó đem chính mình ngón trỏ vạch phá một giọt máu tươi trôi lơ lửng trên không trung, mà Triệu Vô Cực trên ngón trỏ vết thương kia là nhanh chóng dung hợp. Giọt máu tươi này thụ lấy Triệu Vô Cực không chế, rơi vào khế ước phía trên, là máu tươi tan vào khế ước thời điểm, chỉ nhìn thấy toàn bộ trên khế ước chữ lập tức liền chuyển động lên, trực tiếp trôi lơ lửng trên không trung. Thiên địa chi khí trong nháy mắt trực tiếp từ trên khế ước tiểu chữ hấp dẫn, tiên kiếm kỳ hiệp truyện nhân vật chính, khí vận chi lực ở toàn bộ thiên địa từ từ dung hợp, một sợi một sợi lam lục quang hướng về Triệu Vô Cực phương hướng bay tới. Triệu Vô Cực làn nín hơi xếp bằng ở đỉnh núi, cảm thụ được cái này, mỗi một sợi khí tức tung bay vào bên trong cơ thể cảm giác, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt này liền xảy ra biến hóa cực lớn, hơn nữa đối với toàn bộ tiên kiếm kỳ hiệp truyện, thế giới tinh thần cảm giác lực cũng trong nháy mắt tăng cường. Lam Lục Quang Dung nhập triệu vô cực thể nội liền trực tiếp chuyển hóa thành Ngân Quang. Ngân Quang quay trúng quanh ở triệu vô cực bên ngoài cơ thể đám mây dung hợp lại cùng nhau, mang đến một loại cực mạnh thị giác cảm thụ. Thiên địa phong vân lực lượng theo triệu vô cực thân thể lực lượng lắc lư mà chấn động, dạng như vậy giống như là đang hướng triệu vô cực thần phục. Trong lúc nhất thời, triệu vô cực lần này bộ dáng liền phảng phất trong thiên địa này duy nhất vương một dạng, làm lực lượng này toàn bộ tan vào triệu vô cực thân thể thời điểm. Triệu vô cực trên người ngần quăng cũng trong nháy mắt bị triệu vô cực thôi động, toàn bộ hóa vào thể nội, triệu vô cực trên mặt lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, cái này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới không phải mặt khác thế giới có thể so sánh được, nhân vật chính khí vận chi lực vậy mà như thế mạnh, xem ra sau này đường sẽ càng thú vị. Triệu vô cực vừa nói chuyện, liền trực tiếp tiến vào hệ thống bên trong, hắn lần đầu tiên tới thế giới này, tự nhiên muốn hôi đoái một chút cùng thế giới này địch nổi thuật pháp. Dạng này mà nói mới có thể ở bên trong thế giới này thành thạo. Hệ thống. Triệu vô cực lời này vừa ra, chỉ nghe thấy hệ thống thanh âm ở triệu vô cực trong đầu vang lên. Ký chủ, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài sao? Ba hối đoái thiên tử phong thần thuật. Triệu vô cực thoại âm vừa dứt, đã nhìn thấy một quyển bí tịch, trực tiếp xuất hiện ở hắn tay trái phía trên, sáng loáng năm cái chữ lớn thiên tử phong thần thuật xuất hiện ở triệu vô cực trong mắt. Ba cái này thiên tử phong thần thuật vốn là thiên địa vô thượng trí bảo Có thể được xưng là cổ kim đệ nhất kỳ công, thuật này thi triển thời điểm uy lực vô tận, hủy thiên diệt địa hiệu quả, đó là một quyển cực độ khó tìm, hơn nữa cực độ khó tu luyện công pháp. Ba bản này thiên tử phong thần thuật là từ bên trong tế thiên phủ chiếu phỏng đoán trời xanh tinh nghĩa, hắn mang theo vô tận áo nghĩa, nếu là hiểu thấu đáo, liền có thể trực tiếp thu hoạch được thiên tử phong thần thuật. Thiên tử phong thần thuật nguyên bản là tới từ long phù bên trong, thuật này đại thành, liền có thể càn quét tất cả tà ma chính là thích hợp nhất tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới công pháp bởi vì nơi này yêu ma tà ma vô cùng nhiều không còn giống thế giới trước kia một dạng triệu vô cực ở cái này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới bên trong hành tẩu tự nhiên cần muốn thuật pháp như vậy đến ra chỉ thực lực bản thân cái này thuật pháp bản ý chính là thay trời hành đạo hắn có thể chấn áp sơn hà vận chuyển quân tinh sắc phong chư thần thiên hạ võ học vô tận lực lượng đều có thể từ thuật này diễn hóa mà đến chứa lực lượng đó là hết sức thần bí Lại thiên biến vạn hóa hình thái không giống nhau, thi triển ra có thể trực tiếp nhiễu loạn địch tâm thần của người ta, để bọn hắn bại vào thuật này phía dưới. Bởi vì yêu ma há sao dám tỏa sáng cùng nhật nguyệt, há có thể đồng thọ cùng trời đất, thiên tử phong thần thuật bên trong có mang lấy chúng sinh đồng tâm, lấy thiên địa vạn vật làm tầm bổ, phản hồi cho thiên địa vạn vật vô tận lực lượng, chính là một công một bổ, vô thượng đến cực điểm. Triệu vô cực lấy được bản này thiên tử phong thần thuật về sau, liền trực tiếp nín hơi tu luyện. Triệu vô cực hệ thống năng lực gia trì, để triệu vô cực vô luận gặp được bất kỳ công pháp, đều có thể trực tiếp học được lại thêm, có tiên kiếm kỳ hiệp chuyện nhân vật chính, khí vận chi lực, thiên địa vạn vật đều tiến hành đến đỡ. Triệu vô cực học tập tốc độ thay đổi nhanh, nháy mắt chỉ thấy triệu vô cực quanh thân khí tức cấp tốc xoay tròn, mạnh mẽ lực lượng hướng ra phía ngoài phát ra. Triệu vô cực dưới người ngọn núi lớn này, đều bởi vì cái này khí lực nguyên nhân mà run rẩy lên. ầm ầm, ầm ầm, đá rơi thanh âm vang lên hù dọa trong rừng rậm vô số dã thú lũ dã thú lần theo cái này khí lực phương hướng nhìn tới chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi ba lúc này chỉ nhìn thấy triệu vô cực chậm rãi mở mắt hắn siết chặt nằm đấm cảm thụ được cái này thiên tử phong thần thuật mang cho triệu vô cực lực lượng chỉ nhìn thấy triệu vô cực trên ánh mắt từ từ xẹt qua một đạo ngân sắc quang mang ở cái này quang mang lướt qua về sau triệu vô cực con mắt có khả năng nhìn thấy đồ vật liền hoàn toàn khác biệt ba trước kia triệu vô cực đối với lực lượng năng lực nhận biết vô cùng mạnh nhưng là đối với yêu lực cảm giác còn chưa bao giờ có, lần tu luyện này. Thiên tử phong thần thuật về sau, không chỉ có để triệu vô cực có lực lượng mạnh hơn, hơn nữa còn nhường hắn có đối với yêu lực cảm giác. Triệu vô cực đứng lên, ở bốn phía nhìn tới, chỉ phát hiện có một sợi một sợi hắc sắc khí tức dung nhập trong không khí, mà cái này hắc khí đại biểu giá trị chính là yêu lực, mà hắc khí càng mạnh liền người này càng tạ ác, có lực lượng này về sau. Triệu vô cực về sau nếu là muốn ở cái này tiền kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới bên trong hành tàu chính là như có thần trợ mở dạng. Triệu vô cực khỏe miệng xẹt qua một tiếng cười, hắn đi tới nơi này tiền kiếm thế giới bên trong, lần thứ nhất lấy được lực lượng, tự nhiên là muốn thử một chút cái này lực lượng nguy lực, chỉ có thử một chút mới có thể càng chính xác cảm thụ ra cái này thiên tử phong thần thuật lực lượng. Chương 4, tiến về tiên linh ảo Triệu vô cực giơ lên tay trái của mình, chỉ nhìn thấy một cố vô tận chi thế. Từ triệu vô cực lòng bàn tay rời khỏi tay, trực tiếp liền sáp nhập vào bên trên bầu trời. Ở một cái chớp mắt này, chỉ thấy được nguyên bản xanh thẳm thiên, lúc này bị kín một tầng ngân sắc, treo ở trên bầu trời mặt trời trong chớp mắt quang mang cũng bị cái này ngân quang cho hạ thấp xuống. Ngân quang tràn ngập toàn bộ thiên địa, chỉ nhìn thấy lúc này từ đám mây xa suốt phía dưới sao lốm đốm đầy trời, giống tuyết cũng không phải tuyết, mang theo vô thượng khí tức, bao khỏa ở toàn bộ thiên địa, để cho người ta cảm thấy vô cùng rung động cảnh tượng này phảng phất chỉ ở truyền thuyết mới thấy qua một dạng ngân quang rơi mỗi một cái địa phương trực tiếp bị bao vây lại, từ từ tạo thành một đạo kinh khủng từ trường, từ trường tầm đó hấp dẫn lẫn nhau, đụng vào nhau, phát ra hong long tranh minh âm thanh, từ trường hấp dẫn lấy chung quanh trong thiên địa lực lượng nhường hắn bên trong thiên địa chi khí càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng tầm bổ. Ba trong lúc nhất thời, một vùng thế giới nhỏ đều bị triệu vô cực khống chế trong tay, nguyên bản còn ở vào đỉnh núi triệu vô cực, lúc này là lóe lên xuất hiện ở làng trại trên không. Ở vào từ trường trung tâm, cảm thụ được giữa thiên địa vô tận lực lượng, tiếp tục thúc dục trong tay thiên tử phong thần thuật. Quả nhiên là trực tiếp biến thành một cỗ cùng nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ, chúng sinh đồng tâm, thiên địa rung động chi thế, để cho người ta cảm thấy vô cùng bành trướng, lại là vô cùng sợ hãi. Ba nguyên bản trong làng trải còn đang lao lực người nhìn thấy cái này thiên sinh dị tượng, đều ngừng lại động tác trong tay, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, con mắt không chấp hướng về trên bầu trời dị tượng. Ba nguyên bản bọn họ chỉ nhìn thấy từ trên trời bay xuống điểm điểm ngân quang trong lòng còn tràn đầy mê mang, nhưng làm bọn họ trông thấy triệu vô cực xuất hiện ở cái này ngân quang trung tâm thời điểm, tất cả mọi người bị chấn động. Bọn họ cái này làng trải tuy nhiên xa xôi, nhưng cũng là có rất nhiều võ lâm hiệp sĩ sẽ đi ngang qua, tự nhiên cũng là gặp qua rất nhiều việc đời, thế nhưng là hôm nay cảnh tượng này lại là hoàn toàn không ở bọn họ nhận thức. Ba lúc này triệu vô cực bạch đi tung bay, sừng sững tại cửu thiên tri thượng liền giống như thần phật một dạng đứng sừng sững ở bầu trời, hết sức uy nghiêm, hết sức có khí thế, mà những cái kia ngân quang giống như là triệu vô cực tô điểm đồng dạng, long lánh triệu vô cực. Làng trải bên trong người đều đem cái này điểm sáng màu bạc coi là thiên thần tặng cho đồng dạng, trong lúc nhất thời đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người. Thiên thần hạ phàm. Trong đám người một tiếng nói ra nô hô, chỉ nhìn thấy làng trải thôn trưởng lúc này đã quỳ trên mặt đất, đối với triệu vô cực quỳ lạy, trong miệng còn không ngừng hô hào thiên thần. Ba nguyên bản còn xứng sở ở một bên các thôn dân nhìn xem thôn trưởng động tác, nhao nhao quỳ dạp xuống đất, hướng về triệu vô cực lạy bái. Thiên thần hạ phàm, câu thần phù hộ chúng ta, phù hộ chúng ta. Chuyện của tôi NHT, TP, chạy nụ ạ toạ triệu vô cực tự nhiên có thể nghe được phía dưới trong miệng mọi người lời nói. Thế nhưng là hắn lại không có đi chú ý, bởi vì bây giờ tâm thần đã toàn bộ bị trên đỉnh đầu của mình lực lượng hấp dẫn tới. Ba cái này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới, xác thực như triệu vô cực suy nghĩ. Không chỉ có tồn tại yêu ma, hơn nữa vẫn tồn tại thiên đình lực lượng. Ba hiện tại triệu vô cực chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình truyền đến từng trận chấn động, cường đại lực lượng bao phủ ở triệu vô cực trên thân, chống cự lại của lực lượng này chấn động. Triệu vô cực trong lòng biết lực lượng này nơi phát ra chính là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong thiên đình bảo hộ chi nguyên, mặc dù biết có thần kỳ như vậy lực lượng tồn tại, nhưng là triệu vô cực lại là không sợ hãi chút nào cảm giác. Hắn biết rõ thiên đình tuy nhiên tồn tại. Nhưng là thiên đỉnh bên trong những người kia lại không được cho ở trong thần thoại như vậy tiên nhân. Bọn họ chẳng qua là một đám tu luyện 10 điểm cao cường thần tiên mà thôi, cùng mọi người nhận thức tiên nhân thế nhưng là tồn tại ngày đêm khác biệt. Những người này đều là đang không ngừng tu luyện, đặt đến một loại vượt qua thường nhân cảnh giới về sau, mới có thể phi thăng đến thiên đỉnh phía trên. Nếu là thật nói ra bọn họ thực lực cũng là có hạn độ, chỉ cần dùng hạn độ, đối với triệu vô cực mà nói chính là có thể đánh bại. Ba lúc này triệu vô cực đem lúc đầu nâng lên đầu nhìn thẳng lên, không còn quan tâm thiên đình bên trên lực lượng, bởi vì hắn biết mình hiện tại mới vừa đến tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới, còn cần từng bước từng bước đến, thiên đình bây giờ còn chưa có chú ý tới triệu vô cực, cho nên triệu vô cực muốn giấu tải, thẳng đến đem thực lực tu luyện tới nghịch thiên cải mệnh. Ba chờ đến lúc kia, mặc kệ có mấy cái thiên đình, đối với triệu vô cực mà nói đều là một bữa ăn sáng, mặc cho triệu vô cực vân vây đã. Làng trai nhỏ bên trong đám người bây giờ còn đang không ở đối với triệu vô cực quỳ lạy. Triệu vô cực lúc này mới đưa ánh mắt rơi vào làng trai bên trong, nhìn chăm chú đem ánh mắt khóa chặt ở Lý Tiêu Giao trong nhà, chỉ nhìn thấy Lý Tiêu Giao chính vị hắn tỉ tỉ ở bên ngoài toàn bộ, trên mặt lộ ra tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Triệu vô cực dương đầu lên, thu bốn phía lực lượng. Trong lúc nhất thời, thiên chi dị tượng trong nháy mắt liền biến mất. Triệu vô cực thân ảnh cũng theo cái này dị tượng biến mất mà biến mất. Làng trai bên trong người nhìn thấy cảnh tượng này còn đang không ngừng quỳ lại, trong lòng bọn họ đều hết sức tin tưởng triệu vô cực chính là thần tiên chính là tới cho bọn hắn quà tặng có ánh bạc này bao phủ bọn họ cuộc sống sau này tất nhiên sẽ giàu có phong kiến thế giới chính là mê tín nhưng là cũng xác thực như bọn họ suy nghĩ tuy nhiên triệu vô cực lấy đi thiên tử phong thần thuật nhưng là ở chỗ này đã thi triển qua chiêu này về sau liền trực tiếp ở cái địa phương này tạo thành từ trường ba cái này từ trường có thu thập thiên địa linh khí hiệu quả làng trai đang đứng ở từ trường bên trong cho nên về sau cái này trong làng trại khí vận tất nhiên sẽ có chỗ khác biệt, mà cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ bởi vì cái này khí vận chi lực mà chân thực trở nên giàu có. Biến mất ở làng trại trên không triệu vô cực hiện tại là theo làng trại hướng biển bên cạnh bay đi, bởi vì triệu vô cực đã giải quyết ở cái này làng trại bên trong tất cả mọi chuyện, cho nên đã không có cần thiết ở lại chỗ này. Dựa theo tiên kiếm kỳ hiệp chuyện nhân vật chính tiếp xuống phát triển, triệu vô cực đem chính mình mục tiêu kế tiếp định ở tiên linh đảo. Tiên Linh đảo chính là tới gần dư hàng một tòa trong truyền thuyết thần đảo, nhưng đây cũng chỉ là tồn tại ở truyền thuyết, trước kia không có bất cứ người nào gặp qua, chỉ biết là đó là một tòa thần đảo, phía trên ở rất nhiều tiên nữ, tiên nữ mỗi ngày một hái thuốc hóa linh mà sống, trong đảo có linh dược trị được bách bệnh, cho nên cũng đã trở thành phạm nhân hướng tới địa phương. Triệu vô cực sở dĩ đem mục tiêu tuyển ở Tiên Linh đảo, thì là bởi vì Tiên Linh đảo chính là toàn bộ Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện thế giới bắt đầu, chính là bởi vì có Tiên Linh đảo bên trên Triệu Linh Nhi tồn tại. Cái này tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới mới bắt đầu chính thức vận chuyển. Mên ngông biển cả bên trên, một cơn sóng vòng quanh một cơn sóng, chỉ thấy được từ phương xa một vệ sáng bay tới, trực kích ở trên mặt biển, đem mặt biển vẽ thành một đường, toàn bộ biển cả đều bị lực lượng này vì đó run rẩy một cái phiêu động thân ảnh hướng trên biển tiên đảo đi. Trước 5, gặp lần đầu Triệu Linh Nhi. Triệu vô cực giống như một đạo kim sắc lưu quang từ mặt biển lướt qua. Ba chính đang đánh cá trẻ tuổi hậu sinh kỳ dị mà hỏi Lao trương Ngươi có hay không nhìn thấy vừa mới bay qua thứ gì nha? Nào có cái gì đồ vật, ta cái gì đều không trông thấy, ngươi sợ không phải hoa mắt ta, trên biển có thể bay cũng chỉ có thần tiên, vậy thần tiên sao có thể tùy tiện nhường ngươi thấy? Nha, cũng đúng. Trẻ tuổi ngư dân gãi gãi đỉnh đầu, nhìn một cái xanh thẳm bầu trời, thất vọng lắc đầu. Triệu vô cực phiêu phủ ở trên biển, đón gió mà đứng, tay áo đồng bền, nhìn phía dưới một tòa tú Mỹ đảo nhỏ, nơi này hẳn là tiên linh đảo. Cả tòa đảo bên trên ẩn ẩn lộ ra một cỗ tử khí, tiên lực tràn đầy, nếu là tu luyện ngược lại là vẫn có thể xem là một cái nơi đến tốt đẹp. Đột nhiên triệu vô cực một cái lắc mình chỉ thấy hắn trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở tiên linh đảo bên trên. Ba cả tòa đảo bên trên ngược lại là cây xanh rậm mát, phong cảnh tú mỹ, thực sự là không chỗ không tinh xảo, bất quá triệu vô cực thực lực kinh người, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, lại phát hiện cả tòa đảo bên trên không có một Triệu vô cực là biết rõ tiên linh đảo bên trên có trọng trọng trướng, vì bảo hộ tiên linh đảo không bị thế tục phạm nhân phát hiện, bất quá rất rõ ràng, cái này đối triệu vô cực cũng không có tác dụng gì. Triệu vô cực khỏe miệng cong ra một tia đường cong, thầm nghĩ như thế điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn ngăn ta lại sao. Triệu vô cực mặt không biểu tình, tay trái nhẹ nhàng nâng lên, chỉ thấy trong phút chốc, không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. nếu có người ở bên người mà nói. Nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện triệu vô cực đối với giữa thiên địa khí lực nắm vững đã đạt đến tương đối thuần thục cấp độ, bây giờ đang ở triệu vô cực một bên phương viên trong vòng 10 giảm, tất cả thiên địa lực lượng đều có thể nhận hắn điều phối. Chỉ thấy một vệt sáng xanh từ triệu vô cực trong lòng bàn tay hội tụ, trong nháy mắt biến thành một đoàn như thực chất năng lượng. Phá. Theo một chữ này mà ra, cả tòa tiên linh đảo đều xảy ra to lớn rung động, theo đạo Lam Quang kia rơi xuống trên đảo, chỉ thấy nó tựa như lăng không đánh trúng cái gì, hết thể đều kết thúc. Một tầng trong suốt màng ánh sáng chậm rãi rút đi. Lập tức, một cái chân thật tiên linh đảo lại lần nữa hiện ra. Ba lại không ngờ Triệu Vô Cực vừa mới phóng ra một bước, nhìn đột nhiên có mấy cái trụ trạng cự thạch mãnh liệt đối Triệu Vô Cực phương hướng va chạm mà đến, Triệu Vô Cực mũi chân điểm nhẹ, cả người nổi đồng bệnh giữa không trung. Ba dưới người cự thạch kịch liệt di động tới, đụng vào nhau cự thạch giữa hai bên bị sức trùng kích to lớn nghiền nát thành bột phấn. Triệu Vô Cực trong lòng thầm nghĩ: Nhìn đến cái này tiên linh đảo cấm chế thật đúng là không ít thế nhưng là Triệu Vô Cực trên mặt không có một tia gợn sóng, hắn chỉ là nhẹ nhàng ngâng tay phải lên, búng tay một cái, ngay sau đó hắn không chút do dự trực tiếp hướng trong đảo đi tới. Kỳ quái là, mới vừa rồi còn kịch liệt di động tới cự thạch trận lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, kèm theo Triệu Vô Cực bước chân, mua đi ngang qua một căn cột đá, cái kia cột đá liền yên diệt thành bộ đá. Theo Triệu Vô Cực thông qua toàn bộ cự thạch trận, phía sau của hắn dĩ nhiên trở nên không có vật gì. Kèm theo sương trắng thời gian dần trôi qua rút đi, phía trước tầm mắt trở nên càng thêm khoáng đạt, chỉ thấy toàn bộ trong đảo tiên khí vần quanh, hiện tại triệu vô cực dưới chân là một màu lam nhạt hồ nước, ngay sau đó, triệu vô cực dưới chân đột nhiên bay tới một đóa ba tầng hoa sen, xem xét đã biết không phải là phản vật Ba tuy nhiên lấy triệu vô cực năng lực bây giờ, hắn hoàn toàn có thể từ trên mặt nước ngự không mà qua, nhưng là triệu vô cực vẫn là đứng ở đóa kia lộ dẫn hoa sen bên trên, triệu vô cực vừa mới đạp vào hoa sen. Hoa sen liền ở trên mặt nước di động. Triệu vô cực ở hoa sen bên trên một đường thưởng thức tiên linh đảo bên trong cảnh sắc, chỉ thấy khắp nơi đỉnh đài lâu các, ngay cả bên hồ làn can đều là dùng cẩm thạch gọt rũa mà thành. Cũng không biết qua bao lâu, hoa sen mới dần dần ngừng lại. Triệu vô cực nhảy lên bạch ngọc đại giai, từng cấp mà lên. Theo triệu vô cực bước chân, vô cực cảm giác nhiệt độ chung quanh từng điểm tăng cao. Đi đến đài đỉnh, triệu vô cực mới chú ý tới nơi này lại là một phương thiên nhiên suối nước nóng. Nguyên lai like cái này tiên linh đảo bên trên có một tòa núi lửa hoạt động, ấm áp suối nước từ trên núi chậm rãi chảy xuống, bốc hơi ra từng luồng hơi nước. Đột nhiên, triệu vô cực ánh mắt bị phía dưới trong ao một vòng bóng xanh hấp dẫn, chỉ thấy nữ tử kia đen nhánh tịnh lệ tóc dài phiêu đang ở cái kia trắng bệnh ao nước, thiếu nữ cười khẽ thanh âm cũng rất giống mèo móng vuốt một dạng, lay động lấy lòng người, mà nàng ngưng như bạch ngọc vai kề cận điểm điểm giọt nước, dưới ánh mặt trời chiều sáng chết xạ ra hào quang nàng trên sợi tóc từng giọt nước tán lạc tại trong nước hồ. Theo nàng hơi hơi đi lại trên vai giọt nước cũng ngay sau đó du tẩu ở trên người của nàng, sau khi đứng lên triệu vô cực nhìn càng thêm thêm rõ ràng. Thiếu nữ làn da vô cùng mịn mảng, bởi vì cái này nhiệt độ nước hơi cao đưa nàng thân thể nóng hơi đỏ lên, giống như là vừa mới thành thục quả táo, để cho người ta muốn khẽ cắn một ngụm. Triệu vô cực trong lòng biết được, cái này tất nhiên chính là triệu linh nhi chính trong suối nước nóng triệu linh nhi cũng đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn chăm chú bản thân nàng đột nhiên vừa quay đầu lại thấy được đứng ở một bên triệu vô cực bất giác đột nhiên hoa dung thất sắc nghẹn ngào liền muốn kêu lên sợ hãi nhưng là ở triệu linh nhi nhìn thấy triệu vô cực trong nấy mắt triệu linh nhi bất chi bất giác ngầm miệng ba chỉ thấy nam tử trước mắt mặt như đau tước, mày kiếm mắt sáng môi mỏng mũi cao tuấn lãng tựa như trích tiên hạ phàm lúc đầu muốn thốt ra kêu sợ hãi chính là sinh sinh bị nén trở về người là ai còn có ngươi sao có thể nhìn lén người ta tắm rửa nhìn trước mắt có chút kinh hoàng triệu linh nhi triệu vô cực khẽ mỉm cười tên ta là triệu vô cực chỉ là trùng hợp không phải cố ý đường đột nghe triệu vô cực lời nói linh nhi không khỏi mắc cỡ đỏ bừng mặt triệu linh nhi tiện tay bóp một cái pháp quyết một bên trên bãi cỏ treo y phục đột nhiên đằng không mà lên bọc ở triệu linh nhi hiểu điệu trên người mặc quần áo song triệu linh nhi càng thêm lớn gan đánh giá triệu vô cực càng xem càng cảm thấy nam tử này dáng dấp thật đúng là tuấn lãng Linh Nhi ngươi tắm xong chưa? Làm sao thời gian dài như vậy? Đột nhiên dưới đài truyền đến một cái giả mua giọng nữ cùng tiếng bước chân hỗn loạn. Nghe được thanh âm này, Triệu Linh Nhi trên mặt lóe lên một vẻ bối rối, nàng kéo lại Triệu Vô Cực ống tay háo hốt hoảng nói ra: "À, là Mộ mô đi lên, Mộ Mộ luôn luôn rất chán ghét những người ngoài này, ngươi nhanh tìm một chỗ trốn, bằng không thì bị Mộ Mộ phát hiện liền không tốt." Ba thế nhưng là nghe Triệu Linh Nhi lời nói, Triệu Vô Cực cũng không có động, Triệu Vô Cực khẽ miệng cong lên một tia đường cong. Hán vô vô triệu linh nhi bả vai thấp giọng nói, ngươi yên tâm, không có việc gì. Lúc này Mỗ Mỗ đã đi lên đài cao, liếc mắt liền thấy được đứng ở triệu linh nhi bên cạnh triệu vô cực, lập tức giận tím mặt. Ngươi tiểu tử này là từ lâu tới, lại dám tự tiện xông vào tiên linh đảo. Vừa nói, hướng về phía thị nữ bên cạnh vung tay lên, quắc, đi đem hắn bắt lại cho ta. Chương 6, triệu linh nhi hứa tâm. Triệu linh nhi đứng ở triệu vô cực bên người, nghe Mỗ Mỗ lời nói, tâm liền thoát lên tới cổ họng. Nắm lấy quần áo tay cũng có chút dùng sức. Mộ Mộ. Mộ Mộ căn bản liền mặc kệ Triệu Linh Nhi gọi nàng, trực tiếp đối với một bên thị nữ lạnh lùng nói ra: "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem tiểu thư cho ta mang tới, lại đem cái này không biết từ đâu tới đây tiểu tử cho ta đuổi đi ra." Triệu Linh Nhi từ bé ở Mộ Mộ bên người lớn lên, tự nhiên biết rõ Mộ Mộ tính tình, biết rõ Mộ Mộ là quyết tâm muốn đuổi Triệu Vô Cực ra ngoài, trong lòng càng căng thẳng hơn, ngẩng đầu vẻ mặt lo lắng nhìn xem Triệu Vô Cực. Ba chỉ nhìn thấy triệu vô cực ánh mắt hết sức ôn nhu, vươn tay sờ lên triệu linh nhi đầu, sau đó ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào mộ mộ trên người. Mộ mộ cảm thụ cái này triệu vô cực ánh mắt khí thế trùng kích, chỉ cảm thấy thân thể run lên, không khỏi hướng về phía sau vừa lui. Tiểu tử này đến cùng là ai? Trên người lại có mạnh như thế khí tức, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, mộ mộ kiên định trong lòng mình ý nghĩ, chỉ thấy hắn vung tay lên, bên cạnh thị nữ liền tay cầm trường kiếm, bày trận xếp hạng đi tới triệu vô cực trước mặt. Triệu Linh Nhi trong lòng càng là khẩn trương, chỉ nghe thấy hắn tim đập bịch bịch, Triệu Vô Cực tự nhiên biết rõ Triệu Linh Nhi ý nghĩ trong lòng, lúc này Triệu Linh Nhi chỉ nghe thấy bên thai nàng chuyển đến thanh âm ôn nhu. Yên tâm. Nay thoại âm vừa dứt thời điểm đã nhìn thấy Triệu Vô Cực trước mặt đám này thị nữ đã trực tiếp xông lên, trường kiếm trong tay thẳng đối với Triệu Vô Cực, tại trái phải huy động bên trong, hóa thành vạn đạo hư ảnh, lao thẳng tới Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực tay trái ôm Triệu Linh Nhi eo, tay phải là khí tức hóa kiếm, thả người nhảy lên, bay thẳng đến không chung. Ba đám kia thị nữ căn bản không phản ứng kịp, triệu vô cực tốc độ như thế tấn mãnh, tranh thủ thời gian ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng lại phát hiện triệu vô cực thân ảnh đã biến mất trên bầu trời. Ba lúc này chỉ nghe thấy mô mô hô to một tiếng. Cẩn thận! Tất cả mọi người chỉ cảm thấy từ phía sau truyền đến một cô mãnh liệt khí thế, còn không chờ bọn hắn quay đầu, liền trực tiếp bị cố khí thế này đánh chúng thân thể. Tất cả mọi người bay ra ngoài, trực tiếp ké ở trên mặt đất Ba cái này khí tức công kích không chỉ là công kích thân thể của bọn hắn, cũng là công kích trong cơ thể của bọn họ nội tức lực lượng. Lúc này cỗ này khí tức chảy vào trong cơ thể của bọn hắn, chỉ cảm thấy cuống họng ngọt ngọt một ngụm máu tươi từ trong miệng các nàng phun ra. Mỗ Mỗ tuy nhiên sớm cũng cảm giác được triệu vô cực lợi hại, nhưng khi nhìn triệu vô cực xuất thủ chỉ là một chiêu, liền trực tiếp đem hắn ở bên người nuôi dưỡng nhiều năm như vậy thị nữ trực tiếp đánh bại, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Mỗ Mỗ hiện tại vẻ mặt không thể tin. Chỉ cảm thấy hai chân đều có chút run rẩy nhìn xem triệu vô cực nói chuyện đều có chút cả lăm. Ngươi tiểu tử này đến cùng là ai, ngươi mau nói, có phải hay không bái nguyệt giáo chủ phái ngươi tới. Từ vừa rồi mô mỗi trong lòng liền hoài nghi triệu vô cực, một nhân vật lợi hại xuất hiện ở đây nhất định là có mưu đồ, cho nên trực tiếp đem mục tiêu định ở bái nguyệt giáo chủ trên thân, nguyên bản chỉ cho là triệu vô cực là một người, liền muốn muốn đem đuổi hắn ra ngoài là chuyện dễ dàng. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng cái này triệu vô cực vậy mà như thế khó đối phó. Triệu Linh Nhi ở một bên nhìn xem triệu vô cực thân thủ, cũng là hết sức kinh ngạc, lúc này chỉ nghe thấy triệu vô cực trong miệng lạnh nhạt nói ra. Linh Nhi, ta liền trước mang đi. Lời này nghe vào mộ mộ trong thai chỉ cảm thấy run lên trong lòng, tuy nhiên lời này triệu vô cực nói rất lạnh nhạt, nhưng là ẩn chứa sóng âm khí tức chỉ làm cho mộ mộ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Mà lúc này đây chỉ nhìn thấy triệu vô cực ôm triệu Linh Nhi eo. Ngảy lên liền dẫn Triệu Linh Nhi bay lên không chung. Triệu Linh Nhi cũng không phản ứng kịp Triệu vô cực động tác, nhưng là nàng nhìn mình lập tức rời đi Tiên Linh Đảo trong lòng dương lên một tia vui vẻ, bởi vì Triệu Linh Nhi từ khi khi còn bé bị mổ mụ dẫn tới Tiên Linh Đảo về sau, liền lại cũng chưa từng đi ra ngoài. Hắn trong lòng một mực hướng tới muốn đi ra ngoài, rời đi Tiên Linh Đảo, nhìn một chút thế giới này, nhưng không nghĩ tới bản thân nhiều năm trước tới nay nguyện vọng vậy mà ở đây một khắc thực hiện. Hi hi tiếng cười như chuông bạc từ triệu linh nhi trong miệng phát ra chỉ có thể nhìn thấy nguyên bản ôm triệu vô cực tay kéo chặt hơn hoa wow, thật đẹp nha từng mảnh nhỏ đám mây từ triệu linh nhi bên mặt phất qua chỉ làm cho triệu linh nhi thể sát tinh thần đều buông lỏng hoàn toàn quên đi vừa rồi triệu vô cực cùng nàng mộ mồ mồm ở giữa xung đột triệu vô cực nhìn xem triệu linh nhi nụ cười trên mặt cũng mang theo một tia cười túi đầu ở trước mặt triệu linh nhi mười điểm dầu có từ tính thanh âm từ triệu vô cực trong miệng phát ra linh nhi vui vẻ không Triệu Linh Nhi cảm nhận được triệu vô cực khí thức, trong nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng, nguyên bản còn vẻ mặt tung tăng nàng trong nháy mắt vẽ lên một tia ngượng ngùng. Chỉ nghe thấy triệu Linh Nhi trong miệng thấp giọng nói ra. Vui vẻ, chưa từng có một ngày vui vẻ như vậy qua. Triệu Linh Nhi vừa nói vừa khói động ngón tay, xem ra có chút khẩn trương, tựa như là có lời gì ngầm tại trong miệng, ngại nói đi ra mở dạng. Triệu vô cực trong lòng tự nhiên biết do triệu Linh Nhi vì sao như thế. Hắn tự nhiên không giống như là Triệu Vô Cực trước kia đụng phải những nữ nhân kia mở dạng, Triệu Linh Nhi chính là tiên thể từ nhỏ đã hồn nhiên thuần khiết, hơn nữa lại thêm một mực ngủ ở tiên linh đảo bên trong, tự nhiên không hiểu được chuyện nam nữ. Kỳ thật hiện tại Triệu Linh Nhi trong lòng đã đối với Triệu Vô Cực có hảo cảm, nhưng Triệu Linh Nhi trong lòng lại không minh bạch loại cảm giác này là có ý gì, cho nên chỉ có thể dùng hiện tại loại trạng thái này biểu đạt ra ngoài. Ba lúc này chỉ nghe thấy Triệu Vô Cực ở Triệu Linh Nhi nói ra: "Linh Nhi, gả cho ta." Triệu Linh Nhi tuy nhiên ngây thơ, nhưng là cũng minh bạch gả cho hắn ba chữ này là có ý gì. Nghe thấy Triệu vô cực trong miệng đột nhiên nói ra ba chữ này, Triệu Linh Nhi lập tức liền ngẩng người, có chút không thể tin nhìn xem Triệu vô cực, ngươi mới vừa nói cái gì? Triệu vô cực nhìn xem Triệu Linh Nhi cái này dáng vẻ khả ái, ôm nàng eo cái kia tay ôm chặt hơn, đem Triệu Linh Nhi thân thể đều dính vào trên người mình, dán Triệu Linh Nhi bên tai nói ra, Linh Nhi, ta đang đợi đáp án của ngươi. Ba câu nói này vừa ra. Triệu Linh Nhi liền biết mình mới vừa rồi không có nghe lầm, trong lúc nhất thời trên mặt càng thêm hương luận, nhịp tim so vừa rồi còn phải nhanh. Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy mình cái dạng này rất là thất thố, tranh thủ thời gian bình phục tâm tình, liền muốn nhìn về phía Triệu Vô Cực, nhưng là ở cùng Triệu Vô Cực mắt đối mắt một khắc này, Triệu Linh Nhi tâm lại phanh phanh nhảy dựng lên. Triệu Linh Nhi kỳ thật ở nhìn thấy Triệu Vô Cực một khắc này liền trực tiếp thích Triệu Vô Cực, nhưng là vừa rồi Triệu Linh Nhi không rõ ràng trong lòng của hắn phần tình cảm này rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến mô mô xuất thủ muốn đem Triệu Vô Cực đuổi đi ra một khắc này, Triệu Linh Nhi mới hiểu rõ trong lòng mình là thích Triệu Vô Cực, cho nên mới sẽ có dáng vẻ kia. Ba lúc này chỉ nghe thấy Triệu Linh Nhi trong miệng ngượng ngùng vạn phần nói ra. Chuyện này ta nói không tính, mô mô nói mới tính. Chương 7, Bái Nguyệt Giáo đồ. Nữ Nhi ra trung thân đại sự tự nhiên là từ trưởng bối đến chế định, cho nên Triệu Linh Nhi nói lời này cũng là có nguyên nhân. Lúc này Triệu Vô Cực nhìn xem Triệu Linh Nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy cương chiều Sau đó thân hình hóa thành một vệt sáng, một lần nữa về tới tiên linh đảo bên trên. Trên biển cũng có ngư dân nhìn thấy đạo lưu quang này, chỉ nghe một cái ngư dân trong miệng hô to. Các ngươi nhìn, ta liền nói trước đó có thần tiên, ta không có nhìn lầm. Tất cả ngư dân ánh mắt đều bị cái này lưu quang khóa chặt, trong lòng cũng tin tưởng thần tiên tồn tại, đều đối với triệu vô cực phương hướng, trực tiếp quỳ lại lên. Nhưng là trên biển đã có một đầu thuyền bên trên mấy người nhìn xem cảnh tượng này, trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. Trên tay lực lượng trực tiếp xoay chuyển cho dưới chân thuyền rót vào lực lượng mạnh hơn, đi thuyền tốc độ càng thêm nhanh. Làm triệu vô cực cùng triệu linh nhi hai người một lần nữa trở lại tiên linh đảo bên trên thời điểm, triệu linh nhi liền lôi kéo triệu vô cực cùng nhau đi tìm mộ mẫu, muốn có được mộ mẫu đồng ý, tuy nhiên lại là như thế nào đều không biện pháp tìm tới mộ mẫu bọn họ. Ba đang lúc triệu linh nhi mê hoặc thời điểm, chỉ nhìn thấy triệu vô cực trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, sau đó trực tiếp ôm lên triệu linh nhi, sau đó chỉ là chớp mắt thời gian. Hai người bọn họ liền xuất hiện ở đảo bên cạnh. Triệu Linh Nhi còn không rõ nội tình, nhưng làm hắn trông thấy đảo bên cạnh người xuất hiện thời điểm thời gian, trong lòng thì tràn đầy chấn kinh. Ba lúc này Linh Nhi mô mô cùng trên đảo tất cả thị nữ đều tụ tập ở đảo một bên, có rất nhiều thị nữ đã trọng thương ngã trên mặt đất, mà mồ mộ, mộ thì là cùng mấy người mặc kỳ dị trang phục, mang theo nón rộng vành người đang giằng co. Bái nguyệt giáo đồ, các người đám này cầu tặc lại dám tự tiện xông vào ta tiên linh đảo, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? mỗi mỗi trong miệng 10 điểm có khí thế lời nói, thổ lộ mà ra, lại trông thấy trước mặt bái nguyệt giáo đồ trong miệng phát ra cười nhạo thanh âm. Chết! Chỉ các người đám này tay trói gà không chặt người không dám ở trước mặt chúng ta gọi khí, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đem Triệu Linh Nhi giao ra đầy cho ta. Triệu Linh Nhi nghe lời này lại là không do nội tình, nàng căn bản liền không biết đám người này, vì sao đám người này sẽ xâm nhập trên đảo, hơn nữa còn cứ gọi thẳng nàng danh tự. Bà tuy nhiên Triệu Linh Nhi trong lòng không hiểu. Nhưng lại có hai người tâm lý như như gương sáng, một cái chính là Triệu Linh Nhi Mô Mô, Mộ, mà một người khác chính là Triệu Vô Cực. Bái Nguyệt Giáo Đồ chính là Nam Chiếu Quốc Cung Phụng Bái Nguyệt Giáo Chủ Người, bọn họ sở dĩ một mực truy kích Triệu Linh Nhi, cũng là bởi vì Triệu Linh Nhi chính là nữ hoa hậu nhân. Ba truyền thuyết bóp thổ tạo nhân nữ hoa, ở sáng tạo ra nhân loại về sau cũng cùng huynh trưởng của Hán Phục Hy, cùng nhau truyền xuống đời sau, cũng tự phong một khối cương thổ đời đời thủ hộ mà nơi này chính là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế giới bên trong Nam Chiếu Quốc năm đó Bái Nguyệt Giáo chủ lấy quỷ lực nhiễu loạn toàn bộ Nam Chiếu quốc Triệu Linh Nhi mẫu thân thanh nhi vì Linh Nhi không bị thương tổn cho nên liền xin nhờ thị nữ của nàng đem Triệu Linh Nhi mang đi cũng chính là về sau Triệu Linh Nhi mua mẫu Bái Nguyệt Giáo chủ không cam lòng nữ hoa hậu nhân huyết mạch cứ như vậy đào thoát trong lòng bàn tay của hắn cho nên nhiều năm trước tới nay một mực phái người tìm kiếm Triệu Linh Nhi vị trí thẳng đến ngày gần đây đến dư hàng bên trong mới thám tính ra triệu linh nhi vị trí. Bởi vì dư hàng chung quanh một mực có tiên đảo truyền thuyết, cho nên mấy cái này bái nguyệt giáo đồ ở trong mấy ngày này một mực bốn phía do xét, cho tới hôm nay tìm đến tiên linh đảo lối vào. Mố mô mới vừa rồi còn ở, bởi vì triệu vô cực sự tỉnh không có tỉnh táo lại, nhưng là đột nhiên cũng cảm giác được trên đảo phong ấn bị phá ra, cho nên trực tiếp mang theo một đám thị nữ đi tới đảo một bên, còn không có đợi mố mố cùng đám người này nói chuyện, bọn họ liền trực tiếp xuất thủ, đã thương mấy cái thị nữ. Mô mô nhìn xem bọn hắn những người này trên thân quen thuộc trang phục, trong lòng định bọn họ là bái nguyệt giáo đồ, cho nên liền tạo thành hiện tại cục diện rằng co. Triệu Linh Nhi nhìn xem mô mô dáng vẻ, trong lòng rất là lo lắng, tranh thủ thời gian chạy tới. Mô mô, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đám người này là ai vậy? Mô mô nhìn xem Triệu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở đây, trong lòng giật mình, đối với Triệu Linh Nhi nói ra. Linh Nhi, nhanh, ngươi tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Ở hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã nhìn thấy mấy cái này bái nguyệt giáo đồ đầu lĩnh la trung nghị đi ra, đem ánh mắt rơi vào triệu linh nhi trên thân, trong miệng phát ra âm u tiếng cười. Ha ha ha, xem ra đều không cần chúng ta tìm, liền đã đưa tới cửa, tiểu cô nương, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi à, nếu như ngươi không muốn để cho toàn bộ tiên linh đảo đều bởi vì ngươi mà bị giết sạch mà nói. Mố mô, mô nghe lời này, trên mặt thần sắc liền lộ ra càng thêm gấp gáp tranh thủ thời gian mệnh lệnh bên cạnh một cái thị nữ mang Triệu Linh Nhi đi, có thể Triệu Linh Nhi lại làm sao có thể rời đi nơi này đây, hắn bắt lại mổ mổ ống tay áo. Mổ mổ, ta không đi, ta không đi. Mà liền trong lúc nói chuyện, chỉ nhìn thấy La Trung Nghị liền rút ra bên hông cây bao kia, đối với Triệu Linh Nhi phương hướng liền chém xuống, mổ mổ liền đem Triệu Linh Nhi đẩy ra, cầm lên hắn long đầu quả trượng, tiếp nhận đao phong này thế công. Hai tướng ngang hàng, trong không khí chuyển đến trận trận khí tức chấn động La Trung Nghị có thể lên làm đầu sọ của đám người này, tự nhiên là thực lực không tầm thường, ở từng cỗ từng cỗ lực lượng chấn áp phía dưới, mộ mộ bị ép lùi lại, thân hình đều có chút lắc lư. Triệu Linh Nhi ở một bên nhìn xem, rất là lo lắng, trong lòng không ngừng cầu xin có người có thể giúp hắn mộ mổ, mổ, mà đúng lúc này, chỉ nhìn thấy một đạo kiếm khí màu xanh lam trực tiếp ép về phía La Trung Nghị, kinh khí gậy tại trên đao của hắn, chỉ nghe thấy phát ra ầm một tiếng. a, một tiếng hét thảm vạch phá bầu trời. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở một điểm, chỉ nhìn thấy la trung nghị thân thể, trực tiếp liền ngã trên mặt đất, bởi vì thân thể cùng mặt đất lực trùng kích thực sự quá lớn, cho nên hắn hiện ở sau lưng một đầu xương sừng đã trực tiếp đứt gãy. Ba mấy cái khác bái nguyệt giáo đồ trông thấy cảnh tượng này, mau tới phía trước một bước, đem hắn đỡ lên, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở chung quanh, muốn tìm ra cổ lực lượng này chủ nhân. Là ai, rốt cuộc là ai, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Còn không có đợi hắn nói hết lời liền trông thấy một luồng khí nóng xuất hiện ở người này, trước mặt trực tiếp sáp nhập vào trong cơ thể của hắn, nóng bỏng liệt hỏa trong nháy mắt nhanh chóng bốc cháy lên, người này cũng không kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Ba trong nháy mắt, biểu tình của tất cả mọi người đều bị dại ra, Mộ Mộ cùng tiên linh đảo đám người trên nét mặt đều là giật mình, mà còn lại bái nguyệt giáo đồ trên mặt, trừ giật mình bên ngoài càng nhiều hơn chính là một phần kinh khủng. Chỉ là trông thấy Mộ Mộ lúc này từ từ quay đầu lại, Đem ánh mắt đặt ở đứng cách đó không xa triệu vô cực trên người, trong lòng tràn đầy gió xét. Lực lượng này chủ nhân là hắn sao? Có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng, cái này đột nhiên xuất hiện ở trên tiên linh đảo người rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Chương 8, nhiễu loạn tiên linh đảo người, chết! Tiên linh đảo bên trên. Hai bên người đang rằng co bên trong, bái nguyệt giáo đồ đều là thần sắc hốt hoảng nhìn xem bốn phía.